Trường vết tân thủ trình. Tại、How、hết thiên tân vạn khổ về sau, triệu không vạn giấu 888, Hao Hao khổ sau, giáo về lúc ô i rời đi ban đầu đài rốt thể cục được cánh có lấy lượng, l đầu địa. ban này hắn mới đột nhiên ý thức được chẳng lẽ toàn bộ ban đầu đ à i địa vẹn vẹn t â n thủ giáo trình hồi tưởng một chút giống như đúng là dạng này từ bắt đầu lão nhân giáo linh dùng lửa càng về sau mở ra tháp cao thăm dò thần miếu thu hoạch được năng lực đặc thù lại đến cuối cùng thu hoạch được cánh lượn giống như tất cả đều là tại hướng người chơi tiến hành máy chơi game chế dạy học chỉ bất quá cái này t â n thủ giáo trình vậy thật sự là quá xa xỉ chút không chỉ có là dùng hết gần hai giờ trò chơi lúc dài còn chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh khu vực đặc biệt cũng chính là ban đầu đại địa cẩn thận hồi tưởng một chút r n đã truyền thuyết máy chơi game chế kỳ thật phi thường phức tạp hệ thống phong phú tỷ như vẹn vẹn hỏa diễm tương quan nội dung liền có chút lửa nấu nướng công kích địch nhân các loại nhiều loại khác biệt cách dùng chớ nói chi là cơ lửa thanh xua đổi u oong mật loại này tạo thao tác nhân vật chính năng lực đặc thù càng là có nam châm khối băng tạc đạn lúc ngừng các loại rất nhiều loại cái này chút hệ thống ở giữa còn có thể ảnh hưởng lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau nói là thiên biến vạn hóa cũng không đủ nhưng là phức tạp như vậy trò chơi hệ thống đang chơi thời điểm lại không thể không biết đau đầu không có bất kỳ cái gì học tập sức ép lên giống như đều là tự nhiên mà vậy địa liền học hội nguyên nhân ở chỗ toàn bộ ban đầu đài điệu nội dung trò chơi đều là đi qua nghiêm ngặt quy hoạch hiện đầy đủ loại cùng năng lực tương quan câu đố từ dễ đến khó từng bước tiến lên người chơi mỗi giải khai một cái tiểu câu đố đối với máy chơi game chế lý giải liền hội tiến thêm một bước khi chơi xong toàn bộ ban đầu đài trong đất cho về sau đối với cái này chút phức tạp hệ thống cũng liền đều nắm giữ được bảy tám p h ầ n loại này tiến hành theo chất lượng phương thức tương đương với thanh toàn bộ hệ thống cho đẩy ra nhu thoái đút cho người chơi cho nên đối với các người chơi tới nói không có bất kỳ cái gì lý giải bên trên độ khó với lại đang chơi đùa trình bên trong người chơi hoàn toàn không có ta đang bị giáo chơi như thế nào trò chơi cảm giác toàn bộ dạy học lộ ra trôi chảy mà tự nhiên bởi vì loại này tân thủ dạy học cũng không phàm là cứng rắn địa thông qua văn tự tin tức hoặc là cưỡng chế thao tác đến hoàn thành vậy không có bất kỳ cái gì nhắc nhở chỉ là thanh mấy con quái vật cùng một khối đá đặt ở chỗ đó để người chơi đi tự hành thăm dò nói cách khác người chơi thật là ở trong game học tập dù cho người chơi không có phát hiện cái này đặc thù cơ chế vậy không quan hệ hắn cũng có thể một đường mãng đi qua nhưng ở về sau loại này bản đồ cơ chế còn có rất nhiều người chơi sớm muộn hội phát hiện sau đó bừng tỉnh đại ngộ r n đã chuyên thuyết vì trò chơi cao độ tự do làm rất nhiều bộ phức tạp hệ thống vì giảm xuống người chơi lý giải chi phí cùng học tập chi phí lại chuyên môn làm cả một cái t â n thủ khu vực cung cấp các người chơi trong chiến đấu không ngừng học tập trưởng thành các loại người chơi cầm tới cánh lượn có thể rời đi ban đầu đài điệu thời điểm linh năng lực đã toàn bộ giải tỏa Các nội g những năng dụng, xuống người ư như lưu ờ i chơi hiểu tiếp đối với các người chơi mà nói mới lực các cao thế trình, thật vậy vận này đều đã đ nên nào là sự mà tự do mạo h ể m hành trình. Nội dung chính tuyến đã sáng suốt liền muốn đi đánh bại bị khống chế bốn thần thú sau đó đến vương thành đánh bại súng đại bác cứu r i a r n đạ công chúa tiếp xuống lộ tuyến vậy xác định liền là từ ban đầu đài địa ra bên ngoài tung bay đến thôn trấn phủ cận đi tìm một cái tên là anh khăn người thu hoạch được tiếp xuống nhắc nhở nhưng là triệu lỗi lại cũng không muốn rời đi ban đầu đài địa bởi vì hắn có thể cảm giác được nơi này còn có rất rất nhiều nội dung mình là không có thăm dò đến nếu như là cái khác trò chơi lời nói tìm tới bốn cái mấu chốt thần từ hoàn thành nội dung chính tuyến như vậy địa phương khác vậy cũng không có cái gì tất yếu lại tiếp tục thăm dò đơn giản liền là đơn giản một chút nhiệm vụ phụ tuyến hoặc là lặp lại thu thập nguyên tố cũng không ảnh hưởng chủ tuyến trải nghiệm đối người chơi lực hấp dẫn phi thường có hạn nhưng r n đã truyền thuyết không giống nhau dạng triệu l ô i thậm chí cảm thấy đến tại trên địa đồ chạy loạn so nội dung chính tuyên có ý tứ nhiều cái gì tứ thánh thu à, cái gì rẽn đạ công chùa à, nào có tại trên mặt cỏ bắt châu chấu chơi vui toàn bộ ban đầu đài trên mặt đất còn ẩn giấu đi quá nhiều kinh hỷ tỉ như dùng kiếm cắt cỏ có, có thể tại bùi cỏ phát xuống hiện châu chấu chế tác thể l ự c thuốc bỏ lên trên đại thụ hội phát hiện tổ chim cùng trứng chim đốn cây thu thập t u ổ i có thể chế tác đống lửa thanh lý b ậ c bờ g ì n nơi đóng quân có thể cầm tới khối lớn thịt nướng cùng bọn chúng giấu ở bảo dương nửa đường cỗ còn có rất nhiều đáy hồ ẩn giấu đi bảo dương cùng cái kia chút ác ý giả ngây thơ nha ha ha tại cái khác trong trò chơi cây cỏ trái cây tổ chim cái này chút đều chẳng qua là tràng cảnh mô hình hoặc là tổ đ i ệ p mà thôi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại công năng nhưng là tại r n đạ truyền thuyết bên trong trên bản đồ có khả năng nhìn thấy hết thệ cơ hồ cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nhất là người chơi tại vừa mới bắt đầu chơi thời điểm cho dù là sờ đến một cái quả trứng hoặc là trong nước bắt được hai đầu cá đều sẽ có rất mạnh mới mẹ cảm giác cùng cảm giác thanh t i ự u cứ như vậy rời đi lời nói cảm giác mình quả thực là bỏ qua một trăm triệu triệu lôi dùng cánh lượn từ trên thần điện tung bay xuống dưới lại xem thật kỹ nhìn ban đầu đài địa cảnh đẹp từ r n đã truyền thuyết toàn bộ di động hệ thống tới nói có thể tùy ý leo lên bất luận cái gì núi cao có thể bơi qua dòng sông cùng hồ nước vũng bùn cùng sông băng không được có thể từ chỗ cao dùng cánh lượn bay tới rất xa địa phương nói cách khác tại trò chơi này bên trong người chơi hoàn toàn có thể tự do điệu t h a m dò mỗi một cái góc tại cái khác trong trò chơi khả năng hội tồn tại một chút núi cao đại hải làm viễn cảnh người chơi dùng thông thường thủ đoạn không cách nào đến nhưng ở dẽn đà trong truyền thuyết trên bản đồ phạm là có thể nhìn tới chỗ cơ bản cũng có thể đi với lại chỉ cần đi tất nhiên sẽ có thu hoạch có thể là vài cọng hy hữu cây nấm có thể là nha ha ha có thể là thần tử có thể là cái khác đặc cả thể thù vật tất là liệu. Dù sao nhưng ì n ít ai lui tới ai địa lui p h ơ đều tất nhiên sẽ cái ó kinh hỷ đàng chờ người chơi đàng hỷ chờ h p t h ệ này Đương nhiên, bất luận bất l leo lên, bơi lội vẫn là lướt đi, cũng phải cần tiêu thể lực. hao tiêu vẫn cũng cần Nhưng n bơi đi, phải cái à thể sẽ chỉ ở sơ kỳ đối người chơi tạo thành nhất định hạn chế đến cuối cùng người chơi có thể thông qua thần từ thí luyện chứng nhận thanh mình thể lực tăng lên tới dòng d ã ba quản hơn nữa còn có thể tại trên thân chữ hàng đại lượng thể lực thuốc cơ hồ có thể không hạn chế địa leo lên hoặc lướt đi triệu lỗi lại tại ban đầu đài trên mặt đất đi lòng vòng tìm được hai cái bảo dương mặc dù hắn còn có chút không bỏ nhưng nhìn đồng hồ đã qua hai giờ tuy nói sở tịt tợ dầu cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính bay liên tục còn có thể chịu đựng được nhưng triệu lỗi mình chơi đến có chút mệt mỏi nếu như không nhìn lên ở giữa lời nói triệu lỗi căn bản không ý thức được mình đã ở trong game vượt qua hai giờ bởi vì trò chơi họa phong phi thường thân mật để cho người ta cực kỳ b ô n g lỏng trên bản đồ từng cái tiểu câu đố lại thủy chung cầm chặt lấy người chơi hứng thú sẽ không để cho người chơi sinh ra buồn tẻ cảm giác lấy xuống ma trận mắt kính triệu lỗi lúc này quyết định mua chương 889, t r ò chơi tính bạo tạc sở dĩ như vậy dứt khoát là bởi vì diễn đạt truyền thuyết xác thực quá phù hợp triệu lỗi cần sợ h ệ t có thể nhiều người cùng bình phong trò chơi ở nhà cùng vợ con cùng nhau chơi đùa diễn đạt truyền thuyết bản thân đặc tính lại là già trẻ tất cả đều hợp nếu như nói mua trò chơi gì cơ năng để lao bà không phát b a o tố lời nói như vậy sở hủy hẳn là tối ưu tuyển vờ giờ cabin trò chơi tốt thì tốt nhưng là q u ỷ à với lại chỉ có thể một người chơi dễ dàng kích phát vợ chồng mâu thuẫn chỉ biết chơi trò chơi hoa hết mấy vạn mua cái đại đồ chơi thời gian này không có cách nào qua vì để tránh cho loại này c á i lộn xuất hiện hiện giai đoạn kinh tế không dư giả tình huống dưới mua sở hủy là sự chọn lựa tốt nhất về phần muốn hay không mua kỳ hạm bản ma trận mắt kính triệu lôi còn có chút do dự không mua lời nói rẽ đại truyền thuyết có thể tại trên tv chơi bốn ca cấp bậc họa chất kỳ thật cũng không tệ nhưng ở đắm chìm cảm giác bên trên vẫn là so với giờ muốn kém quá nhiều với lại có ma trận mắt kính về sau liền có thể tùy thời theo địa lấy tốt nhất trải nghiệm chơi rẽ đại truyền thuyết tv dù sao cũng không thể ôm đầy đường chạy triệu lôi đang nghỉ ngơi khu tìm một chỗ ngồi xuống dùng di động xoát xoát diễn đàn nhìn xem mọi người đối rẽ đại truyền thuyết đánh giá tại mở ra thử chơi về sau đã có một nhóm lớn người chơi đến các tòa thành thị bên trong trải nghiệm tiệm đi trải nghiệm diễn đạt truyền thuyết những người này trên cơ bản đều muốn trần mạch hoạch tâm phan hâm mộ đều trước tiên bên trên diễn đàn phát bài viết thảo luận mình chơi diễn đạt truyền thuyết tâm đắc thể hội chơi một chút diễn đạt truyền thuyết hoàn toàn chân kinh trò chơi này thật là điêu đến không có bằng hưu chơi thật vui đúng vậy à đều không cảm thấy mình đã làm gì hai vừa nhắm mắt vừa mở một ngày liền đi qua t h ô n g u i n h ư vậy s a o sao Dù sao cũng là t r ầ n m ạ c h xuất phẩm, t a không có đ i trải n g h i tiệm ệ m t h ử chơi đ ề u có thể đ o á n đ ư ợ c các n g ư r i phản ứng. Không đúng ấ ậ y à, trò chơi này thật không giống nhau dạng à. cùng trần mạch trước đó làm tất cả trò chơi đều không giống nhau dạng rất khó miêu tả đến chơi qua mới biết được cái này trò chơi bên trong mỗi một phút ngươi đều có thể tìm tới rất nhiều mới lạ điểm thật là toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm à. không có chơi qua các vị ta ghi chép một đoạn ngắn video Các chơi cùng chơi. Có cái người chơi chơi chép. chơi cái chậm chỗ bọc phát ngươi nhìn liền này đến như người diễn đàn bên trên phát một đoạn ngắn video, là hắn tại sở bên trên chơi thời điểm ghi chép. Tại trong video, tên này người chơi thanh mình giấu ở một cái đại thùng bên trong, chậm dài hướng một chỗ bậc bờ dịn nơi đóng quân ghi giấu gần. biết tại video, tại thời điểm Tại video, đại dài tới huyệt xem một một một là bờ trò tốt vậy sở ở ẩn thân tại đại thùng bên trong về sau linh sẽ không bị nơi xa bậc bờ dìn phát hiện nhưng tới gần lại không được vị này người chơi đi đến tương đối gần khoảng cách về sau thừa dịp trên khán đài canh gác bậc bờ dìn l ư n g hướng mình một tiện b ắ n c h ú n g nó đầu một tiện miêu s á t lúc này màn đêm buông xuống trong doanh địa cái khác b ậ c bờ dìn nằm trên mặt đất đánh lên ngủ gật người chơi lặng lẽ đi qua đầu tiên là vụ n trộm địa đem bọn nó để ở một bên vũ khí cho toàn đều trộm đi sau đó trực tiếp một cái ám sát gõ chết một cái mặt khác hai cái đột nhiên bừng tỉnh nhưng người chơi lập tức bổ sung mấy đao thanh b ậ c bờ dìn toàn đều d i ệ t đi sau đó người chơi cầm b ậ c bờ dìn cây gỗ tại trên lửa điểm hướng về phía bập bờ dìn nhà kho cửa gô nem tới hô cửa gỗ lập tức lâm vào một cái biển lửa rất nhanh liền bị thiêu hủy linh nhặt lên trên mặt đất cây gỗ thanh động bên trong tổ hong bên trong ong mật đuổi đi sau đó thanh tổ hong bắn xuống dưới mở ra trong động bảo dương diễn đàn bên trên các người chơi xem hết video nhao nhao biểu thị trấn kinh ngoa tạo còn có thể trộm quái vật vũ khí thật hèn hạ đây là cái gì thao tác gậy gỗ tại đống lửa phía trên một chút lửa ném tới cửa gỗ bên trên thanh cửa gỗ đốt sau đó dùng lửa thanh ong mật đuổi đi chính các ngươi chơi một chút liền biết kỳ thật còn có càng nhiều tao xáo lộ tỉ như phóng hỏa đốt rừng ngồi tù mục xương a không phải là phóng hỏa đốt rừng về sau có thể mượn gió thổi thanh phụ cận quái vật toàn đều thiêu chết ta còn phát hiện một bản nhật ký phía trên nhắc nhở phát hiện một cái thực đơn liền có thể cùng cái kia thần bí lao đầu đổi một kiện đồ chống rét thực đơn nâng lên b ả y ra cần đ o á n đ o á n thảo quả t h ì còn có một cái những vật khác sau đó ta thử mấy cái kết quả lại là dùng cá s ạ o làm ra món ăn này về sau tại nhà gỗ bên cạnh các loại đến tối các loại lao đầu lúc trở về đối thoại với hắn liền có thể đổi một kiện đồ c h ố n g rét đúng ban đầu đ à i địa còn có mấy cái nha ha ha còn có bảo dương còn có châu chấu có thể đem ra làm thể l ự c thuốc nói lên cái này ta còn phát hiện khô lâu quái một cái đặc thù cách chơi khô lâu quái không phải hội nhặt từ bản thân đầu phục sinh à, chỉ cần đem nó đầu ôm làm cầu để đá đi nó thân thể liền hội tức bực dậm chân sau đó liền chó mang theo đặc biệt b ừ a ta đi trên lầu mấy vị chúng ta chơi là cùng một cái trò chơi sao làm sao các ngươi nói ta đều nghe không hiểu ta cũng là xem ra chúng ta lọt thật nhiều đồ v à o ta các người chơi hơi trao đổi một cái phát hiện có vẻ giống như mọi người chơi rẽ đa truyền thuyết cũng không quá như thế có chút người chơi hoàn toàn là dựa theo thông thường mạch suy nghĩ tới chơi đi vào liền la z ế t quái nhặt vũ khí qua nội dung cốt truyện kết quả nhìn thấy người chơi khác thảo luận một mặt một bước làm sao còn có châu chấu còn có thể nấu nướng còn có thể sờ trứng chim nha ha ha lại là cái gì ban đầu đ à i địa còn có cái vết n ư ớ c khoảng cách rất xa nhảy không đi qua cực kỳ nhiều người chơi đều biết khó mà lui nhưng là một thảo luận về sau mới phát hiện nguyên lai、like、nơi này là có thể thanh bên bờ vực cây chém ngã bắc cầu đi qua các người chơi đều tại cảng khái trò chơi này tính quả thực là nổ tung khả năng rất nhiều người đều sẽ hỏi trò chơi tính đến cùng là cái gì chỉ cần tùy tiện tử rẽ đã ạ truyền thuyết bên trong lấy ra một đoạn video cho hắn nhìn xem liền hiểu còn có cái nhà thiết kế chuyên môn phân tích một chút diễn đạt truyền thuyết sơ kỳ quá trình ra kết luận là tuyệt đối hoàn mỹ diễn đạt truyền thuyết bản đồ thiết kế phi thường có ý tứ ta đại khái nghiên cứu một cái đầu tiên bản đồ chia rất nhiều cái khu vực mỗi cái khu vực đều có một tòa tháp cao người chơi leo lên tháp cao về sau có thể tiêu ký chung quanh thần tử sau đó trước khi đến thần tử quá trình bên trong gặp được bảy quái vợn thu thập nhất g cùng u y ê n tố cái k á c chơi thu thập yếu tố. Trò h yếu này n điêu địa phương liền là i ề n l phân bố phi thường hợp thắp thường bố lý, câu a ra thanh chia o bảo cho hoàn toàn thần tử tìm ra lời giải nguyên tố thể biệt thụ. Nhất khối nhỏ, bảo đảm mỗi cái khối nhỏ đều có thể cho người chơi khác nguyên đẳng bản người cùng làm đảm mỗi mới mẻ cảm giác cùng hoàn toàn khác biệt cảm lời là là giải cái cái giác đều số đồ cấp, có c vô đố phương diện có thể nói rẽ đã truyền thuyết quả thực là thanh giải mã nguyên tố làm được cực hạn nhỏ đến bắt châu chấu tìm nha ha ha lớn đến thông quan thần tử toàn bộ thế giới khắp nơi đều là bí ẩn chờ lấy các người chơi đi từng cái phá giải đáng sợ nhất là ban đầu đ à i địa mới vẹn vẹn tương đương với cả cái trò chơi bắt đầu nội dung đã như thế phong phú nhưng toàn bộ bản đồ còn lớn hơn lắm đây nếu như về sau bản đồ vậy toàn đều bảo trì ban đầu đ à i địa tiêu chuẩn thậm chí cao hơn cái kia trò chơi này tuyệt đối là năm nay tốt nhất trò chơi trên inter f a m là thử chơi rẽ đại truyền thuyết người chơi bất luận là dùng s ở h u y ệ t hoặc là vờ giờ cabin trò chơi Đối trò chương toàn tám miệng. Có cá biệt người chơi vừa i trăm chín mươi một cầu thắng ngàn nói rẽ đa truyền thuyết chỉ dùng hai giờ liền chinh phục tuyệt đại đa số tới trải nghiệm tiệm thử chơi các người chơi Về phần không tới thử có h chơi thì ơ i người các c là cảm h chơi thật như chơi Không ú t trò tốt buồn bực, trò chơi này thật có tốt như vậy, chơi sao? Không có c vậy sao? giác r a rất nhiều người đối với mấy cái này nấu cơm dã ngoại thổi cánh đồng bắt ngát chi tức người chơi cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả bởi vì vẹn vẹn từ trong video đến xem lời nói cũng không có cảm giác ra trò chơi này đến cỡ nào chơi vui không có u nơ két như thế mạo hiểm kích thích nội dung cốt truyện không có ả xạ xi net cờ dễ ít như thế tràn ngập chủ đề tính thân phận c ũ nếu g không cứng cùng khó hạch rắn n có, đặc sao, ồ, cứng rắn hạch cùng độ khó cao. độ xào ồ, như vẹn vẹn nhìn video là một cái mây người chơi lời nói khả năng sẽ cảm thấy dễn đa truyền thuyết là cái các phương diện đều có một chút nhưng các phương diện đều cực kỳ bình thường tác phẩm dù sao không phải mình tự thân lên tay cực kỳ khó lý giải đến hóa học động cơ cho trò chơi mang đến cao bao nhiêu độ tự do vậy rất khó cảm nhận được dùng yêu thiêu thân cách chơi diệt đi toàn bộ quái vật nơi đóng quân cảm giác thành i ự u nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thử chơi qua người chơi đối diễn đạt truyền thuyết đại thổi đặc biệt tuổi vậy không ảnh hưởng đại bộ phận điểm người chơi đều đối trò chơi này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú đối với vốn là có sở hủy các người chơi tới nói diễn đạt truyền thuyết là tất mua dù sao tại sở hủy trên t bình đài đây chính là gần đây chơi tốt nhất trò chơi không có một trong đối với vờ giờ cabin trò chơi các người chơi tới nói diễn đạt truyền thuyết vậy đồng dạng có lực hấp dẫn nhưng cũng có thể cân nhắc mua sở hủy bản dù sao muốn tiện nghi rất nhiều vờ cabin trò chơi phiên bản r n đại truyền thuyết ưu thế ở chỗ có thể ngôi thứ nhất ngôi thứ ba lẫn nhau hoán đổi với lại toàn bộ hình tượng tinh tế trình độ tăng lên mấy cái cấp bậc nếu như là đối trò chơi bản thân có cực hạn yêu cầu người chơi vẫn là sẽ xem xét mua vờ cabin trò chơi phiên bản lúc đầu những người này vẫn rất do dự kết quả xem xét giá bán không có gì tốt do dự sơ ít phiên bản r n đại truyền thuyết giá bán là ba trăm chín mươi tám Tại trước mắt tất cả trong cả sở huyệt bên bán là đối ư nhưng là hội đưa ợ c cabin chơi đắt đại đ nhất. trò thì huyệt truyền thuyết. bản bán phiên bản, dễn hội Mà là versus giá là 1980, sở với có vở e g u s cabin trò chơi người chơi tới nói cũng không cần do dự dù sao mua một phần cabin trò chơi liền đưa s ở hủy bản với lại cabin trò chơi bản giá bán liền là bình thường giá s ở hủy bản tương đương với tặng không vậy là phi thường lương tâm không có vở e g u s cabin trò chơi người chơi nếu như muốn trải nghiệm hơi kém một chút vờ dịch giờ hiệu quả đi mua ngay s ở h u y tờ rồ ma trận mắt kính kỳ hạm bản bộ đồ càng nghèo lời nói cũng chỉ mua phổ thông s ở h u y hai n g h t r o n g vòng liền có thể cầm xuống lần này r n đ ạ i truyền thuyết định giá sách lược có thể nói là từ nghèo đến, đến giàu thanh tất cả người chơi toàn đều cho một mẹ h ú t gọn mỗi cái người chơi cơ hồ đều có thể tìm cho mình đến mua r n đ ạ i truyền thuyết lý do có thể có chút người cảm thấy thiết bị bán được quá mắc nhưng là sở hữu tợ rồ có thể chơi game mobile a ma trận mắt kính kỳ hạm bản có thể thỏa mãn thường ngày sử dụng a còn có trên bình đài mister trò chơi có thể chơi cái này hai khoản thiết bị công năng như thế phong phú đối các người chơi sức hấp dẫn thế nhưng là toàn phương vị người bình thường đều chống đỡ không chế trụ nổi tại r n đã truyền thuyết chính thức đem ban trước giờ không chỉ là các người chơi đang nhiệt liệt thảo luận toàn thế giới các đại du hy truyền thông vậy đều nhao nhao ban bố đối trò chơi này bình điểm đối với lần này d n đạ i truyền thuyết bình điểm trần mạch phản ứng phi thường điệu thấp chỉ là trên ư ầ i bổ phát một t r ư ờ n g cầu một c â u thắng ngàn nói bức tranh này chính giữa liền là d n đạ i truyền thuyết logo mà tại logo chung quanh thì là các đại du h í truyền thông bình điểm tgn tháng m ộ ư ơ i năm một mươi tháng m ộ ư ơ i năm một mươi năm năm ag e ngũ tinh dòng giã hai mươi ba nhà trò chơi bình chắc truyền thông toàn bộ đầy điểm với lại cái này chút cũng không phải cái gì gà rừng truyền thông Tất các ả đều quyền truyền uy là toàn thế giới nhất quyền uy trò chơi bình chắc truyền thông, bình chơi chắc giới c i kia h danh khí hơi kém chút, coi như ú t kém coi trò, đại du hí bình chắc truyền thông logo cùng đủ loại đầy điểm đánh giá chiếm hết cả t r ư ờ n g cầu dù cho bức tranh này bên trên không có bất kỳ cái gì hình vẽ hoặc là văn tự vậy đầy đủ để cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi lại là một cái quét ngang cả cái trò chơi ngành nghề toàn mãn phân thần làm xuất hiện lần trước đạt thành cái này thành tựu vẫn là theo lặt c o t vú s khi đó rất nhiều trò chơi truyền thông còn tại c ả m khái tiếp theo khoản đầy phân thần làm không biết lúc nào mới có thể thấy được kết quả cái này một ngày vậy mà đến mức như thế nhanh chóng vẫn chưa tới thời gian một năm thứ hai khoản toàn mãn phân thần làm liền đã xuất hiện với lại nhà thiết kế vẫn là trần mạch tờ gơ nơ lời bình càng l à bị đến d ễ n đa truyền thuyết cơ hồ vô địch đánh giá thậm chí cực kỳ nhiều người chơi đều kìm lòng không được địa trêu trọc nguyên lai、like、tờ gn mới là lớn nhất nấu cơm g i ã ngoại đầu linh a chuyên nghiệp thổi trần mạch một trăm năm không lay được đang chơi trò chơi này trước đó ngươi nhất định phải quên mất trong đầu liên quan tới mở ra thế giới trò chơi toàn bộ cố hữu khái niệm giống một cái ngây thơ học sinh tiểu học như thế hảo hảo cảm thụ trò chơi này vì mở ra thế giới trò chơi mang đến nghiêng trời l ệ c h đất biến hóa đây là một trận thuần túy tự do cùng mạo hiểm k h é o l à đại lục ở bên trên ẩn giấu đi vô số mỹ rượu câu đố tất cả hệ thống hoàn mỹ phù hợp tạo thành một cái thiên ý h ỉ vô cùng phức tạp hệ thống cho dù là chơi bên trên mấy chục tiếng trong trò chơi như cũ có vô số không giải quyết được câu đố chờ n g ư ờ i đi mở ra có lẽ mỗi một năm sệ gen đều sẽ cho các người chơi mang đến hoàn toàn mới trò chơi trải nghiệm nhưng lần này r n đã truyền thuyết cánh đồng bắt ngát chi t ứ c được xưng tụng là hắn nhất có gia tâm nhất lệnh người khắc sâu ấn tượng trò chơi loại trò chơi này trải nghiệm trước đó chưa từng có ưu điểm mỹ lệ lãng mạn không gì làm không được mở ra thế giới lượng lớn chưa từng lặp lại câu đố tinh diệu phối nhạc bao hàm hết thể khả năng chiến đấu hệ thống phong cách riêng đáng yêu nở tờ cờ cùng quái vật khuyết điểm không cực kỳ nhiều người chơi nhìn cái này bình chắc cảm giác tốt giống lúc nào gặp qua ân nghĩ tới cùng theo l ậ t tốt vũ s là cùng một cái khuyết điểm a cái khác trò chơi truyền thông lợi bình cùng tờ gn lợi bình cơ bản như thế toàn đều đối dẽn đà truyền thuyết mở ra thế giới khen không dứt miệng làm sao thổi đều hơn hết điểm mà nhất làm cho người c h ấ n kinh là cùng là đầy phân thần làm theo l là ậ t góp vú s cùng diễn đạt truyền thuyết vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì điểm giống nhau đây là hai khoản hoàn toàn khác biệt trò chơi a theo l ậ t góp vú s là dây tính chủ yếu ưu thế ở chỗ nội dung cốt truyện tả thực mỹ thuật phong cách nội dung khắc sâu làm cho người rung động diễn đạt truyền thuyết là mở ra thế giới chủ yếu ưu thế ở chỗ cách chơi a niêm phong nhân vật cùng quái vật đều phi thường quy manh nội dung cốt truyện tương đối truyền thống nhưng lại sẽ không để cho người cảm giác đến phát chán cùng trò chơi bản thân hoàn mỹ phù hợp nhìn kỹ liền hội phát hiện cái này hai trò chơi thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt cách làm a cái khác nhà thiết kế thường thường là chỉ am hiểu một cái nào đó phương diện trò chơi làm ra một cái tác phẩm thành công về sau cũng chỉ dám hơi sáng tạo cái mới thậm chí có chút công ty cầm một cái a p p đi liền định ăn cả một đời nhưng là trần mạch không giống nhau dạng mỗi lần đều tại làm không đồng loại hình với lại mỗi một khoản đều có thể xưng làm kinh điển rất nhiều trò chơi truyền thông đều tại c ả m khái lúc này mới tám cuối tháng mà thôi a chẳng lẽ năm nay hàng năm trò chơi lại không huyền nhiệm t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt lại một cướp tám tháng hai mươi sáu ngày d r n đại truyền thuyết cánh đồng bắt ngát chi tức chính thức đem bán tại cùng một thiên không điểm nhạc huệ website game cùng trong ngoài nước các đại điện thương trên website vậy trưng b à i sợ hủy tờ rồ cùng ma trận mắt kính kỳ hà bản đối với các người chơi tới nói đến cùng muốn hay không trước tiên mua rẽ đã truyền thuyết cũng không phải trước tiên muốn lo lắng vấn đề trước tiên muốn lo lắng vấn đề là đoạt sợ hủy tờ rồ cùng ma trận mắt kính a rẽ đã truyền thuyết mười phút đồng hồ không mua vậy sẽ không bán ánh sáng dù sao cũng là có thể mua số lượng bản nhưng là sợ hủy tờ rồ đem bán về sau mười phút đồng hồ không quản thử một chút n g ắ m lại nhạc huệ nhất quán nước tiểu tính suy nghĩ lại một chút sơ đại sở hủy đem bán thời điểm trong nháy mắt bán sạch tình cảnh tuy nói chu giang bình lời thề son sắt biểu thị lần này mua sắm sở hủy t tờ dầu có chính sách mới nhưng tuyệt đại đa số người chơi đối với cái này vẫn là không ôm cái gì hy vọng quá lớn cái gọi là chính sách mới đơn giản chính là vì phòng ngừa có người ác ý tranh mua sau đó khi hoàng ngữ thôi lần này hai đài mới thiết bị là sớm đặt trước muốn giao năm trăm khối tiền tiền đặt cọc đặt trước lúc muốn khóa lại mình lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành lại cam đoan mình là sinh động người chơi mới có thể thông qua hệ thống xét duyệt về phần sinh động người chơi làm sao phán đoán là có một cái phép tính tổng hợp này tài khoản tiêu phí trò chơi lúc g i ả i các loại nhân tố phán đoán lại thêm lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành khóa lại thẻ căn cước điện thoại cái này cách làm có thể trực tiếp thanh tuyệt đại đa số hoàng ngưu tài khoản đều xi、si、ra ngoài mà người chơi bình thường sẽ không nhận ảnh hưởng nếu là người chơi mình khi hoàng ngưu đâu vậy liền không có biện pháp dù sao trần mạch cùng chu giang bình lại điêu vậy không có khả năng đem bàn tay đến người chơi ở giữa hai tay giao dịch đi lên nhưng là chỉ cần có thể cam đoan mới thiết bị xuất hàng lượng để các người chơi thủy chung đều có thể tại trên họ phỉ cản web s i t e mua được cái kia người chơi phát hiện chính mình đầu cơ trục lợi thứ này không kiếm được tiền bọn họ cũng liền sẽ không tiếp tục d à y vò đặt trước về sau số 26 i không điểm đúng giờ mở đ o ạ n cái kia chính là liều tốc độ tay cùng tốc độ đường truyền cướp được bổ số dư giao hàng không có cướp được có thể lựa chọn lui tiền đặt cọc nếu như không muốn mua có thể nửa đường sớm thanh tiền đặt cọc cho lui nhưng đem bán thời điểm liền không thể đ o ạ n đương nhiên cái này tranh mua phương thức là hội biến chỉ có tại sơ kỳ nguồn cung cấp khan hiếm thời điểm mới chịu áp dụng loại phương thức này tránh cho máy móc rơi xuống hoàng ngưu trong tay các loại đằng sau ổn định liền rộng mở bán không cần thiết khiến cho phức tạp như vậy nhưng cái này chính sách đơn giản chính là cho các người chơi một chút xíu tâm lý an ủi mà thôi tuyệt đại đa số người chơi vẫn là đối với cái này cầm bi quan thái độ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì r n đạ truyền thuyết à, trước đó rất nhiều người không coi trọng sở hủy tờ rồ cùng ma trận mắt kính kỳ hạ bản là bởi vì cái này hai đài thiết bị cũng không có không có thể thay thế tính chỉ là đắt rất nhiều trang bức lợi khí mà thôi nhưng theo r n đạ truyền thuyết xuất hiện tình huống lập tức liền thay đổi muốn tại tờ s tờ thượng lưu s ư ớ n g chơi r n đạ truyền thuyết nhất định phải mua sở hủy tờ rồ muốn không cần ca bin trò chơi cũng có thể trải nghiệm đến giá rẻ bản vờ giờ bản rẽ đã truyền thuyết nhất định phải mua s ở bịt tợ rồ cùng ma trận mắt kính kỳ hạm bản bộ đồ đây là cái gì đây là vừa cần a mua nhà là vừa cần chơi game cũng không phải là vừa cần đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói mới trò chơi đem bán không chơi được đơn giản so giết hắn còn khó qua mới trò chơi đem bán thời điểm toàn lưới cũng đang thảo luận các đại chủ truyền bá vậy đều điên cuồng địa ra vì đ e o công lược Các đại diễn đàn thống nhất cấm chỉ kích tấu t ố t trò chơi sẽ hình thành lập tức điểm nóng sau đó ngươi nói với ta nhịn một chút các loại nửa năm về sau lại mua trò chơi tùy tiện mua còn có thể giảm giá tỉnh đến lúc đó nhiệt độ đều đi qua người khác đều chơi chán đều đi chơi mới trò chơi kết quả ngươi chạy đến trên mạng cùng người nói va ta vừa thông quan dẽ đã truyền thuyết trò chơi này chơi thật vui nói câu không dễ nghe ăn xịt cũng không đổi kịp nóng hổi cho nên đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói đầy phân thần làm thứ này có thể n g ộ nhưng không thể cầu tốt nhất tình huống cũng là một năm mới một cái cái này cũng chê đắt vậy cũng muốn chờ có ý tốt nói mình là cứng rắn hạch người chơi sao huống chi hiện tại sở hủy tờ rồ cùng sơ đại sở hủy đem bán có thể so sánh a sơ đại sở hủy đem bán thời điểm có bao nhiêu người xem trọng rất nhiều người cảm thấy mua cái đồ chơi này không bằng chuyên môn mua đài trò chơi điện thoại còn có rất nhiều người lo lắng phần cứng vấn đề xuất r a đầu tiên trò chơi các loại s u p e r ma r i o o d y s s e y ở nước ngoài phong bình cực dai nhưng ở trong nước mà nói không bằng rẽ đà truyền thuyết cứ như vậy sơ đại sở h u y ệ t vẫn là đem bán không đến năm phút đồng hồ liền không có hàng dùng dòng d ã hơn ba tháng mới thật không dễ dàng thanh lỗ hổng bộ đủ hiện tại sở h u y ệ t đã là một cái phi thường thành thục sản phẩm đại lượng lôi đỉnh giải trí hệ trò chơi hộ tống đã hướng tới thành thục chế tạo công nghệ cùng thiết kế rẽ đà truyền thuyết hàng năm đầy phân phẩm g i á t r ị có thể nói tuyệt đại đa số móc nổi số tiền này người chơi đều đã không có bất kỳ băn khoăn nào về phân quý 4.000 khối tiền quý sao cùng sơ đại s ở hủy hai 0 g h so ra xác thực quý nhưng là 4.000 khối tiền nhiều lắm là cũng chính là một đài bên trong cao phối điện thoại hoặc là tốt đi một chút máy tính bảng trình độ đối với rất nhiều người tới nói thật không đến mức mua không nổi cho nên đối với s ở hủy t tờ rồ tranh mua rất nhiều người không phải là không muốn lạc quan thật sự là lạc quan không nổi à đại học nào đó phòng ngủ bảy s ở hủy t tờ rồ muốn mở đ o ạ n tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng điểm cái này kết nối sớm đều chờ đợi còn cần n g ư ờ i nhắc nhở có thể cướp được sao ai biết được nói đến lại nghĩ tới đại học năm bốn thời điểm bốn người chúng ta người chúng chủ mua s ở hủy sự tình kết quả nhất khí là lao tam luôn một mình đoạt phiếu tốc độ tay khẳng định không có vấn đề kết quả vẫn là không có cướp được ta mới nói đây không phải là ta nổi là website trường thẻ muốn trách các ngươi đi quái vĩ đại trường học cũ thế một tốt đẹp sao tốt tốt lần này mọi người đều công tác Có tiền, tốc độ đường chuyển cũng khá, các đoạn các, tiền, Bắt đầu, bắt đầu, tranh thủ thời gian. đều đường đoạn bằng bản độ đầu khá, đầu, sự A. mấy cái này anh em liền là trước kia thế một đại nghe qua trần mạch giảng bài học sinh cũng là nhóm đầu t i ê n tranh mua s ở h u y ệ t người chơi mặc dù khi đó s ở h u y ệ t bán được không quý nhưng dù sao cũng là học sinh đảng chỉ có thể bốn người chúng chủ thật đừng nói đài này s ở h u y ệ t xác thực cho bọn họ đại học năm bốn sinh hoạt mang đến rất nhiều hoang cười làm việc về sau bốn người còn có cái tiểu nói chuyện phiếm bảy thường xuyên liên hệ nghe nói sợ hủy t tờ dồ muốn bán bốn người đều dự định mua một đài tới chơi không điểm thoáng qua một cái website game giao diện trong nháy mắt đổi mới bốn người đồng loạt địa điểm kích tranh mua ân ngoa tạo ta cướp được ta cướp được ai nha ta vậy cướp được cường vô địch xong ta lưới thẻ dưới ân còn có quá tốt rồi ta vậy cướp được khu khu ta vậy cái quỷ gì bốn người vậy mà đều cướp được cái này mẹ nó cũng quá không khoa học đi bốn người vốn đang tại trong đám chia sẻ mình vui sướng đâu kết quả phát hiện làm sao bốn người toàn đều cướp được a cái này cũng làm người ta rất mất mát nếu như chỉ có mình cướp được người khác không có cướp được thật là tốt biết bao a bốn người đều có như vậy một chút nhàn nhạt yêu thương đại khái là trong ngược niệm mình không thể quay về đại học thời đại a ai vậy mà đều cướp được vì cái gì ta có chút thất lạc đâu đúng vậy a khổ sở cảm giác mua không được mới là tốt nhất ta đừng suy nghĩ cướp được liền tốt các ngươi run em mở thành tính a chân trượt địa mua trò chơi đi thôi ai các loại các ngươi lại x o á t một cái giao diện nhìn xem ba bán sạch ha ha ha giữ vững được bảy phút cự tiến bộ lớn a cười chết ta rồi c o n tưởng rằng lần này đổ phụ tùng rốt cục đủ đâu tốt vừa lòng thoả ý vui vẻ tám chương tám trăm chín mươi hai to lớn tiến bộ nó hắn chờ đợi mua sợ hủy tợ r ô cùng ma trận mắt kính người chơi trên cơ bản vậy là đồng dạng mưu trí lịch trình cướp được vui vẻ phát hiện còn có hàng có chút mất mát phát hiện bán sạch vui quên cả trời đất mặc dù mọi người đều biết ý nghĩ này rất không tử tế nhưng nhìn đến tranh mua cái nút liền trở thành màu xám bán sạch mọi người vẫn là cảm giác chất mật vui vẻ cực kỳ nhiều người chơi trễ một phút đồng hồ mới đoạt lại còn cướp được đều nhanh cảm động khóc Về phần các loại giống như vậy không có gì có thể kiêu ngạo dù sao ma trận mắt kính bán quý a vạn thanh khối tiền đồ vật người bình thường mua không nổi bán được chậm cũng là chuyện đương nhiên nhưng dù cho dạng này vậy vẹn vẹn giữ vững được m ộ ư ơ i một phút đồng hồ liền ggkk ờ ờ nhưng bất kể nói thế nào có thể kiên trì m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền mang ý nghĩa thân thiết nhất cắn một nhóm người chơi đều mua đến tranh mua cái nút không có một dây biên sám đã là to lớn tiến bộ Để đọc chuyện. Trên mạng đã đồng đồng đổ đủ biểu chuyện, các người chơi còn còn sạch. nhau nhau biểu thị, ơn, còn là đồng dạng phối phương, còn là đồng dạng hương Chu Bình không phải lời thề phụ nhiều này trên mạng nổ, người ân, dạng dạng nó bán Giang son mà nói lần này đổ phụ tùng sắt Mẹ mà lại lời sao. vị. là là làm sao vẫn là bán sạch chính là ma trận mắt kính bán được tốt như vậy nhạc huệ hiện tại cũng không thiếu tài chính lưu a làm sao vẫn là như thế móc nhiều chuẩn bị điểm hàng có thể chết nhiều chuẩn bị a giữ vững được bảy phút đâu lịch sử tính tiến bộ a tiến bộ cái r á m bản cũ sợ hụt còn giữ vững được năm phút đồng hồ đâu hai phút đồng hồ gọi cái g ả mà tiến bộ bản cũ sợ hụt tựa như là đồ phụ tùng một trăm năm mươi ngàn cái kia theo cái này giữ lời bản mới tờ rồ chỉ đồ phụ tùng vạn trên lầu toán học quỳ tải bội phục bội phục bạn học ta tại nhạc huệ cửa hàng đi làm theo hắn nói cửa hàng bên trong còn có chút hàng không nhiều nhưng là còn không có mở bán mọi người sáng mai có thể đi nhạc huệ cửa hàng thử thời vận nói không chừng còn có bán ta tại biển đ á i bên trên nhìn thấy sợi ở ụi tờ rồ còn có hàng nhưng là cần chuyển vận với lại khả năng sẽ bị thuế a không có ý tứ không có nước ngoài đám dân mạng vậy tại đ ầ u đen rau muốn bán sạch ha ha ha nhạc huệ thật đúng là thanh đói khát marketing làm đến nước ngoài đi a như bức như bức so một ít quỷ liếm dương đại gia công ty tốt hơn nhiều đói khát marketing liền là đói khát marketing trong nước nước ngoài một cái dạng dễ chịu để cái kia chút người nước ngoài nhóm cũng tốt tốt trải nghiệm đống chốc bị đói khát marketing chỗ chi phối thống khổ a hai m ư ba ba ba ba được rồi quy củ cũ mua không được s ở h u y vậy liền mua trường d ễ n đ i truyền thuyết hộp đĩa a a không có s ở h u y tờ rồ mua hộp đĩa làm gì tại lao bản s ở h ị y chạy ha ha dĩ nhiên không phải trên lầu người mới nói cho ngươi một cái bí mật s ở h ị t h ộ p đĩa là ngọt đêm hôm khuya khoát trần mạch đang ngủ đến mơ mơ màng màng điện thoại di động vang lên trần mạch vậy buồn bực cái này đêm h ô m khuya khoát ai gọi điện thoại cho ta a chủ yếu là điện thoại di động này hào vậy không có mấy người biết ta kết quả xem xét chu giang bình vừa mới nhận liền nghe chu giang bình bất đắc di nói trần tổng cứu ta trần mạch vui vẻ thế nào a chu tổng chu giang bình thở dài lại ban sạch ta hủy bồ đều bị các người chơi cho bạo phá đều cho phun thành chó a phun ngươi cái gì a trần mạch hỏi chu giang bình im lặng còn có thể phun cái gì a đói khát marketing a khỉ làm x i k k a nhưng là trần tổng ngươi cho ta làm chứng thiên địa lương tâm lần này thật là cắn răng đổ phụ tùng a trần mạch ngáp một cái vậy ngươi trách ai được ta sớm đều nói cho ngươi nhưng kình đổ phụ tùng thiếu tiền ngươi nói với ta kết quả ngươi v ũ bộ ngực nói không có vấn đề tuyệt đối không có vấn đề kết quả đây trần mạch nhìn đồng hồ lúc này mới mười lăm phút liền không có hàng chu giang bình tuyệt vọng nói không phải mười lăm phút bảy phút liền không có ta thế nhưng là dòng giã đổ phụ tùng hai triệu sáu trăm ngàn đại a hai triệu sáu trăm ngàn khái niệm gì cái này mẹ nó so sơ đại sở hủy đều cao gấp hai mươi lần trần mạch ha ha một cười còn có hải ngoại khu vực đâu hai triệu sáu trăm ngàn cũng không nhiều a lại nói hiện tại bán sạch ngươi nói với ta còn có cái gì dùng à, ta vậy không có khả năng cho ngươi biến ra sở hủy tới à. chu giang bình ai ta trên lấy bồ nói với mọi người toàn cầu đổ phụ tùng hai triệu sáu trăm ngàn bọn họ đều không tin à. còn đều nói ta khỉ làm siếc ta thật không có à. trần tổng ngươi cho ta chứng minh một cái đi bọn họ tin ngươi trần mạch rất bất đắc dĩ được thôi được thôi vậy ta phát cái bởi bồ ngươi nắm chắc thúc bọn họ đổ phụ tùng à. chu giang bình nói ra không có vấn đề không có vấn đề chúng ta cái này đều tăng ca đâu khẳng định là sản lượng toàn bộ triển khai đi đa tạ trần tổng cúc điện thoại trần mạch vậy rất bất đắc dĩ lại bán sạch cái này không nói nhảm à ngươi toàn cầu đồ phụ tùng hai triệu sáu trăm ngàn ngươi không bán sạch ai bán sạch à. kiếp trước nỉ tẻn đồ mặc dù điêu nhưng s ở hụi ở trên thị mới bắt đầu cũng không tính là một cái đặc biệt được xem trọng máy móc cứ như vậy đồ phụ tùng hơn ba triệu đều bán sạch với lại liên tiếp hơn mấy tháng đều ở vào liên tục đoạn hàng tăng giá 50% m ớ i có thể mua được trạng thái có thể thấy được có bao nhiêu được ham nên lấy hiện tại lôi đình giải trí tại trên quốc tế lực ảnh hưởng còn có nhạc huệ dựa vào ma trận mắt kính khai thác đi ra toàn cầu thị trường có vờ i ơ bản rẽ đã truyền thuyết cái này đầy điểm quái vật hộ tống sợ hụi tợ rộ mới đồ phụ tùng hai triệu sáu trăm ngàn không bán sạch đó mới là không khoa học trần mạch hám hiệu chu giang bình nhiều lần để hắn nhiều đồ phụ tùng nhưng chu giang bình nhiều lắm là cũng liền lý giải đến hai triệu sáu trăm ngàn cấp bậc này chỉ có thể nói là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng a hơn hết vậy không quan hệ dù sao cũng đều là chu giang bình c ó nổi trần mạch cầm quá điện thoại di động tra dưới số liệu sau đó phát một đầu hệ bồ phi thường lý giải mọi người muốn s ở hủy t ờ rô tâm tình nhưng là xuất gia đầu tiên đ ổ phụ tùng hai triệu sáu trăm ngàn đã toàn đều bán xong hơn hết mọi người cũng không cần gấp tiếp xuống khẳng định là sản lượng toàn bộ triển khai mọi người không cần nghĩ đến tăng giá mua rất nhanh liền đều có thể mua được nếu như mua không được chu giang bình chu tổng cho mọi người nữ trang tạ tội mặt khác mọi người không cần vội vã mua rẽ đạ truyền thuyết liếm thẻ lần này khe gắn vị đã đổi đã đổi mặt miệng ngọt đẳng các loại đám tiếp theo a cái này vẫy bổ vừa phát ra đến trong nháy mắt liền là mấy trăm đầu nhắn lại n g o a tào hai triệu sáu trăm n g à n ta không nhìn lầm a b ả n cũ s ở h u y ệ t trong nước đồ phụ tùng mới một trăm năm mươi ngàn tờ rồ trực tiếp lật ra mười mấy lần con có toán học quỷ tài tính ra tới ông tự dô đồ phụ tùng v ạ n đâu ha ha ha nguyên lai、like、là hai triệu sáu trăm ngàn a toàn cầu hai triệu sáu trăm ngàn âu mỹ hàn nhật bên kia khẳng định đều chuẩn bị không ít đâu trong nước khẳng định không đến một triệu a trách không được lần này cứng chắc bảy phút đồng hồ đâu đồ phụ tùng hai triệu sáu trăm ngàn là không ít lần này liền không đen chu tổng ta liền muốn hỏi một câu chu tổng lúc nào nữ trang ở đâu cái kênh trực tiếp ta muốn biết nói sở h u y là phụ nữ trẻ em cơ tờ rồ cao như vậy phối không ai mua các bạn học đi đâu rồi t r â n mạch quá xấu rồi lại muốn gạt ta mua hộp đĩa làm sao ngươi biết ta thích mặt miệng chu giang bình nhìn xem trần mạch phát bệ bồ mợ mợ tờ tám chương tám trăm chín mươi ba ân thật là thơm tám tháng hai mươi bảy ngày lôi đỉnh giải trí tổng bộ vừa vừa mở cửa cực kỳ nhiều người chơi liền trực tiếp trước tiên hướng trong tổng bộ xung quanh trong tiệm chạy bởi vì nơi này còn có sở hủy tờ rồ bán lôi đỉnh giải trí xung quanh cửa hàng cùng nhạc huệ cửa hàng tính chất không sai biệt lắm đều là bán một chút trò chơi xung quanh sản phẩm tự nhiên vậy bán sở h u y ệ t tờ rồ cùng ma trận mắt kính giống cái này chút thực thể cửa hàng đều là đi đặc thù con đường sớm cầm hàng cho nên ban đêm bán sạch thực thể trong tiệm còn có một số các người chơi nhưng kình chạy a không có cách lôi đỉnh giải trí tổng bộ thật sự là quá lớn cái này chút người chơi sợ c h ậ m ung dung đi liền mua không được toàn đều chạy thở không ra hơi cho ta tới ba đài sở hủy tợ rồ người đầu tiên xông vào xung quanh cửa hàng người chơi thở hồng hộc nói hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ phi thường lễ phép nói thật có lỗi tiên sinh mỗi cái thẻ căn cước hạn mua một đài cái kia đi tranh thủ thời gian cho ta tới cái mtdr cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính bộ đồ ta cũng vậy tới cái bộ đồ cho ta tới cái mtdr các người chơi vẫn tương đối có tố chất đều tự giác xếp hàng duy trì trật tự rất nhanh tổng bộ mấy cái xung quanh trước hiệu mặt đều sắp xếp lên hàng dài không ngừng địa có người rời đi nhưng đội ngũ ngược lại càng sắp xếp càng dài kết quả rất nhanh xung quanh cửa hàng vậy không có hàng bởi vì loại này xung quanh cửa hàng cũng không phải chuyên môn cửa hàng cũng không có chuyên môn khố phòng căn bản là tồn không có bao nhiêu thiết bị hơi bán một chút liền không có khi biết đã không có hàng thời điểm x ế p ở vị trí thứ nhất mội tử kém chút toa một tiếng khóc ra thành tiếng bảo bảo trong lòng khổ a sáng sớm lại đây xếp hàng kết quả là kém một cái liền mua lấy dù ai trên thân đều phải tâm tính bạo tạc cực kỳ nhiều người chơi hỏi n g ư ờ i cái này trong quầy không phải còn gì nữa không hướng dẫn mua tiểu t ỷ t ỷ rất bất đắc dĩ giải thích đây là dùng thử hàng mẫu cơ không bán các người chơi đều cảm giác phi thường tuyệt vọng vẫn là không có mua đến bây giờ nghĩ đi cái khác nhạc huệ cửa hàng đoán chừng vậy đã không còn kịp rồi khẳng định vậy đã bán sạch không có cách đợi chút đi đã trần mạch đều lời thề son sắt địa hứa hẹn dùng sức đồ phụ tùng cam đoan mọi người đều có thể mua được mua không được liền chu giang bình nữ trang cái kia vẫn là có thể mong đợi có thể là cảm nhận được các người chơi thất lạc trải nghiệm khu quảng bá bên trong một vị thanh âm ngọt ngào tiểu tỷ tỷ biểu thị từ hôm nay trở đi ba ngày tổng bộ trải nghiệm khu sở hủy trải nghiệm khu miễn phí trải nghiệm ba ngày các người chơi có thể tại sở hủy trải nghiệm khu cũng có thể đi vào giờ trò chơi trải nghiệm khu trải nghiệm rẽ đã truyền thuyết nghe được nói miễn phí trải nghiệm các người chơi tâm tình tốt nhiều mặc dù trải nghiệm khu thu phí một giờ vậy cứ như vậy mấy khối tiền so cà phê inter còn tiện nghi nhưng miễn phí luôn luôn chuyện tốt mà vậy không tại xung quanh cửa tiệm chặt lấy các người chơi toàn đều phân tán đến sở hủy trải nghiệm khu cùng vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu chơi rẽ đạ truyền thuyết đi đối với trong nhà có vờ giờ cabin trò chơi các người chơi tới nói liền không có như vậy xoắn suýt vờ giờ bản rẽ đạ truyền thuyết là không thể nào bán đứt hàng dù sao đều là số lượng bản rẽ đạ truyền thuyết một phát bán cực kỳ nhiều người chơi liền mua sau đó ngay tại hẻo l à n đại lục chơi đến vui đến quên cả trời đất bắt cái châu chấu kỵ cái ngựa thăm dò thần tử đã sớm thanh cứu công chúa sự tình không hề để tâm rất nhiều vờ giờ người chơi biểu thị các ngươi lại còn vọng tưởng có thể cướp được sở h u y ệ tờ t rồ cười không nói vẫn là vờ giờ cabin trò chơi tốt lời tuy nói như vậy nhưng kỳ thật vờ giờ các người chơi bên trong có hơn phân nửa đều vụng trộm thử đoạt lấy sở h u y ệ tờ t rồ bởi vì vờ giờ bản d r n đã truyền thuyết đưa sở hủy tờ rồ không mua cái s ở hủy chơi đây không phải là thua lỗ sao nhất là cực kỳ nhiều người chơi đang chơi vờ giờ bản rẽ đã truyền thuyết về sau đều hối hận hối hận cái gì hối hận lúc ấy không có đoạt s ở hủy ta tối hôm qua không điểm s ở hủy tờ rồ đem bán thời điểm rất nhiều vờ giờ cabin trò chơi người chơi căn bản là không có thanh việc này để ở trong lòng đều là tọa sơn quan hổ đấu tâm tính ta liền l ặ n g lặng xem các ngươi đoạt bề đầu dù sao ta có vờ giờ cabin trò chơi mua tờ rồ là không thể nào mua tờ rồ ta có vờ giờ cabin trò chơi mua cái gì tờ rồ ta chính là thanh đưa chương này hộp đĩa tách ra ném dưới lầu nuốt sống vậy tuyệt đối không mua tờ rồ kết quả chơi vờ giờ bản dẹn đã truyền thuyết về sau cái này chút người chơi phát hiện trò chơi này thật mẹ nó chơi vui à. cũng không biết vì cái gì trò chơi này đặc biệt có độc một cái chớp mắt mấy giờ liền đi qua lúc này vờ giờ cabin trò chơi lớn nhất thế yếu liền thể hiện ra không có chút nào loại sách tay a cái đồ chơi này hẳn là nhất không loại sách tay điện tử sản phẩm đừng nói mang ra cửa liền chuyển động một cái đều phi thường khó khăn rất nhiều vờ giờ người chơi khi làm việc trên đường tàu điện ngầm trên đường giữa t r ư a nghỉ ngơi đi ra ngoài tụ hội thời điểm đều tại kìm lòng không được địa nghĩ cái này nếu là mang theo cái sơ huy chẳng phải là liền có thể chơi rẽ đã truyền thuyết dù là chỉ chơi nửa giờ cũng tốt ta nửa giờ còn có thể đả thông một cái thần t ư đâu lúc đầu cái này chút cao quý vờ giờ các người chơi đều tại cường điệu trò chơi trải nghiệm còn có chút người cười nhạo sợ hủy tờ rồ kỳ hạm bản ma trận mắt kính tên ăn mày cấp vờ giờ hiệu quả nhưng là đang nghị chơi game vừa cần trước mặt còn đoán trách cái gì vờ giờ hiệu quả không tốt đâu có thể thích hợp chơi cũng không tệ rồi a rất nhiều vờ giờ các người chơi dứt khoát thanh hít b ụ i thật lâu láo bản sợ hủy tìm cho ra 7 2 0 p họa chất vậy chơi đến thật vui vẻ ân thật là thơm bọn họ lúc này mới nhớ tới muốn đi mua tờ dầu, nhưng là sớm đều bán sạch không có cách chỉ có thể chờ đợi đám tiếp theo rất nhiều trước đó hát suy s ở hụy tờ d ầ u ngôn luận đều bị móc ra bị nhàn không có chuyện làm các người chơi điên cuồng tiên thi kể chuyện cười sợ hụy là phụ nữ trẻ em cơ xem ra phụ nữ trẻ em nhóm sức mua còn thật là cường a hai mươi ba ba t ba ba sợ hụy là phụ nữ trẻ em cơ không sai à, nhưng là ngươi cũng đừng cảm thấy phụ nữ trẻ em cơ không điêu Các mội trước ử tiêu phí năng lực cũng một huyệt thế điểm không kém. Lại nói, người chơi chiếu nói, nên mua phí phụ không nhưng sạch, không Cho năng cũng nam nữ ăn sạch, người chơi nam cũng là chiếu mua không A. Cho nên nói, phụ nữ lực là là lầm kém. sở A. ẻ em mới thậm cơ cần cao điều Ai nói phối, giở là nhất không huyệt thuyết, A. sở truyền cả bản, ờ i chơi cái muốn nào. t r ư đó còn nói kỳ hạ bản m à trận mắt kính không có gì cao hơn phối trò chơi chơi cái này chẳng phải ra tới rồi sao ha ha ha Trân đủ đủ mẹ nó trước đó còn tin cái này chút trên mạng phân tích chuyên gia ngôn luận còn muốn lấy không cần thiết mua đâu kết quả cũng không phải là ta có muốn hay không mua sự tình căn bản là không có hàng a được rồi về sau nhạc h ệ bước phát triển mới phần cứng chỉ cần là trần mạch thân con trai liền quả quyết mua khẳng định không sai ta là p h ụ đều nghe trên mạng cái kia chút bàn phím hiệp năm đều phải sai lầm cũng may mặc dù sở hủy tờ d ô tạm thời đoàn hàng nhưng các người chơi vẫn có thể chơi đến rẽ đã truyền thuyết hoặc là liền là chơi vở giờ bản đi vở giờ cà phê inter hoặc là liền là dùng bản cũ sở hủy chơi còn có chút người chơi thật sự là thèm không đi nổi liền thừa dịp bản cũ sở hủy đánh gãy thanh tốn kho hơn một ngàn mua một đài cũng có thể chơi bên trên kết quả chơi về sau càng là kiên định muốn mua s ở hủy tờ rồ ý nghĩ trò chơi này thực sự chơi thật vui tám chương tám trăm chín mươi bốn mỗi cái người chơi đặc biệt trải nghiệm s ở hủy tờ rồ bị phong thưởng quả thật làm cho một chút muốn cầm tờ rồ sướng chơi d ẽ đ ạ i truyền thuyết người chơi phi thường khó chịu dù sao thật vất vả không có ca bin trò chơi cũng có thể chơi đến vờ giờ hiệu quả trò chơi cho dù là bị rất nhiều vờ giờ người chơi gọi đùa vì cái bên trong cái bản vờ giờ hiệu quả vậy cũng so điện thoại cùng tc hiệu quả muốn thoải mái à? không thể không nói s e r v i t o r z o kỳ hạ n bản ma trận mắt kính rẽ đã truyền thuyết tổ hợp mặc dù quý định giá đều vượt qua mười lăm ngàn nhưng không thể không nói nó đúng là hiện tại trừ ra vờ giờ cabin trò chơi bên ngoài trải nghiệm giá rẻ vờ giờ hiệu quả lựa chọn tốt nhất cái khác công ty coi như muốn thử cùng phong chi tắc cùng loại thiết bị một là không có ma trận mắt kính thị trường chiếm hữu suất mặt khác chính là không có đầy đủ trò chơi ủng hộ cho nên tất nhiên là làm không nổi có thể nói 15.000 cái giá này vị sen vào bên trong phối pc điện thoại cùng thấp phối cabin trò chơi ở giữa ngược lại biến thành rất có tính so sánh giá cả lựa chọn nhưng phân tích tới phân tích đi không có hàng a nói đến lại thiên hoa loạn truy mua không được tờ dầu cái này rất giận lại thêm cực kỳ nhiều người chơi một mực tại thổi d ẽ n đa truyền thuyết cái này để rất nhiều mua không được tờ dầu người chơi càng thức ta cũng không tin dễ đã truyền thuyết thật có tốt như vậy chơi trần mạch ngươi khi dễ ta không có chơi qua không thành cũng may nhạc huệ như cũ đang toàn lực đầu tư cực kỳ nhiều người chơi tại sau hai tuần rốt cục giá gốc mua được sở hủy tờ dầu cùng kỳ hạm bản ma trận mắt kính về sau chỉ có thể biểu thị tốt ta chơi vui như vậy trò chơi ta xác thực không có chơi qua nương theo lấy trên mạng xuất hiện đại lượng công lược video giải thích trực tiếp cùng chia sẻ video các người chơi hỏi nhiều nhất một câu l i ề n l à trò chơi này còn có thể chơi như vậy làm một cái mở ra thế giới trò chơi mà nói r n đa truyền thuyết cũng có rất nhiều căn chính miêu hồng mở ra thế giới trò chơi đặc biệt chất nhưng là nó lại trên nhiều khía cạnh trọng tân định nghĩa mở ra thế giới khái niệm thậm chí bị rất nhiều người coi là giáo âu mỹ đại hán làm mở ra thế giới trò chơi từ trò chơi ngay từ đầu tại ban đầu đài tiến hành song tân thủ nội dung cốt truyện r n đa truyền thuyết liền trực tiếp thanh tất cả năng lực cùng cuối cùng nhiệm vụ giao cho người chơi không cần nhiệm vụ chính tuyến cũng không cần dài dòng cửa hàng n g ư ờ i có thể trực tiếp cái gì đều không quản liền đi khiêu chiến vương thành đương nhiên kết quả hơn phân nửa là vài phút bị canh cổng tiểu quái ngược thành chó bởi vì tận lực mơ hồ chủ tuyến cho người chơi một loại dù sao súng đại bác ngay tại trong thành bảo ta lúc nào đi đều có thể cảm giác liền giải quyết rất nhiều mở ra thế giới trò chơi chủ tuyến cùng chi nhánh thường xuyên phát sinh đại nhập cảm sai chỗ vấn đề tại rất nhiều cái khác mở ra thế giới trong trò chơi có một đầu phi thường cấp bách nội dung chính tuyến đồng thời lại có rất nhiều hưu nhàn hướng nhiệm vụ phụ tuyến cùng phong phú cách chơi trò chơi nhỏ những nội dung này hỗn tạp cùng một chỗ rất dễ dàng xuất hiện loại tình huống này nở tờ cờ nói cho ngươi nữ nhi của hắn bị quái vật bắt đi lúc này ngươi lựa chọn cùng hắn đánh cái bài thế là nở tờ cờ vui vẻ mà tỏ vẻ tới a ta lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là trong thôn tốt nhất bài tay tuy nói cái này cách làm không có tâm bệnh nhưng đối với nội dung cốt t r u y ệ n tới nói bao nhiêu là có chút xuất diễn mà tại r n đ à truyền thuyết bên trong cuối cùng bột vẫn ở trong vương thành mà người chơi lại bởi vì chính mình yếu đuối thực lực không cách nào khiêu trên nó cho nên tất cả chi nhánh cùng thu thập nguyên tố cũng là vì có thể tăng cường thực lực mình cùng chủ tuyến yêu cầu là không xung đột t h a m dò thần tư là vì thu hoạch được thí luyện chứng nhận tăng lên mình hê thể lực hạn mức cao nhất t h a m dò nha ha ha là vì mở rộng vũ khí ngăn chứa cho dù là mò cá móc trứng chim bắt châu chấu cũng là vì chế tắc các loại thêm thuộc tính đồ ăn cùng dược t ể cũng là vì tăng lên thực lực mình hết t hệ chi nhánh cùng thu thập nguyên tố đều có cái ẩn hàm mục tiêu là tăng lên thực lực mình liền không sẽ cùng nội dung chính tuyến sinh ra xung đột với lại về thời gian thiết lập lại tiến một bước h ò a tan loại này xung đột cảm giác tỷ như tại một ít trong trò chơi ngươi tiếp vào một cái nhiệm vụ chính tuyến nông phụ nữ nhi bị bắt đi sau đó trầm mê câu cá đi săn này ba ngày lúc này mới nhớ tới đi giải cứu nông phu nữ nhi em đại khái đã liền xương vụn đều bị gặm sạch sẽ a nhưng là tại rẽ đạ i truyền thuyết bên trong dù sao công chúa đều đã bị nhốt một trăm năm cũng không kém như thế mấy ngày a cho nên linh liền có phi thường dư giả thời gian mò cá bắt châu chấu còn có thể tự an ủi mình đây là vì tăng lên thực lực mình không có chút nào sốt ruột đi cứu công chúa người chơi có thể thận trọng từng b ư ớ c địa thu thập một thân thần trang về sau lại đi bạo ngược súng đại bác vậy có thể mặc một thân giác r ờ i liền dựa vào chính mình kỹ thuật cùng thực lực cứng rắn súng đại bác nhanh thông trò chơi cái này tất cả đều là người chơi tự mình lựa chọn mà nhất lệnh các người chơi nói chuyện say x ư a khen ngợi như nước thủy triều thì là rẽ đà truyền thuyết tìm ra lời giải cách chơi thậm chí cực kỳ nhiều người chơi biểu thị cái này mẹ nó là ta chơi qua khó khăn nhất chơi tìm ra lời giải trò chơi không có công lược căn bản không có cách nào chơi ác quẳng nhưng là vậy có rất nhiều người chơi mãnh liệt không đề nghị chơi rẽ đà truyền thuyết Nhìn công vì lược, bởi tại hành trình bên trên người chơi có thể lựa chọn leo núi lướt đi chạy bộ cưỡi ngựa đối mặt đ ị c h nhân có thể toàn thanh tiềm hành hoặc là tránh đi đang mở mê phương diện chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất liền có thể trò chơi không hội hạn chế người chơi sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào tỉ như một ít mặt đất cơ quan cần dùng đạo cụ ngăn chặn người bình thường lựa chọn là hội ôm lại đây một cái thùng gỗ nhưng là vậy có thể dùng nam châm năng lực hút lại đây một cái bảo dương thậm chí dứt khoát hướng trên mặt đất ném mười quả táo vậy như thế có thể thành cơ quan ngăn chặn trong chiến đấu ngoại trừ các loại thú vị yêu thiêu thân cách chơi bên ngoài còn có người chơi phát hiện t r ù n g cực yêu thiêu thân cách chơi người chơi có thể thanh gà cho ôm hướng quái trong đồng ném mà bọn quái vật đối gà tạo thành nhất định số lần công kích về sau hội phát động gà chống nịch tập hiệu quả từ đó đục nước béo cỏ nói cách khác không nhìn công lược cơ hồ mỗi người chơi r n đại truyền thuyết thu hoạch vừa v ậ n nghiệm đều là hoàn toàn khác biệt khi người chơi phát hiện cái nào đó kỳ quái vật thể thời điểm rất có thể đã phát hiện một cái mới ẩn tàng yếu tố cho nên các người chơi đang chơi qua một đoạn thời gian về sau đều sẽ đối với trò chơi này bên trong một ngọn cây cọn cỏ cảm thấy độ cao mẫn cảm cho dù là trên vách đá một đống đặc thù hình dạng hòn đá các người chơi đều sẽ lập tức ý thức được nơi này khẳng định có n h à ha ha thậm chí có chút người chơi gọi đ ù a dẹn đã truyền thuyết không nên gọi o t e n e r t phải gọi o t e n e. bởi vì cái này mở ra thế giới không khác giới giống với cái khác mở ra thế giới nó không chỉ là mặt đất mở ra ngay cả chỗ có không khí đều là mở ra bởi vì linh hoàn toàn có thể bỏ lên bất luận cái gì núi cao sau đó dùng lướt qua trượt đến không trung bất kỳ địa phương nào trò chơi này cũng không phải là một cái đơn giản mặt phẳng mà là một cái lập thể thế giới t á chương 895, t r ọ n g tân định nghĩa quan thẻ thiết kế mà đang mở mê quan thẻ phương diện nếu như nói đa xạ ô nói cho toàn thế giới cái gì là giờ tờ gờ nên có quan hệ thẻ thiết kế như vậy rẽ đa truyền thuyết thì là trọng tân định nghĩa quan thẻ thiết kế hàm nghĩa đương nhiên đ ặ c s à o ô là lấy một loại người chơi bị ngược phương thức thể hiện khắp nơi đều tràn đầy làm người tuyệt vọng âm mưu bức bách người chơi không ngừng chịu khổ tìm tối ưu giải ngẫu nhiên trông thấy cái đống lửa cùng đường tắt quả thực là muốn cảm động đến khóc nhưng rẽ đã truyền thuyết thì là hoàn toàn tương phản một cái nho nhỏ thần từ bên trong lẩn chứa rất nhiều cơ quan cùng đủ loại khác biệt nguyên tố duy nhất cảm giác bị thất bại liền là thử rất nhiều phương pháp về sau còn không có giải khai bực bội chỉ khi nào giải khai các người chơi liền hội vì chính mình cơ t r í điên cuồng điểm tán toàn bộ tìm ra lời giải yếu tố chia làm ba cái tầng cấp nha ha ha thần t ử thần thú nha ha ha câu đố đều là tương đối đơn giản tỉ như nhìn thấy trong nước có một vòng lục bình chỉ cần từ trên vách núi nhảy đi xuống rơi xuống lục bình trung tâm liền có thể tìm được một cái trên núi có một vòng tiểu thành đầu thanh bên cạnh tảng đá chuyển lại đây phóng tới chỗ lỗ hổng lại có thể tìm được một cái phức tạp hơn một chút cần thần r ra o n nước g mới vớt k ố i sắt b từ có â u đố độ k h thì tăng lên một cái cấp ẩm. Thần từ lên cái cấp có khác biệt loại hình có chút là trực tiếp hiện lộ trên mặt đất đi vào liền có thể trực tiếp khiêu chiến có chút là t r u n g quanh hiện đầy bụi gai nhất định phải áp dụng thủ đoạn đặc thù mới có thể đi vào hơi chút dứt khoát liền là t r ô n giấu dưới đất nhất định phải hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ mới có thể mở ra tỷ như tại cái nào đó tháp cao bên trên người chơi gặp được bắt tay phong chim đàn liêm người đối thoại với hắn về sau cũng tìm được một bài thơ tin tức căn cứ bài thơ này tin tức người chơi muốn hạ xuống chôn dưới đất thần t ử bên trên theo thời gian chuyển r ờ i các loại tháp cao cái bóng cùng thần t ử vị trí trùng điệp thời điểm hướng về tháp cao bắn ra một phát hoạt tiễn thần t ử mới hội kích hoạt còn có một số thần t ử giấu ở trong mê cung cái này chút mê cung vách tưởng tất cả đều là so núi còn cao hơn tại linh thể lực không đủ thời điểm căn bản không bỏ lên nổi lúc này người chơi liền thật cảm nhận được đi mê cung thống khổ nhưng là các loại người chơi thể lực toàn mãn về sau lại có thể hơi trốn trốn học trực tiếp leo đến mê cung trên đỉnh tìm một đầu đường tắt tiến vào thần từ về sau người chơi nhất định phải lợi dụng tổng hợp mình các loại năng lực tới phát động thần từ bên trong đủ loại cơ quan có đôi khi không chỉ cần phải một chút trí tuệ còn cần nhất định tốc độ tay t ỷ như có chút cơ quan yêu cầu người chơi nhất định phải tại cái nào đó trong nháy mắt nhảy lên dùng linh thời gian bắn chúng nơi xa cơ quan tại y nguyên tàn người chơi nhất định phải đếm thử rất nhiều lần mới có thể cuối cùng hoàn thành. Mà thần thú cùng cuối cùng bộ chiến tìm ra lời giải nguyên tố, thì hoàn Mà là người định nếm nhiều lần cùng bốn cùng cùng chiến giải lời chơi phải mới cuối cuối có đ ra bộ t nhất đến độ n cấp cao nhất độ khó. g ư ờ chơi h n ấ thần đ ị n phải thông qua mình h tại t qua thú t í luyện chung được đến đủ loại chung quả quan. nghiệm đến kinh cùng thần được chi thức thể đủ Tại mới t có chiến trước đó linh muốn đi vào thần thú anh kiệt chỗ thôn xóm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thu hoạch được nở đợ cờ trợ r ú t tại thần thú chiến giai đoạn thứ nhất linh cần cùng nở đợ cờ phối hợp lẫn nhau tới gần thần thú về sau một bên ngăn cản thần thú công kích từ xa một bên là dùng cung tiễn xạ kích thần thú màu đỏ bộ vị mấu chốt để thần thú dừng lại giai đoạn thứ hai linh hội tiến vào thần thú nội bộ hoàn thành một cái phức tạp tìm ra lời giải quan thẻ thần thú quan thẻ từ quy mô đi lên nói viễn siêu thần tử độ khó vậy thẳng tắp lên cao mỗi cái thần thú quan thẻ đều là thiết kế tỉ mỉ với lại phi thường phù hợp thần thú bản thân đặc sắc tỉ như thủy chi thần thú liền là một con voi tại thu hoạch được thần thú bộ phận quyền khống chế về sau linh có thể thao túng voi cái mũi từ thấp đến cao biến hóa từ đó bỏ lên trên voi đỉnh đầu hoặc là dùng trong lỗ mũi phun ra ngoài nước trôi mở cơ quan mở ra một chút trước đó đi không đến khu vực bốn thần thú theo thứ tự là đông nam phương ẩm ướp địa voi phía đông bắc núi lửa thàn lằn tây phương nam sa mạc lạt đà hướng tây bắc bảy sơn l ã o hưng mỗi một loại thần thú đều đối ứng đặc biệt khu vực cùng đặc biệt thôn xóm phong thổ chi nhánh nhiệm vụ không giống nhau tỷ như ẩ ướp chủng tộc là nhân ngư mà d â núi chủng tộc là điệu nhân trong sa mạc là nữ nhân thôn xóm linh còn nhất định phải biến thành nữ trang đại lao mới có thể tiến nhập giai đoạn thứ ba linh sẽ cùng súng đại bác phân thân tiến hành một chiến mỗi cái phân thân năng lực độ khó cùng đấu pháp đều có khác nhau tại đánh bại súng đại bác phân thân về sau liền có thể chính thức thu phục thần thú thu hoạch được đặc thù anh kiệt k ỳ phúc hiệu quả cùng chuyên môn anh kiệt vũ khí thậm chí so cái này chút càng khó còn có đại sư kiếm thí luyện loại vật này tại đại sư kiếm thí luyện bên trong người chơi không thể đưa vào bất kỳ vũ khí nào hoặc là trang bị hết thệ từ không bắt đầu từ vừa mới bắt đầu nhặt trên mặt đất nhánh cây nhỏ đánh yếu nhất tiểu quái bậc bờ dỉn từng bước một địa cầm tới cao cấp hơn vũ khí càng về sau toàn bộ chiến đấu độ khó thẳng tắp lên cao là danh phủ kỳ thực trung cực khiêu chiến nửa đường thất bại cũng chỉ có thể làm lại từ đầu cho dù là tràn đầy tự tin cứng rắn hạch người chơi khả năng cũng muốn lặp đi lặp lại khiêu chiến rất nhiều lần mới có thể thông quan nếu như nói đa xào ô là cùng một loại quan t h ể phong cách không ngừng biến khó làm đến cực hạn lời nói như vậy rẽ đà truyền thuyết liền là hoa thức viễn kỹ từ dễ đến khó từ đơn giản đến phức tạp không chỗ nào mà không bao lấy người chơi vĩnh v i ê n đều có thể ở trong game đạt được hoàn toàn khác biệt trải nghiệm mà ở ngành chiến đấu thống phương diện rẽ đà truyền thuyết làm được đồng dạng ưu tú nếu như nói hồn hệ chiến đấu vì thế giới song song bên trong vũ khí lạnh chiến đấu trò chơi chế tạo một loại mới hình thức như vậy rẽ đà truyền thuyết thì là nói cho tất cả mọi người ngoại trừ hồn hệ chiến đấu vũ khí lạnh chiến đấu còn có thể làm những gì ngoại trừ kinh điển cầm thuẫn nhị nhân chuyện thuẫn phản né tránh tiềm hành bồi thư các loại nguyên tố bên ngoài rẽ đại truyền thuyết còn trên nhiều khía cạnh làm ra phong phú hơn lựa chọn t ỷ như càng thêm trôi chạy bắn tên thủ pháp cùng nhiều mặt thuộc tính mũi tên hoàn mỹ né tránh sau cùng không c h u n g mở cung phát động linh thời gian vũ khí có thể bình thường sử dụng vậy có thể đem ra ném mạnh tâm chắn thậm chí có thể đem ra khi ván chơi ở trong đó gây nên tranh luận nhiều nhất liền là vũ khí bền lâu thiết lập tại cái khác trong trò chơi vũ khí bền lâu rơi sạch về sau có thể đi sửa chữa đã sửa xong liền hoàn mỹ như lúc ban đầu nhưng rẽ đã truyền thuyết chung vũ khí bền lâu dùng hết thì là mang ý nghĩa cái này món vũ khí triệt để bạo chết muốn lấy thêm đến liền muốn tiếp tục đi soát ngoại trừ nội dung cốt truyện cho khu ma chi kiếm đại sư kiếm tại vừa mới tiếp xúc thời điểm tuyệt đại đa số người chơi đều cảm giác phi thường không thể chứng ta mẹ nó vừa cầm tới một thanh vũ khí tốt kết quả còn không có thoải mái mấy lần liền đánh cho ta phát nổ sau đó ta một cái đường đường dũng giả bị khu ma chi kiếm tán thành kỵ sĩ bình thường chỉ có thể cầm ố c bờ dìn cây gô đi đánh q u á i có vũ khí tốt đều không nỡ dùng a đợi đến các người chơi góp nhặt một đống khốc miễn mà lô cốt vũ khí về sau lại phát hiện cái nào một thanh đều không nỡ dùng cuối cùng vẫn là không có bền lâu khu ma chi kiếm dùng đến không đau lòng lấy ra chặt cái cây a cắt cái cỏ a không có tâm bệnh đường đ ư ờ n g đại sư kiếm lại luân lạc tới tình trạng như thế thật là khiến người thổn thức tám chương tám trăm chín mươi sáu tại bình thường chỗ gặp công lực loại vũ khí này hệ thống mặc dù lúc mới bắt đầu đợi để rất nhiều người cảm thấy phi thường bực bội nhưng chơi nhiều rồi liền hội phát hiện loại này từ không ai dám làm hệ thống vũ khí ngược lại có rất nhiều đặc biệt ưu thế rõ ràng nhất ưu thế chính là cơ hồ tất cả vũ khí đều hữu dụng võ nơi tại cái khác trong trò chơi người chơi kỳ thật chỉ biết dùng nào đó mấy thanh đặc biệt vũ khí bọn họ khẳng định hội từ mênh ngông nhiều vũ khí bên trong lấy ra một thanh tổn thương cao nhất nhất thuận tay vũ khí tới dùng về phần những vũ khí khác cũng chỉ có thể là cầm bán cửa hàng hàng nói cách khác nhà thiết kế thiết kế rất nhiều đủ loại vũ khí nhưng cái này bên trong cơ hồ c h i phần trăm trở lên vũ khí các người chơi đều là nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp ném cửa hàng nhưng là tại r n đạ truyền thuyết bên trong cơ hồ tất cả vũ khí đều có bị người chơi sử dụng cơ hội các người chơi hội tại trên thân mang rất nhiều rất nhiều vũ khí tại đối mặt khác biệt địch nhân thời điểm chọn không đồng loại hình vũ khí trừ cái đó ra hệ thống vũ khí còn có rất nhiều ngẫu nhiên thuộc tính cùng một thanh vũ khí có khác biệt ngoài định mức thuộc tính ném mạnh cường hóa thuộc tính cường hóa bền lâu cường hóa cung tiễn liên xạ các loại chân quy trình độ vậy không giống nhau ngoài ra vũ khí bản thân tài chất cũng sẽ có khác biệt đặc tính tại khác biệt khu vực người chơi nhất định phải lựa chọn khác biệt tài chất vũ khí chiến đấu nhưng tại núi lửa khu vực bên ngoài nhiệt độ phi thường cao người chơi ngoại trừ nhất định phải mặc cách nhiệt phục bên ngoài còn muốn lựa chọn kim loại thuộc tính vũ khí bởi vì gỗ chất vũ khí bại lộ tại núi lửa khu vực liền hội bốc khói bốc cháy rất nhanh liền hội đ ố t rủi đương nhiên châm lửa vũ khí lực công kích sẽ tăng lên người chơi cũng có thể hảo hảo lợi dụng điểm này cùng địch nhân chiến đấu mà tại thời tiết rông tố bên trong lúc chiến đấu kim loại vũ khí hội dẫn điện cũng dẫn tới thiên lôi cực kỳ nhiều người chơi đều bị đánh đến hoài nghi nhân sinh nhưng cũng có thể lợi dụng điểm này thanh kim loại vũ khí ném xuống đất để quái vật nhặt lên sau đó hô to một tiếng lôi công giúp ta hoặc là trên trời rơi xuống chính nghĩa để lôi đi đánh chết cái kia chút kẻ địch mạnh mẽ như loại này ví dụ còn có rất nhiều tỉ như trong trò chơi có một loại rất khó đối phó pháp sư quái bọn chúng nhìn tựa như là một mảnh giấy có thể ở trên trời đạp không mà đi hội biến mất sau đó thuần di chỉ có tại bọn chúng công kích trong nháy mắt mới có thể sử dụng cung tiên ban tới những pháp sư này còn đều cầm các loại thuộc tính pháp trượng có là điện có là băng lại thêm chung quanh tiểu quái mỗi lần đánh thời điểm đều sẽ để cho người chơi bực bội không thôi nhưng là có người chơi phát hiện chỉ cần dùng mảng lớn ba tiêu lá đối những pháp sư này phiên phong bọn chúng liền sẽ bị thổi choáng ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng người chơi liền có thể thừa dịp cái này cơ hội đi lên điên cuồng truyền vợ nói cách khác rẽ đã truyền thuyết bên trong cơ hồ tất cả quái vật đều có nó nhược điểm chỉ cần chọn đúng vũ khí hoàn toàn có thể không dựa vào man lực giải quyết đại đa số chiến đấu tại nội dung cốt truyện phương diện r n đa truyền thuyết nội dung chính tuyến cùng theo là tốt v ú s cũng không phải là cùng một cái loại hình chấp nhìn khả năng còn sẽ có cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy cái này nội dung cốt truyện cực kỳ khuôn sáo cũ không phải liền là kỵ sĩ cứu công chúa sao giống như từ thứ nhất khoản g trò chơi điện tử xuất hiện thời điểm liền có người dùng qua chuyện này đi nhưng là xâm nhập địa đi chơi mới hội phát hiện nhìn như vậy giống như truyền thống nội dung cốt truyện bên trong vẫn như cũ ẩn chứa hứa nhiều người cảm động phương diện các người chơi chỗ là một cái hoàn toàn thất bại trong găng tấc súng đại bác chuyển bại thành t h ă n g chiến bại thế giới trên thế giới còn lưu lại đại lượng hủy d i ệ t tấn nhớ tỉ như cái kia chút bạo tẩu thủ hộ giả còn có khắp nơi có thể thấy được tường đồ nội dung cốt truyện cố sự dây chia làm hai đầu theo thứ tự là trăm năm song cùng trăm năm trước trăm năm hậu hiện đại cố sự dây cho phép người chơi tự do thăm dò tự do phát huy mà trăm năm trước cố sự dây thì là từ linh chậm rãi s i ê u tập mình lưu lạc ký ức mà nhớ lại là hoàn toàn dây tính cố sự đem đi qua chuyện phát sinh hoàn toàn mà hiện lên hiện tại người chơi trước mặt mặc dù linh cùng dẹn đả công chúa là trong trò chơi hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính nhưng cái này hai nhân vật ngược lại không phải là xuất sắc nhất ngược lại là có rất nhiều n ở tờ cờ so hai vị này nhân vật chính còn muốn cho người k h á c sâu ấn tượng tại bốn anh kiệt bên trong mỗi một vị anh kiệt đều có mình tính cách cùng cố sự nhất là nhân ngư tiểu thư tỷ mét m p h á p bởi vì đối linh thâm tình ngược lại để nàng thu được b ì hệ sệ nhĩ đạt công chúa còn muốn càng nhiều f a n hâm mộ mà rất nhiều cái khác nở tờ cờ cho dù là chỉ có vài câu lời kịch cũng làm cho người k h á c sâu ấn tượng tỉ như linh muốn từ cầu bên trên nhảy sông thời điểm đi ngang qua nở tờ cờ hội chạy lại đây đối tốt với hắn nói khuyên bảo để hắn chân quý sinh mệnh trong thôn cùng linh chơi chơi trốn tìm đứa trẻ ban đêm lúc ngủ đợi sẽ nói chuyện hoang đường các loại ba ba mụ mụ trở về kết quả mụ mụ bị quái vật giết chết trẻ con dạng sáng hội chạy đến không ai địa phương bắt đầu khóc lớn linh mua phòng về sau cho hắn hỗ trợ công nhân sẽ đi một cái hoàn toàn mới thôn xóm linh muốn giúp hắn ở thế giới các nơi tìm tới giúp đỡ chậm rãi thành lập được một cái thôn t r a n g nhỏ với lại cái này công nhân còn thu hoạch mình tình yêu cũng là linh đáp cầu rác mối cái này chút nhìn rất nhỏ vụ nội dung cốt c h u y ệ n ngưng tụ tới cùng một chỗ liền tạo thành một cái to lớn mở ra thế giới mỗi cái nở t ờ cờ phảng phất đều có mình linh hồn các người chơi hội thật cảm thấy cái thế giới này rất tốt đẹp ta nhất định phải cứu vớt nó trừ cái đó ra rẽ đã truyền thuyết bên trong còn ẩn giấu đi vô số mảnh càng thêm nổi bật ra trò chơi này t ì n h điều tế c h ắ c tỉ như cực kỳ trọng yếu bao nhiêu xử lý phối phương liền dán tại chuồng ngựa trên tường hoặc là một chỗ trong thư tịch nghiêm túc nhìn liền có thể tìm tới cố định lộ tuyến tuần tra nở tở cờ gặp được trời mưa liền hội bước nhanh hoặc là đi dưới cây tránh mưa mặc trên người trang bị khác biệt đi đường thời điểm ma sắt phát ra tiếng vang cũng khác biệt trời mưa thời điểm mặt đất không phải lập tức cầm ướp tinh thiên chi sau mặt đất vậy không sẽ lập tức biến làm mang theo quái vật khăn chùm đầu thời điểm linh hội tự giác địa quái vật đi đường thời điểm hội phát ra quái vật thanh âm đứng đây bất động vậy hội bày ra quái vật tư thế mang theo khăn chùm đầu thời điểm cùng loại loại quái vật sẽ không công kích ngược lại hội vây lại đây nghe thậm chí chào hỏi trong trò chơi ngựa thích vô cùng ăn quả táo có thể thông qua h uy quả táo tăng lên độ thiện cảm cũng có thể dùng quả táo dẫn dụ ngựa đi đến nó không muốn đi địa phương tại tuyết địa tràng cảnh chuông ngựa con rất nhiều hàng hóa thương nhân vẫn là chỉ mặc trang phục hè con đến run lầy bầy mà lúc này nếu như người chơi đứng ở bên cạnh hắn tự trụ thương nhân liền hội cố nén rét l ạ n h đứng thẳng người cùng một chỗ chụp ảnh nhưng đập xong cái này một chương về sau đằng sau lại thế nào đập hắn cũng không chịu đứng thẳng thanh không biết bơi bậc bờ dìn dẫn tới trong sông bọn chúng sẽ bị chết b ố i thời gian sử dụng dừng lại ở bậc bờ dìn về sau lấy đi bọn chúng trên tay vũ khí nếu như bọn họ ở vào vùng chặt động tác lúc ngừng kết thúc về sau liền hội vùng không sau đó trọng tâm bất ổn nhìn xem trống chân tay một mặt m ở mịt đây vẫn chỉ là rẽ đã truyền thuyết bên trong một bộ điểm mảnh m à t h ô i trong trò chơi kỳ thật vẫn tồn tại lượng lớn mảnh chờ lấy các người chơi đi đào móc đơn nhất mảnh lấy ra khả năng không có gì nhưng nhiều như vậy mảnh nhét vào cùng một cái trong trò chơi liền sẽ để các người chơi cảm thấy bất khả tư nghị dù là chỉ là một cái đặc thù động tác đặc thù phản ứng đều sẽ để cho người chơi cảm giác được trò chơi này cùng cái khác trò chơi khác biệt bởi vì nó đầy đủ dụng tâm dù là rất nhiều người đã tại dẹn đã truyền thuyết bên trong không biết ngày đêm địa chiến đấu mấy chục tiếng thậm chí mấy trăm giờ bọn họ vẫn như cũ hội phát hiện giống như trò chơi này bên trong còn có rất nhiều bí ẩn chờ lấy bọn họ giải khai các người chơi đột nhiên liền hiểu nấu cơm g i ã ngoại tâm tính như thế điêu trò chơi bị cuồng suy chẳng lẽ không nên sao tám trăm chín mươi bảy không phải điểm cuối cùng một cái thân tác bàn sống sợ hụt tờ r ô cùng kỳ hạng bản ma trận mắt kính vậy thuận tiện lôi kéo một thanh lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài cái khác trò chơi cực kỳ nhiều người chơi tại mua tờ r ô ma trận mắt kính tổ hợp bộ đồ về sau khó tránh khỏi lại muốn đi lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài tìm một chút chơi vui s ở hụt cùng mister trò chơi cho nên lại kéo theo rất nhiều cái khác nhà thiết kế trò chơi lượng tiêu thụ hoàn toàn xứng đáng đầy điểm quái vật r n đa truyền thuyết tại quét ngang các đại du hí bình chắc truyền thống nhiệt độ tiếp tục lên men đồng thời vậy tại trọng tân định nghĩa lấy mở ra thế giới trò chơi khái niệm một mình sáng tạo hóa học động cơ càng là bị rất nhiều nhà thiết kế mới g i ậ n dắt trước đó cực kỳ nhiều người chơi cùng nhà thiết kế nhóm còn tại tranh luận trò chơi ngành nghề tương lai phát triển chủ lưu xu thế đến cùng là dây tính vẫn là mở ra thế giới trò chơi mà trân mạch dùng thật sự tác phẩm nói cho bọn họ đều là như thế đều có các ưu thế đều có các cách làm cho dù là giống theo là tốt v vú s cùng d ễ n đa truyền thuyết loại này hoàn toàn khác biệt loại hình trò chơi chỉ cần thanh phẩm chất làm đến cực hạn vậy đều có thể thu được các người chơi ưu ái rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều tại nhau nhau cảm khái đại lao liền là không giống nhau dạng a chúng ta còn tại chấp nhất tại hình thức thời điểm chân mạch sớm đều khinh thường tại chơi cái này loại này thiết kế công lực quả thực là đã đạt đến tại hóa cảnh muốn làm mở ra thế giới liền làm mở ra thế giới muốn làm điện ảnh hóa trò chơi liền làm điện ảnh hóa trò chơi với lại mỗi một khoản đều điêu đến bay lên không phục không được cho dù là rất nhiều không thích trần mạch người chơi cùng nhà thiết kế cũng không thể không thừa nhận tại theo lặt cốt u ũ s cùng rẽ đã truyền thuyết cái này hai khoản đầy phân thần làm nên về sau trần mạch đã cơ hồ đứng ở trò chơi ngành nghề đỉnh điểm lấy cái thế giới này tiêu chuẩn mà nói nói là xưa nay chưa từng có vậy hảo không đủ nhưng đến cùng có thể hay không sau này không còn ai liền nhìn trần mạch tiếp xuống có thể dẫn đầu cả cái trò chơi ngành nghề đi đến mức nào khi một cái nhà thiết kế đứng ở cả cái trò chơi ngành nghề đ ỉ n h phong thời điểm hắn cũng không phải là không đường có thể đi chỉ hơn hết tiếp xuống đường hội càng thêm gian khổ lúc trước có lẽ có rất nhiều thành công kinh nghiệm có thể học tập cùng tham khảo chỉ cần đứng tại cự nhân trên bờ vai sửa cũ thành mới liền xem như một loại thành công nhưng là nếu như một nhà vẽ kiểu nổi tiếng đã làm ra siêu việt thời đại tác phẩm như vậy các người chơi đối với hắn yêu cầu khẳng định vậy hội càng ngày càng cao đương nhiên lấy trần mạch hiện tại lực ảnh hưởng cùng lôi đình giải trí thể lượng mà nói coi như hắn hiện tại về hưu cũng có thể thư thư phục phục địa vượt qua mình tuổi già đẩy mấy cái có kinh nghiệm có thiên điểm nhà thiết kế dựa vào lôi đình trò chơi bình đại tùy tiện ăn một chút chia dù cho rời khỏi nghiên cứu phát minh một đường trần mạch sáng tạo chuyển kỳ vậy tất đem bị các người chơi truyền tụng nhưng nếu như hắn thật làm như vậy cái kia các người chơi khẳng định phải thất vọng đối với cái kia chút chân chính có tinh hoài có khát vọng nhà thiết kế nhóm tới nói làm cho chơi là cái sáng tác hoạt động tuổi tác cho tới bây giờ liền không là vấn đề tại trần mạch k i ế p trước năm sáu mươi tuổi còn tại đẩy ra tác phẩm nhà thiết kế có rất nhiều húng chi trần mạch vẹn vẹn ngoài ba mươi liền đã đạt thành cao như thế thành i ự u tất cả người chơi đều biết hắn tương lai như cũ bất khả h ạ m lượng mà ở sau đó mấy chục năm bên trong trần mạch sẽ không còn đóng vai một cái người khiêu chiến cũng không phải một cái gìn giữ cái đã có người hắn đóng vai nhân vật sẽ là người lãnh đạo kẻ khai thác tựa như d r n đạ truyền thuyết như thế không ngừng siêu việt thời đại này trò chơi thiết kế trình độ không ngừng dẫn dắt mới trò chơi thiết kế trào lưu thành vì trong mắt mọi người cọc tiêu chờ đợi tất cả cái khác nhà thiết kế nhóm đuổi theo cùng siêu việt đối với trần mạch mình mà nói r n đã truyền thuyết dĩ nhiên không phải điểm cuối cùng nó sẽ chỉ là một cái mới n ổ i điểm bởi vì trong tương lai trần mạch còn muốn hướng về cao hơn thậm chí từ không có người đặt chân qua lĩnh vực không ngừng tiến lên lôi đình giải trí tổng bộ bên ngoài chủ đề khu đang tại đâu vào đấy địa kiến thiết bên trong toàn bộ chủ đề khu tựa như là chủ đề công viên hội thanh lôi đ ỉ n h giải trí kinh đ i ể n trò chơi toàn đều bỏ vào cung cấp các người chơi tham quan du ngoạn tại mới quy hoạch bên trong r n đạ truyền thuyết đương nhiên cũng sẽ ở chủ đề khu chiếm cứ một t ỉ n h nơi các người chơi có thể ở chỗ này nhìn thấy một cái hơi co lại mê vụ xâm lâm còn có thể nhìn thấy cắm ở trong viên đá khu ma chi kiếm các người chơi cũng có thể thử nghiệm đi n ổ một cái nhưng là n ổ được đi ra coi như t a thua tại cái này một mảnh nhỏ mê vụ xâm lâm bên trong sẽ tận lực địa trở lại như cũ trong trò chơi trắng cảnh bao quát đặc thù thực vật n h à h a ha mô hình linh pho tượng ngọn lửa đại các loại còn có liền là hội người vì địa chế tạo một chút mê vụ gia tăng một chút bầu không khí đương nhiên nếu như là tại mùa đông đế đô tại có mai ăn tình h u n g dưới thưởng thức hiệu quả thì càng tốt mà tại trải nghiệm khu cực kỳ nhiều người chơi phát hiện phía trên nhiều rất nhiều treo màn hình Cái này, chút màn hình công dụng khác、nhau. có chút ngẫu nhiên phát ra các trò chơi video, có chút phát hội nhiên này màn hình dụng nhau, ngẫu trò ra về i chơi chơi loại, hội thời gian thực biểu hiện gần đây trò chơi kho đánh ghê cùng nhiệt tiêu d e o kho có chút còn có thực cùng phát thử hình đánh ghê tình trò tượng, một trò ra gần huống. đây v phần tại sao phải thêm cái này chút màn hình chủ yếu là vì để cho các người chơi đang thử chơi game thời điểm có thể có một cái tương đối dễ dàng tham chiếu Chủ chơi cùng chơi có trực chơi chơi. kho đánh ghê cùng nhiệt tiêu tình huống, thuận người chơi tại trải nghiệm khu có thể những thử yếu đây này tiếp tiêu là gần người tiện trò tại trải tìm tới những trò chơi này thử chơi. nếu như hài lòng lời nói liền có thể trực tiếp cân nhắc mua tuy nói chức năng này tại lôi đ ỉ n h trò chơi trên bình đài vậy có nhưng thêm tại trên màn hình hội càng thêm bắt mắt một chút với lại người chơi tại đi dạo nghỉ ngơi mua xung quanh thời điểm vậy đều có thể nhìn thấy các người chơi đối với cái này chút màn hình vẫn là rất hoang đen bởi vì thêm đến rất hòa h à i không có gì đáng ngại không có chuyện làm thời điểm còn có thể ngẩng đầu nhìn một chút hiện tại n h i ệ t tiêu trò chơi tìm hiểu một chút trò chơi ngành nghề tương quan tin tức các loại xem như cung cấp một ít tiện lợi hơn hết nhìn thấy gần đây trò chơi n h i ệ t tiêu bảng về sau cực kỳ nhiều người chơi phát hiện một cái phi thường có ý tứ hiện tượng làm sao super mazio o d y s s e y lại bị trên đỉnh dễ bán bảng theo lý thuyết trò chơi này thế nhưng là tại sơ đại s ở h ụ t đem bán thời điểm liền lên tuyến lúc ấy ở trong nước bán được vậy cũng không tệ lắm nhưng nó dù sao cũng là một cái s ở h ụ t độc chiếm trò chơi không có vờ ở giờ phiên bản với lại đem bán lâu như vậy đã coi như là một cái game cổ đương nhiên super m a r i o odyssey như bức chỗ ở chỗ nó thiết kế lý niệm đến bây giờ đến xem vậy không chút nào quá hạn có thể thấy được nó vừa lúc online đợi là cỡ nào siêu việt thời đại cũng khó trách tgn ờ năm đó coi nó là thành tranh đoạt hàng năm trò chơi lôi cuốn t r i tuyển nhưng là hiện tại trò chơi này tại sao lại chạy đến dễ bán trên bảng đi các người chơi tại trên mạng thảo luận một cái mới làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra nguyên lai là được lợi tại sở hủy tờ rồ nhiệt tiêu a lần này tuyên bố tờ rồ ma trận mắt kính bộ đồ không chỉ có là hấp dẫn rất nhiều sở hủy người sử dụng đổi mới thiết bị vậy có một nhóm trước đó không chơi sở hủy tờ rồ về sau khẳng định hay là tìm trò chơi chơi kết quả s u p e r ma r i o o d y s s e y hiển nhiên liền trở thành tất mua trò chơi không có một trong bởi vì trò chơi này là sở hủy độc chiếm cùng s ở hủy thiết bị bản thân hoàn mỹ phù hợp rõ rệt nhất ưu thế ở chỗ nó ủng hộ hai người hình thức rất nhiều vừa mua s ở hủy tờ dầu người chơi biểu thị trước đó không có chơi s u p tơ ma di ô cảm thấy trò chơi này cũng liền bình thường nhưng là thử một cái lại còn có hai người hình thức loại này tào thao tác hiện tại mỗi ngày cùng nàng dâu cùng nhau chơi đùa hai người hình thức vợ chồng sinh hoạt đều hòa hài rất nhiều hơn hết vậy có người chơi đưa ra hoài nghi ngươi xác định là để vợ chồng sinh hoạt càng hài hòa mà không phải phản lại đây lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương 898, h a i người hình thức vừa giận rất đa tài vừa mới nhập hố s ở hụt người chơi tìm hiểu một chút s u p e r ma di o odyssey hai người hình thức về sau đều n h a u n h a u biểu thị còn có loại này tao thao tác s ở hụt hai cái tay cầm vậy mà có thể mở ra một người dùng một cái hơn nữa còn có thể ở trong game một người khống chế ma di ô một người khống chế mu khải ra cùng một c h ỗ luận này hai người hình thức mới là trò chơi này tinh túy chỗ rất nhiều ngay từ đầu liền nhập hố s ở hụt u các người chơi biểu thị nhiều mới mẹ a cái này máy móc đều ra đã nhiều năm các ngươi bây giờ mới biết thật đừng nói thật là có rất nhiều người không biết dù sao s ở hụt u lúc t r ư ớ c phổ cập trình độ vậy không có cao như vậy thuộc về tại một ít quần thể bên trong đại hỏa một ít quần thể bên trong không có tiếng t â m gì trạng thái cực kỳ nhiều người chơi trước đó c h ầ m mê đ c trò chơi cùng vờ giờ trò chơi thẳng đến gần nhất rẽ đã truyền thuyết lửa cháy tới mới thử nghiệm vào tay s ở b ị tờ r ổ kết quả chơi một chút súp tơ ma dio odc về sau lập tức kinh động như gặp thiên nhân nhất là hai người hình thức càng là giống như mở ra thế giới mới đại môn cũng không biết có bao nhiêu hảo hữu trở mặt thành t h ủ bao nhiêu gia đình thê ly tử tán a giống như chỗ nào không đúng nhưng là cái này không trọng yếu trọng yếu là đối với cái này chút mới vào tay sợ hủy t tờ dồ các người chơi tới nói bọn họ thích thuộc về sợ hủy đặc biệt cách chơi mà loại này cách chơi là cái khác bất luận cái gì thiết bị đều làm không được vờ giờ cabin trò chơi cũng không tốt xứ có thể nói sợ hủy tại tất cả trò chơi thiết bị bên trong hẳn là trong hiện thực xã giao thuộc tính mạnh nhất máy móc tỷ như muốn kéo mọi từ chơi game n g ư ờ i lấy điện thoại di động ra laptop vờ giờ cabin trò chơi cái quỷ gì sau đó đối mọi từ nói muốn hay không cùng nhau chơi đùa ít ít ít ít m ộ i tử biểu thị à thật xin lỗi ta không chơi game mobile không có máy tính vờ giờ cabin trò chơi cái này nói chuyện không phải cứng đờ sao nhưng là nếu như xuất ra sợi ít đâu m ộ i tử biểu thị nhưng là ta không có sợi ít c h u t i ê n c ủ a tui lúc này liền có thể thật vui vẻ nói không có việc gì sợi ít có thể hai người chơi một người một cái tay cầm với lại súp e r mazio cùng rất nhiều trò chơi nhỏ đều là thuần thiên nhiên không tăng thêm hai người hình thức ca đương nhiên nếu như đều đến phân thượng này mọi tử vẫn là cự tuyệt ngươi vậy cái này nổi s ờ h u t liền không cóng sớm một chút tắm một cái ngủ đi đến mai tiếp tục rời gạch nghĩ biện pháp nhiều kiếm tiền đi tìm cái kia ba nghìn một trăm muộn đẹp mắt túi ra thậm chí còn có người chơi chuyên môn tại trên web s ẽ c h i a sẻ mình giáo mọi tử chơi d ễ n đại truyền thuyết toàn bộ quá trình gọi là một cái nam l ạ g yên nữ nước mắt lần trước nữ thần hỏi ta làm sao khắp nơi đều đang đàm luận rẽ đà truyền thuyết trò chơi này thật có tốt như vậy chơi ta biểu thị đương nhiên giữ c h ắ c hàng năm tốt nhất cơ hồ tất cả trò chơi truyền thông đều là đầy điểm đánh giá tuyệt đối làm kinh điển ngội tử biểu thị a ta lúc ấy liền luông cuống lập tức ở trong đám hỏi ứng làm như thế nào hướng ngội tử an lợi trò chơi này trong đám gây nhóm nói ngươi liền nắm tay trôi hướng trong tay nàng bịt lại không được sao mạnh như vậy vô địch trò chơi không sai biệt lắm là cao cấp nhất t â n thủ dẫn đạo quá trình cái này mẹ nó còn cần giáo thế là ta tận mắt nhìn thấy m ộ i từ toàn bộ hành trình thanh phải chụp quay đẩy lên ngọn n g u ồ n dùng bản vẽ nhìn từ trên xuống chơi cái trò chơi này vừa nghĩ tới nàng tư bỏ rẽ đã c h u y ê n thuyết ta đơn giản liền thành tội nhân thiên cổ ta không thể làm gì khác hơn là từng chút từng chút điệu dạy nàng như thế nào, không chế thị giác, như thế nào hái quả táo hái nấm thế là nữ thần tại liền thanh phụ cận tất cả quả táo cùng cây nấm đều hái xong đồng thời biểu thị mình hái quả táo chơi thật vui hỏi ta nơi nào còn có ta tận mắt lấy tuổi trẻ dũng giả đang ngủ say một trăm năm về sau tình lại chấm mê ở hái quả táo đi bắt bướm không cách nào tự kềm chế đương nhiên cái này cũng không thắng được cơ t r í ta ta phí hết đại kình rốt cục giáo minh bạch nàng như thế nào tiến lên như thế nào cùng quái vật chiến đấu như thế nào bỏ lên trên tháp cao kết quả tại lao gia ra biểu thị còn phải lại đi ba cái thí luyện chi từ mới có thể cầm tới cánh lượn thời điểm nữ thần tức giận dân phong thuần phát h ẻ o là dự t ạ i nữ thần trong lòng lưu xuống cực kỳ hỏng bét t ấn tượng ta không thể làm gì khác hơn là phát huy đầy đủ mình thông minh tài trí nói cho nàng mỗi cái từ đường đều sẽ cho một hạng toàn năng lực mới toàn gom góp liền kích hoạt tất cả năng lực tiến hóa thành hoàn toàn thể cuối cùng để mọi t ử thành công vượt qua sơ kỳ nan quan cầm tới lướt qua rời đi ban đầu đại điện cảm tạ rẽn đa truyền thuyết trò chơi này để cho ta thu được cùng nữ thần tiếp cận cơ hội cho chúng ta cộng đồng chủ đề t h i mời phía sau liền không có an dưa quần chúng điểm n h a u n h a u biểu thị phía sau đâu chúng ta muốn nhìn sau văn a về sau ở cùng một c h ỗ sao cách tốt mấy ngày lâu chủ hồi phục về sau về sau cùng nhau chơi đùa super ma dio hai người hình thức nàng liền rốt cuộc không để ý tới ta như loại này nam lạng yên nữ nước mắt ví dụ còn có rất nhiều bất quá hạnh phúc kết cục vậy không phải là không có cực kỳ nhiều người chơi mượn rẽ đã truyền thuyết hướng bạn gái mình hoặc là bạn nữ an lợi s ở ủy tờ rồ phía trên trò chơi kết quả phát hiện giống như tại nữ tính người chơi quần thể bên trong s u p e r ma r i o giống như so rẽ đã truyền thuyết còn được hoan nghênh rất nhiều người thật vui vẻ địa cùng muội t ử bắt đầu chơi hai người hình thức đương nhiên chơi đến cuối cùng là chơi thành đỡ lơ dù nào ép bạ tô ơn lơ chia tay máy mô phỏng vẫn là mỹ nữ thoát ý ỉa cái này toàn bằng bản sự ngay cả chân mạch mình đều đối s u p e r ma r i o Odyssey, Maggio, dễ số Sucre sau. xem nịch tập có chút kinh ngạc. Hắn nhìn bán nói, cũng không biết đột nhiên từ từ đâu xuất hiện như thế một nhóm người, như thế đưa thích hai người hình thức đêm. Super Mario, không phải đều đi ra đã nhiều năm、sau. Những người có chút cầm cảm thích thức khái thế thế hai phải tập tới biết đột từ từ xuất một mới liệu, đi đi? gì đêm. sớm làm vừa đưa ra l đâu đều đã này ý tĩnh cười cười lấy trước đó sợ bịt lượng tiêu thụ tới nói cực kỳ nhiều người chơi không có chơi qua không phải rất bình thường mà chân mạch thở dài ta cũng không phải nói đau lòng trò chơi này lượng tiêu thụ chủ yếu là đây đều là mấy năm trước game cổ những người này hiện tại mới chơi cái này nhiều chậm trễ sự tình a lý tính xứng sở chậm trễ chuyện gì trần mạch giải thích nói mấy năm trước trò chơi hiện tại mới lấy ra v ẩ y muội nếu là super mazio đem ban cái kia sẽ trực tiếp lấy ra v ẩ y muội đây chẳng phải là hài tử đều đã có bệnh thiếu máu a lý tính mỉm cười một cười ngươi nói ngược lại là không phải không có lý a nhưng là vậy không nhất định là vậy muội a cũng có thể là là bạn gây tình cũng nói không chính xác đâu chân mạch nhũ n h ữ mày hai người nam cùng nhau chơi đùa s u p tơ ma di ô còn một cái khống chế mũ một cái khống chế khải ra không được hình tượng này quá gây cay con mắt não bổ không thể lý tĩnh khẽ cười nói vậy thì có cái gì ta nhớ được khi còn bé rất nhiều giai máy chơi game không phải liền là ủng hộ một p cùng hai p à khi đó hai cái tiểu nam hải cùng nhau chơi đùa trò chơi vậy không có gì làm sao trưởng thành liền gậy gậy rõ ràng liền là ngươi tư tưởng có vấn đề khúc bị ngươi phát hiện trần mạch làm ho hai tiếng nói đến hai người trò chơi ta ngược lại thật ra có cái rất không tệ hai người trò chơi ý tưởng có thể lấy ra cho mọi người chơi một chút ân vẫn là super ma dio sao hoặc là phục cổ hoành bản quá quan chiến đấu trò chơi lý tính có chút hiếu kỳ hỏi đường trần mạch mỉm cười lắc đầu đương nhiên đều không phải là lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân Chiến trên ư phương. chi thân. Vạn tôn vạn cổ ta tôn cổ ta t kim ư n thiện tay chế tác chơi nhỏ. tay tác t chế chơi đồ r inter thật là có cực kỳ nhiều người chơi không hiểu hoài niệm lên sumter mazio hai người hình thức tới cách thời gian dài như vậy rất nhiều người kỳ thật đều có chút lãng quên trò chơi này nhưng tở rồ bán chạy cho sumter mazio mang đến không ít m u mới cho nên cái đề tài này không hiểu địa lại náo nhiệt lên rất nhiều người lại trở về đi chơi một chút sumter mazio phát hiện trò chơi này thiết kế lý niệm thậm chí đến bây giờ cũng còn rất tân tiến a nhất là tay cầm thể cảm giác cách chơi cùng hai người hình thức cho tới bây giờ toàn bộ lôi đỉnh trò chơi trên bình đài giống như vậy còn không có cái nào một trò chơi có thể đ ạ tới t s u p tơ ma dio trình độ cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao c ả m khái đáng tiếc trần mạch không hội số 2 a a nếu như tiếp tục phát triển loại này hai người hình thức thật có thể khai phá ra càng thật tốt hơn chơi game cũng nói không chừng đấy chứ mặc dù Super Mario hai người hình thức chơi rất vui nhưng trò chơi này dù sao có hơi lâu xa đại đa số người chơi đều đã chơi c h á n còn có người chơi linh cơ k h ẽ động đưa ra một cái phi thường thiên tài tưởng tượng thanh dẹn đa truyền thuyết đổi thành hai người hình thức thế nào một người khống chế linh một người khống chế dẹn đa kế hoạch thông sau đó có người chơi đậu đen rau mù nói sau đó ta đóng vai linh người đóng vai dẹn đa ngươi toàn bộ hành trình tại trong thành bảo cùng súng đại bác chơi đùa à. đưa ra thiên tài tưởng tượng người chơi biểu thị phi thường không phục nhưng là ta thật cảm thấy hai người hình thức chơi vui a lại chơi một bản s u p e r ma di o ta cùng bạn gái của ta đều không trò chơi chơi hời hợt một câu lập tức đã dẫn phát người chơi khác cường lực bắn ngược được rồi được rồi biết ngươi có m ộ i tử cút nhanh lên hai người hình thức khó thực hiện thôi đây còn phải nói loại trò chơi này là tiểu chúng đi không lửa hiển nhiên là có nguyên nhân a ta cảm thấy trần mạch tiếp tục mở phát dẽn đa truyền thuyết loại này thần tắc liên tốt hai người trò chơi có cái gì chơi vui cực kỳ hiển nhiên tuyệt đại đa số người chơi đều rõ ràng cũng không phải là trò chơi gì đều có thể đổi hai người hình thức giống super m a r i o loại này hai người hình thức là tương đối mưu lợi nhưng cũng cần máy chơi game chế ủng hộ có thể nói nếu như muốn làm hai người hình thức lời nói như vậy trò chơi từ ban đầu tầng dưới chốt thiết kế liền muốn coi đây là điểm mấu chốt tiến hành cân nhắc một mình trò chơi cùng hai người trò chơi cách làm là hoàn toàn khác biệt nếu như hai người hình thức hai cái người chơi đóng vai là song nhân vật chính không phải ma di ấ cùng khải ra loại này đơn thuần quan hệ hợp tác đâu cái kia phải xử lý vấn đề liền càng nhiều thậm chí khả năng đối rất nhiều nhà thiết kế mà nói căn bản là nghĩ không ra đến cùng phải nên làm như thế nào từ cách chơi đến kịch bản đến màn ảnh khả năng tất cả đều muốn một lần nữa thiết kế tất cả đều cùng chủ lưu một mình hình thức game hoàn toàn khác biệt đương nhiên nơi này nói hai người hình thức không phải vong du loại kê online cơ chế nếu như là online lời nói đừng nói hai người mấy chục người cũng không thành vấn đề nơi này hai người hình thức là chỉ giống súp t r ma di o như thế tại cùng một cái trong màn hình hai tên người chơi phân công hợp tác hai nhân vật đều thuộc về trò chơi bản thân thiết lập một bộ điểm cực kỳ nhiều người chơi vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc s ở h u y ệ t tờ rồ bán được tốt như vậy nếu như trần mạch có thể lại mở phát một cái hoàn mỹ thích đứng s ở h u y ệ t hai người trò chơi vậy khẳng định muốn mua bảo a t r â n tổng trước đó ngươi để cho ta siêu tập cái kia chút mỹ thuật tài nguyên ta xem nhìn trên cơ bản đều có thể dùng u n két tài nguyên cá biệt không có cũng có thể tại mỹ thuật tư trong kho nguyên tìm chu hàm vũ nói ra chu hàm vũ hiện tại là toàn bộ lôi đình giải trí nghiên cứu phát minh tổ mỹ thuật tổng thanh tra toàn diện thanh khống từng cái hạng mục mỹ thuật tiến độ đồng thời toàn bộ tài nguyên kho cũng là hắn tại quản lý hai ngày trước trần mạch giao cho hắn một phần mỹ thuật tài nguyên biểu chủ yếu là sân chơi cảnh hòa đạo cụ các loại để hắn xác nhận một chút cái này chút mỹ thuật tài nguyên có thể hay không trực tiếp từ tư trong kho nguyên lấy r a dùng vẫn là nói có cần đơn độc chế tác bộ phận đơn giản nhìn một chút về sau chu hàm vũ phát hiện cái này bên trong 90% trở lên tài nguyên cũng có thể trực tiếp từ kho bên trong lấy r a dùng trần mạch gật gật đầu vậy là tốt rồi mỹ thuật tài nguyên ok lời nói công việc chủ yếu ngay tại ở cách chơi thiết kế cùng động t á c bát trò chơi này khai phát thời gian hẳn là có thể rút ngắn đến lưỡng thậm chí ngắn hơn chu hàm vũ có chút do dự hỏi cửa hàng trường lần này trò chơi chẳng lẽ là u n két làm phần tiếp theo ân không phải trần mạch lắc đầu chu hàm vũ có chút ngoài ý muốn chủ yếu là ta cảm giác cố sự này chẳng cảnh cùng u n két rất giống thậm chí có chút chẳng cảnh cảm giác đều có chút lặp lại cho nên mới nghĩ đến có phải hay không là u n két suy di mới kịch bản ngẫm lại lời nói xác thực cũng thế giống như cùng u n két trọng hợp độ có chút quá cao chu hàm vũ nói được nửa câu mình cũng cảm thấy có chút không ổn hắn lúc đầu coi là trần mạch muốn bắt cái này tài nguyên cho u nơ két chế tạo gấp gáp một cái giờ lờ cờ hoặc là phiên ngoại đi ra nhưng là nghĩ nghĩ trần mạch giống như xưa nay không làm loại vật này à. nhưng là trần mạch nói lưỡng liền có thể làm xong cái kia trò chơi này thỏa thỏa cũng không giống là cái đại chế ta ca chu hàm vũ mình đều có chút mê có chút đoán không ra trần mạch đến cùng là thế nào cái dự định t r ầ n mạch cười cười vừa lúc điểm cảnh ta đều làm xong ta cái này phát ngơi ư h ồ n g thư ngươi xem một chút ta kỳ thật hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị dù sao trò chơi này chỉ là cái đồ chơi nhỏ thuận tay làm không hưởng phí khí lực gì chu hàm vũ trở lại chỗ mình ngồi một lát về sau trong hộp thư nhận được trần mạch phát tới kịch bản cùng điểm cảnh kết quả vừa nhìn cái mở đầu chu hàm vũ liền ngây ngẩn cả người đó là cái hai người trò chơi cũng khó trách hắn cảm giác phi thường ngoài ý mướn bởi vì hai người trò chơi thật sự là quá nhỏ chúng n g ắ m lại vậy cực kỳ hợp lý hiện tại mọi người làm việc bận rộn như vậy một trò chơi mình không thể chơi còn nhất định phải là hai người cùng một chỗ mới có thể chơi cái này nhiều nhất cả trứng với lại trò chơi này tương đương với game odd phờ lìn a cái kia chút có bạn gây người chơi đều đi đan lưới bơi hai người online đánh game odd phờ lìn m đó là cái cái gì xáo lộ tiếp tục nhìn xuống chu hàm vũ phát hiện chính mình quan niệm không ngừng địa bị đổi mới cái này còn thật là một cái hoàn toàn song nhân vật chính hình thức trò chơi với lại trò chơi này điểm cảnh quả thực là huyễn khốc đến cực hạ thỏa thỏa điện ảnh cấp tiêu chuẩn vâng i ờ hình thức hạ là ngôi thứ nhất thị giác khác nhau không tính quá lớn còn tại nhưng trong phạm vi chịu đ ư ợ c nhưng ở sở hụt u trên bình đài hai người lại là cùng bình phong tiến hành trò chơi với lại trò chơi quá trình bên trong hội có rất nhiều điểm bình phong tao thao tác theo nội dung cốt truyện tiến lên trò chơi điểm cảnh thủy chung đều tại một mực mà nắm chặt lấy người chơi cảm xúc chu hàm vũ não bổ dưới, đều c ả minh thấy c á à y điểm c ả n đơn điện giản chẳng、rồi. Hoàn toàn là nhất lưu điện ảnh rồi. là lưu chơi chơi, bạch trò chơi này đúng là trần mạch làm xong rẽ đã truyền thuyết về sau tiện tay làm một cái đồ chơi nhỏ cho nên không chút quá để ở trong lòng nhưng liền là như thế một cái đồ chơi nhỏ chỉ sợ cũng hội phá vỡ cực kỳ nhiều người chơi đối với trò chơi một chút cố hữu nhận biết lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương chín trăm l h u bảy ô út đang nhìn xong toàn bộ điểm cảnh kịch bản về sau chu hàm vũ vậy minh bạch trò chơi này làm thật không có gì độ khó điểm cảnh có kịch bản có mỹ thuật tài nguyên đúng chỗ đằng sau trực tiếp dựa theo chuẩn hóa quá trình nghiên cứu phát minh là có thể trần mạch đều không cần đi cùng những người khác cường điệu hoặc là giám sát dù sao toàn bộ nghiên cứu phát minh đoàn đội khai phát nhiều như vậy ba a đại tác u nơ két loại này cấp bậc tác phẩm vậy đều làm được cùng u nơ két so sánh cái này mới trò chơi tại kỹ thuật bên trên xác thực không có gì chỗ khó nhưng là trò chơi này tốt liền tốt tại sáng ý kịch bản cùng điểm cảnh mặc dù rất nhiều tràng cảnh đều có nhất định tức thị cảm cũng không tính là gì đặc biệt mới lạ thiết kế nhưng toàn bộ cố sự quá trình xuống tới đúng là một cái hiếm có tốt cố sự chỉ là chu hàm vũ lại đối cái trò chơi này danh tự có chút ngoài ý mớn áp lát m giống như cùng lôi đình giải trí k h á c một trò chơi đụng tên kết quả hai phút đồng hồ về sau trần mạch lại phát tới một cái tin tức À, đúng danh tự ta cầu bất việc viết cái viết chữ g i ả n thể tên đầy đủ gọi á hời ố út chu hàm vũ không còn gì để nói danh tự thứ này là tùy tiện có thể viết tên gọi tắt sao ba liên tiệm sách nếu là tên gọi tắt ba sách cái kia mẹ nó vẫn là một cái ý tứ sao lại nói cái này mẹ nó hết thể mới bốn chữ a ngươi đến cùng là có bao nhiêu lười s ơ uy t ờ r ồ như cũ bán chạy bên trong cũng may chu giang bình bị trần mạch lấy b ổ cho đẩy một thanh về sau cắn răng đồ phụ tùng cuối cùng là trong vòng một tháng miễn cưỡng thỏa mãn các người chơi nhu cầu nữ trang hứa hẹn là không cần thực hiện cực kỳ nhiều người chơi còn cảm giác có một chút như vậy tiểu thất lạc ai khoảng cách chu tổng c vị xuất đạo còn kém một chút như vậy a m xuất đạo thời điểm lời tuyên truyền đều viết xong vì để cho mỗi một vị người tiêu dùng đều có thể mua được ma trận mắt kính chu giang bình quyết định thành làm thần tượng đáng tiếc là không cần dùng may mà cực kỳ nhiều người chơi đều chuẩn bị kỹ càng thay chu tổng đánh bảng đưa chu tổng bên trên tinh bảng đệ nhất hơn hết nha xem ra không có nữ trang như thế bước lập tức chu tổng thật đúng là không rõ ràng mình cực hạn ở nơi nào sơ hụt tờ d ô cùng kỳ hạ bản ma trận mắt kính bán phát hỏa chu giang bình vậy vui vẻ đến không được đây chính là tiêu chí lấy nhạc h ệ hướng cao cấp thị trường bước một bước dài với lại sơ hụt tại tờ s t bình đài có thể nói là phần độc nhất liền cái đối thủ cạnh tranh đều không có sao có thể không vui đâu không thể không nói trần mạch lúc ấy lực bài chúng nghị đẩy mạnh sơ hụt đúng là cái phi thường sáng suốt quyết định đi qua những năm này kỹ thuật tích lũy cùng trò chơi kho mở rộng sơ hụt từ vừa mới bắt đầu trong khe hẹp cầu sinh đến bây giờ đã trở thành một cái hiện tượng cấp sản phẩm mà loại này ra tay trước ưu thế vậy xác thực bảo đảm sở hủy tại tờ lĩnh vực xa xa dẫn trước tại bất luận cái gì mưu toan hoành thò một chân vào đối thủ cạnh tranh coi như cái khác công ty game muốn theo phong làm tờ bọn họ cũng phải trước hỏi rõ sở mình mấy vấn đề ta thiết bị cùng sở hủy so sánh có cái gì kỹ thuật bên trên ưu thế? thế có hay không lôi đình giải trí khổng lồ như vậy trò chơi kho dùng cho trèo trống nếu như đáp án đều là không có lời nói cái kia làm cái gì kính đâu huống chi sơ h u y hiện tại còn cùng ma trận mắt kính cường cường liên hợp đóng gói mở bán muốn đồng thời dung chuyển hai loại thiết bị thị trường chiếm hữu suất chỉ sợ là có chút không quá hiện thực cho nên không phải chu tổng bành trướng mà là cho tới bây giờ giai đoạn này hắn xác thực có thể hơi béo một điểm đối với các người chơi mà nói sơ huyt ờ d ô thoải mái chơi rẽn đa truyền thuyết quả thật không tệ nhưng vậy có rất nhiều người chơi đều đối s ở h u y ệ trò t chơi kho có một chút như vậy bất mãn cũng không phải nói s ở h u y ệ trò t chơi ít vậy khẳng định là sẽ không thiếu có toàn bộ lôi đỉnh trò chơi bình đài gia trì còn cùng game mo b i l e hoàn toàn đạ thông trò chơi tổng lượng là rất nhiều nhưng là trần mạch tự mình khai phát hảo tác phẩm nhất là những năm gần đây cỡ lớn vờ giấy giờ tác phẩm cũng không có toàn bộ cấy ghép đến s ở h u y ệ t phía trên Súp sao đơ ma di dẹn ô, đặc truyền thuyết,、kỳ、thật tốt trò kỳ nhưng là nếu như có thể càng nói nhiều hơn đây không phải là càng tốt sao tựa như là nghe được các người chơi thỉnh cầu tại s ở hủy tờ dầu chính thức đem bán một tháng sau trần mạch ban bố mới trò chơi video cực kỳ nhiều người chơi nhóm phát hiện lần này trần mạch lấy bồ chính văn rõ ràng đưa ra trò chơi này nhằm vào s ở hủy làm ra đặc thù thiết kế khẳng định là s ở hủy người chơi tất mua trò chơi một trong cái này khiến cực kỳ mua hơn s ở hủy tờ dầu người chơi vui mừng khôn siết trần mạch lương tâm à, bán tờ dầu còn không tính làm mới trò chơi trả lại s ở h u y ệ t làm đặc thù thiết kế hơn hết duy nhất có chút lo lắng là mới trò chơi khai phát thời gian là không phải quá ngắn điểm làm trò chơi cũng không phải viết tiểu thuyết cái này đều trực tiếp thắng càng thậm chí hơn tuần càng không quá phù hợp à. vẫn là nói trò chơi này liền là thừa dịp s ở h u y ệ tờ t rồ đem bán lâm thời đổi chế ra vòng tiền chuyện của tui vn bất kể nói thế nào các người chơi vẫn là đầy cõi lòng lấy mong đợi tâm tình ấn mở á h ờ ố út tuyên truyền cờ gờ video ngay từ đầu liền đem người chơi nhóm giật này mình không c h u n g thần mây đào hoang leo chính có dù nhảy bao phi tốc hạ xuống dọa đến h o a hoa kêu to màn ảnh hướng lên đẩy có thể nhìn thấy một khung máy bay gào thét mà qua trên màn hình xuất hiện một nhóm bắt mắt màu vàng thể chữ đậm tớ lơ dù nào ép bạ tổ hơzner hai bỏ mạng đào hoang nhưng là một giây sau một cái gạch ngang lại trực tiếp thanh hàng chữ này cho vẽ rơi mất cũng không phải là trong mục giam leo cùng vincent sóng vai chiến đấu cùng t ù phạm vật lộn lặng lẽ địa đẩy ra bồn cầu mở ra thông lộ mượn tiếng sấm s ô cửa t i ề m hành xiết choáng trông coi cảnh vệ đóng lại đèn pha sau đó dùng phơi áo không trượt tắc đến đối diện trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ vượt ngục sinh mệnh cùng tự do nhưng là rất nhanh lại là một đạo gạch ngang thanh hàng chữ này cho vẽ rơi mất mới là lạ bên bờ vực vincent một tay nắm lấy kẹt tại thác nước trên tảng đá thuyền gỗ nhỏ mà leo đang cố gắng địa từ bên vách núi trên đường nhỏ sờ qua đi cứu hắn hai người cùng cưới một chiếc xe gắn máy tránh né lấy hậu phương tỉ c ả mưa bom báo đạn u nở cách hai tung hoành tứ hải vẽ rơi nghĩ gì thế vincent mở ra cũ nát xe tỉ c ả mà leo trên xe không ngừng địa hướng về sau phương đuổi theo xe cảnh sát nổ súng xà kích tỉ c ả từ dốc cao bên trên mẻ xuống vung đôi u mang theo trận trận khói bụi oanh minh tiếng động cơ cùng tiếng t h ă n g xe phảng phất là êm thai giai điệu Cực phẩm xe tạm ả i rơi. súng ống đầy đủ. Vẽ t thời chưa có nghiên cứu phát minh kế hoạch vincen t cùng leo tại trạm xăng dầu bên trong cướp bóc dùng súng chỉ vào thu ngân viên cùng khách nhân đánh mở an toàn dương lấy đi đại lượng tiền mặt tại hoang tàn vắng vẻ nơi hẻo lánh mua sắm súng ống trên đường mở ra xe cảnh sát mạnh mẽ đâm tới huỳnh hành bá đạo tội ác chi đô vẽ rơi hiện tại không làm chơi phi tiêu chơi bóng rổ v ậ t tay đánh điện tử trò chơi vẽ rơi trở lên tiêu đề toàn đều không phải là màn ảnh nhất c h u y ể n hoán đổi đến trong máy bay c h ẳ n g cảnh vincent cùng leo ngồi tại hai bên trầm mặc không nói thesis t Á ờ ờ ờ ờ t lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương chín trăm linh một tìm bạn gay cực kỳ nhiều người chơi một bên nhìn xem cái này video một bên cười ra tiếng ha <há> ha ha ha mới trò chơi video cái quỷ gì a cgen ra lần này ngươi vui vẻ sao cái này là ra một cái đây là ra mấy chục ngàn hạ a ta chưa bao giờ thấy qua như thế phát rồ i nhà thiết kế điên lên ngay cả mình nhiệt độ đều cọ quả thực là không biết xấu hổ đây đều là trò chơi gì tiêu đề a tớ l ở dù nào ép bạ tổ u n hai vượt ngục u n hai cực phẩm xe tải h o à n h hành bá đạo giả lập nhân sinh một cái e n thật là một cái đặt tên q u ỷ t à i lôi đỉnh giải trí nhặt được bảo ha ha ha ha thật đúng là đường nói những trò chơi này ta đều thật muốn chơi mẹ nó một cái nghiên cứu phát minh thời gian mới không đến một tháng trò chơi video chiến trận chỉnh cùng khai phát một hai năm ba a đại tác như thế đây cũng chính là trần mạch có thể chơi như vậy những người khác phát cái này video đoán chừng muốn bị phun thành chó hai nghìn ba trăm ba mươi ba ta tính biết vì cái gì khai phát nhanh nơi này đầu mỹ thuật tài liệu đều là có sun a u nơ két trực tiếp trộm liền xong việc và sẽ gen n g ư ơ i lương tâm đâu ta làm sao đối trò chơi này tiền cảnh như thế không coi trọng đâu hẳn là lừa gạt người a cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao biểu thị sẽ gen ta tin n g ư ơ i tả một cái trò chơi vậy mà có thể lên nhiều như vậy danh tự cũng là không có người nào hơn hết từ nơi này video nhìn lại đây chính là một cái tập vượt n g ủ đi đua xe cướp bóc bắn nhau hưu nhàn trò chơi và một thân cái gì đồ chơi đây là bất quá t r ầ n mạch lấy bù bên trên ngược lại là giới thiệu sơ lược cái này gọi là á h g ư ờ i ô út mới trò chơi đặc điểm đây là một cái vì s ở hủy chế tạo riêng lấy nội dung cốt truyện cố sự vì nội dung chủ yếu hợp tác thức điện ảnh hóa ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trò chơi tại thiết kế trải nghiệm du ngoạn bên trên chuyên môn vì hai người hình thức chế tạo bất luận áp dụng o n l i n e hoặc bản là phương thức phải cùng một vị khác người chơi cùng một chỗ mới có thể đi vào đi trò chơi làm một cái hai người trò chơi muốn chơi a bảy ô không cần hai người đều mua sắm trò chơi chỉ cần một tên người chơi mua sắm liền có thể mời đồng bạn miễn phí du ngoạn hoàn toàn chân thật mặt chữ trên ý nghĩa miễn phí sơ hủy phiên bản định giá một trăm n ă i vờ giờ cabin trò chơi phiên bản định giá 450, song đoan nhưng liên hệ vờ giờ nhưng mời sơ hủy sơ hủy không thể mời vờ giờ trừ phi vờ giờ người chơi vậy mua trò chơi bởi vì định giá khác biệt nhưng ở cụ thể thị giác hiện lên hiện bên trên s ở hãi phiên bản cùng vờ giờ phiên bản sẽ có chỗ khác biệt có thể cân nhắc lựa chọn mình càng ưa thích bình đài tiến hành trải nghiệm cực kỳ nhiều người chơi nhìn lấy bộ chính văn trò chơi giới thiệu lực chú ý toàn đều tập trung ở hai người trò chơi bốn chữ này phía trên hai người trò chơi nhất định phải hai cá nhân tài năng chơi nhất định phải hai người hoa một phần tiền là được rồi mỗi người mới bảy mươi lăm thiện nghi a c gen thường ngày thua thiệt cái này vờ giờ bản làm sao dễ dàng như vậy Mới 450. các người chơi phản ứng đầu tiên là hai người trò chơi cùng s u p e r ma r i o như thế nhưng là s u p e r ma r i o là một người khống chế ma r i o một người khống chế mũ trò chơi này hiển nhiên là muốn khống chế hai người a thứ hai phản ứng là v s g bản làm sao dễ dàng như vậy dựa theo chính thường định giá trình độ sơ h i t cùng d c trò chơi định giá cùng loại v s g trò chơi định giá bình thường là d c trò chơi 80 lần t à i hữu nói cách khác dựa theo bình thường xáo lộ sơ ủy phiên bản định giá 150, trăm n ă giờ phiên bản chính thường định giá đại khái sẽ ở 1.500 t à ă m linh tà hữu a b ờ y ô vờ giờ phiên bản vẹn vẹn 450, cái này đã là trên diện rộng thấp hơn giá thị trường đương nhiên trần mạch khai thác dạng này định giá sách lược là có nguyên nhân từ chi phí đi lên nói a h bảy út, phục dùng rất nhiều u n két cùng trong kho tư nguyên mỹ thuật tài nguyên cho nên nghiên cứu phát minh chi phí cũng không cao đương nhiên chi phí bên trên cân nhắc chỉ là một phương diện càng quan trọng là làm một cái hai người hợp tác trò chơi trần mạch nhất định phải tận khả năng địa giảm bớt người chơi ở giữa online chi phí nếu như sợ hụt cùng vờ giờ cabin trò chơi không thể online lời nói đối với cực kỳ nhiều hơn mình dùng cabin trò chơi bằng hữu dùng sợ hụt người chơi mà nói sẽ phi thường xấu hổ đương nhiên cái này thiết lập vậy có lỗ thủng khả năng sẽ có người chơi lợi dụng sơ hở nếu như mua một phần s ở h u y ệ t bản liền có thể mời vờ giờ bản hào hưu vậy ai còn đi mua vờ giờ bản đâu cái này 450 định giá liền thùng giống kêu to cho nên tại quy định bên trên hơi hạn chế dưới s ở h u y ệ t người chơi không thể mời không có mua sắm trò chơi vờ giờ cabin trò chơi người chơi cái khác mời đều không bị hạn chế dù sao làm một nhà tại thiết kế bên trên nghiêm túc phụ trách công ty nạp tiền lỗ thủng loại vật này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện đối với các người chơi tới nói liền không cân nhắc nhiều như vậy cái này định giá đã rất tiện nghi phải biết bất luận là một trăm bốn mươi vẫn là bốn trăm năm mươi số này đều là cần phải chia cho hai loại chuyện tốt này cũng liền tại trần mạch nơi này mới có thể đụng tới cực kỳ nhiều người chơi đều biểu thị nghe thật có ý tứ t h ậ t mua nhất là ưa thích super mazio odyssey hai người hình thức các người chơi đối á bảy ô út liền càng thêm mong đợi người chơi quần chúng lập tức nhắc lên một trận ranh ranh liệt liệt kết đ ố i t ử vận động các người chơi tích vùng địa cực lẫn nhau an lợi tìm kiếm mình hợp tác có thể là nam nữ bằng hữu có thể là cơ hữu tốt khả năng đồng sự đồng học thậm chí trên mạng nhận biết bằng hữu kém nhất cũng có thể đi diễn đàn bên trên phát cái t i ế p tìm bạn chơi có tiền không có bằng hữu thổ h à o mua một phần trò chơi vào inter tìm không bỏ được dùng tiền bội tử hoặc là cơ hữu tốt cùng nhau chơi đùa nói không chừng còn có thể nhiều kết giao bằng hữu cũng là đắc ý về phần cái kia chút trong hiện thực bằng hữu liền càng dễ làm hơn trực tiếp tìm một chỗ m ặ r c e móc ra một đài sợ hủy tới liền có thể hai người cùng nhau chơi đùa để rất nhiều người không nghĩ tới là dạng này một cái nhìn điều kiện cực kỳ hà khắc cho chơi ngược lại kích phát các người chơi tìm bạn gây hành vi rất nhiều người phát hiện tốt như chính mình vậy cũng không như trong tưởng tượng như vậy cô độc mà một chút dẫn chương trình hoặc là video út chủ môn thì là nhờ vào đó cơ hội cường cường liên hợp dẫn tới đám f a n hâm mộ một trận mong đợi không thể không nói có s u p e r ma dio hai người hình thức cửa hàng cực kỳ nhiều người chơi đối loại hình thức này trò chơi đều cảm thấy cùng cực kỳ ngạc nhiên cái gọi là hai người trò chơi hơn nữa còn có thể họ phờ lin cùng bình phong trò chơi này đến cùng là thế nào chơi các người chơi đối với rốt cuộc muốn mua s ở hủy bản vẫn là vờ giờ bản vẫn còn có chút nghi vấn cho nên tại trò chơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trang bên trên vậy giới thiệu sơ lược một cái hai cái này phiên bản khác biệt cùng thao tác hình thức khác biệt s ở hủy phiên bản khi người chơi thao túng hoàn chỉnh s ở hủy tay cầm lúc thao tác phương thức cùng trần m ạ n h kiếp trước a hời ô út thao tác là hoàn toàn nhất trí mà tại hình tượng biểu hiện bên trên đồng dạng là giống nguyên tắc như thế tiến hành điểm bình phong nếu như là hai tên người chơi điểm cầm s ở hủy tay cầm tại sao lại hởi nhở vậy ấn phím mảnh bên trên làm ra một chút điều chỉnh tựa như s u p t r ma dio odyssey một mình hình thức đổi hai người hình thức như thế tỉ như người chơi bình thường đẩy trục quay là khống chế nhân vật di động đệ lại Ý, ý khóa về sau đẩy trục quay thì là di động màn ảnh dạng này liền thành trước kia hai cái trục quay mới có thể hoàn thành công năng sát nhập đến một cái trục quay bên trên đương nhiên điểm cầm s ở hủy tay cầm khả năng sẽ tạo thành người chơi đang lái xe x ạ kích thời điểm không tiện cho nên dưới loại hình thức này trò chơi phụ trợ x ạ kích sửa đổi điều khiển các loại công năng sẽ tự động nâng cao giảm xuống trò chơi độ khó để người chơi thu hoạch được càng tốt trôi chạy trò chơi trải nghiệm lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân c h i ế nguyên tư ư p h ơ n Vạn vạn loại tôn cổ kim thân. Chương cổ chi cổ ta h kim i ệ quả. cải Về vờ liền phần dịch hình thức cải biến, liền tương đối lớn. Thao tác hình thức biến, tương lớn. tác giờ đối tắc một điểm sáng lớn liền là điện ảnh cấp bậc điểm cảnh cùng hai người điểm bình phong thao tác nếu như muốn làm thành vờ giờ hình thức lời nói điểm cảnh dễ nói điểm bình phong không dễ làm nếu như tại vờ giờ hình thức hạ vậy điểm bình phong cái kia người chơi đoán chừng phải tinh thần phân liệt thời gian dài nhìn chằm chằm phân nửa bên trái hoặc là nửa bên phải đến khó chịu chết dù sao tc cùng s ở h u y ệ t hình tượng biểu hiện phương thức là mặt phẳng mà vờ giờ thì là toàn tầm mắt cứng nhắc khẳng định là không làm được nhưng là vờ giờ hình thức khẳng định cũng vẫn là muốn làm cao tinh độ mỹ thuật tài nguyên ủng hộ vờ giờ c ố sự hình thức bản thân vậy cực kỳ thích hợp cho nên vờ giờ hình thức hội áp dụng cùng s ở h u y khác biệt hình tượng biểu hiện phương thức v e r g giờ hình thức nhất trọng yếu vẫn là đại nhập cảm cho nên ngoại trừ số ít có đặc thù nhu cầu trò chơi t ỷ như theo lặt c ố us bên ngoài ngôi thứ nhất là sự chọn lựa tốt nhất a bảy o vâng i ờ hình thức đồng dạng hội áp dụng ngôi thứ nhất thị giác cũng chính làm ư u cầu lấy chân thật nhất phương thức trở lại như cũ toàn bộ cố sự v e r g giờ hình thức xuống trận nội dung cốt truyện màn ảnh vận dụng vẫn là cùng nguyên tắc cùng loại không thích hợp màn ảnh góc độ đều đổi thành ngôi thứ nhất thị giác một ít tương đối kinh điển màn ảnh t ỉ như tại trong bệnh viện cái kia đoạn hoành bản chiến đấu thì là tiếp tục sử dụng đặc thù thị giác so với cái khác vờ giờ trò chơi mà nói vờ giờ bản á h ấy ô út, màn ảnh vận dụng đồng dạng là càng thêm tiếp cận với điện ảnh cảm giác ngoài ra nội dung cốt truyện bên trong leo cùng vincent nhận biết về sau người chơi chỉ cần thử nghiệm đi tìm một tên khác người chơi vị trí chỗ ở trong tầm mắt liền hội xuất hiện một cái đơn giản tiêu chí dùng cho nhắc nhở dạng này cho dù là tại hỗn loạn tràng cảnh bên trong người chơi vậy có thể biết một tên khác h ả o hữu chỗ đại khái vị trí cùng hắn chính đang làm cái gì về phần tại vờ giờ hình thức hạ tương đối sức tưởng tượng những làm kia t h như điểm bình phong tại t â m mắt phải phía trên thả tiểu màn hình các loại phàm là tại ngôi thứ nhất thị giác hạ cắm vào cái khác hình tượng cách làm kỳ thật đều hội ảnh hưởng nghiêm trọng ngôi thứ nhất trò chơi trải nghiệm cho nên là không thể làm như vậy chỉ có thể là tốt hơn lợi dụng màn ảnh điều hành đơn giản nhắc nhở các loại tăng lên người chơi trải nghiệm đương nhiên dạng này tất nhiên tạo thành v r giờ hình thức cùng sợ u ủ y hình thức trải nghiệm khác biệt khách quan mà nói sợ u ủ y hình thức còn cường điệu hơn trò chơi bản thân điểm cảnh màn ảnh vận dụng người chơi có thể toàn bộ hành trình nhìn thấy một vị khác người chơi hình tượng mà v r giờ hình thức thì là còn cường điệu hơn đại nhược ả m chân thực cảm xúc hình tượng càng tốt hơn tầm mắt hoàn toàn không bị hạn chế nhưng điểm cảnh phương diện điểm sáng liền không có hai loại hình thức đều có ưu thế không có khả năng toàn đều chiếm cho nên v r giờ bản định giá hơi thấp cũng là xuất phát từ dạng này cân nhắc về phần các người chơi càng ưa thích loại nào hình thức liền để chính bọn hắn đi chọn đi nếu như là thổ hào lời nói hoàn toàn có thể chỉ mua một phần v ờ giờ bản sau đó mời bằng hữu tốt cùng nhau chơi đùa thanh hai cái phiên bản đều trải nghiệm một cái a bảy ô đem b á n cùng ngày chỉ dùng mấy giờ liền xuất hiện ở tổng bộ trải nghiệm khu dễ bán trò chơi trên danh sách cực kỳ nhiều người chơi đã sớm cùng các bạn nhỏ sớm thương lượng xong ai mua muốn mua cái nào phiên bản mò cá trực tiếp bình đài nhìn xem đầy bình phong mưa đạn lão Tê có chút bất đắc di thở dài á hời ô út các ngươi nghĩ như vậy nhìn nhưng là không ai cùng ta cùng nhau chơi đùa a các ngươi đều m u ố n cùng ta cùng nhau chơi đùa chẳng lẽ lại ta vẫn phải đi h ờ y bồ bên trên quất cái thưởng ai được rồi đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn vậy ta đi tìm người cùng nhau chơi đùa a nghe nói trò chơi này có xạ kích nguyên tố ai nha các ngươi đây không phải chọc cười à liền ta cái này kỹ thuật chơi loại này xạ kích trò chơi không phải treo lên đánh tùy tiện chơi được thôi được thôi cái kia ta xem một chút hảo hữu bên trong a i tại lao Tê có chút im lặng hắn lúc đầu đối loại này nội dung cốt t r u y ệ n hướng trò chơi không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú nhưng không chịu nổi khán giả nhiều lần yêu cầu chỉ có thể i ê n lặng địa một bên tại vờ giờ cabin trò chơi bên trong đao loạt trò chơi một bên suy nghĩ với ai cùng nhau chơi đùa kết quả để hắn có chút không nghĩ tới là khán giả vậy mà mãnh liệt yêu cầu muốn nhìn sơ ủy phiên bản lao p suy nghĩ một chút sợ h ị ta chơi đến không thuần thục a ta tra một chút À, trò chơi này là có thể dùng cabin trò chơi chơi sau đó chuyển vận hai loại khác biệt hình tượng tín hiệu dạng này ta cùng người khác cùng nhau chơi đùa sau đó ta chuyển vận sợ hủy hình tượng tín hiệu hắn chuyển vận cabin trò chơi hình tượng tín hiệu dạng này các ngươi muốn nhìn cái nào phiên bản liền nhìn cái nào phiên bản tốt ta ân tìm ai cùng nhau chơi đùa đâu khán giả sớm liền bắt đầu nhao nhao điểm danh tìm lâm t u y ế t Không không không, trò chơi này vẫn là đến hai người nam cùng nhau chơi đùa mới có đại nhập cảm vậy càng có ý tứ vẫn là tìm tiểu bàn đập đi tiểu b à n nện thương pháp nát như chỉ hội hô sáu trăm sáu mươi sáu hội không hội kéo lao t chân sau a cái này mẹ nó là cái hai người hợp tác trò chơi cũng không phải fts trò chơi ngươi cái này lo lắng cũng là có chút điểm không hiểu ra sao cả các người chơi đều n h a u n h a u để cử mình thích dẫn chương trình muốn nhìn bọn họ cùng lao p cùng nhau chơi đùa lao p xoắn suýt thêm vài phút đồng hồ biểu thị được các ngươi cũng đừng soát bình phong ta nghĩ đến một cái nhân tuyển các ngươi khẳng định hài lòng lao p tại hảo hữu giao diện tìm tới tần an đến mua cái á h ả y ố út chúng ta cùng nhau chơi đùa à. mưa đạn trong nháy mắt nổ ta siết cái rãnh t ầ n gia tần gia không chơi trừ ăn gà bên ngoài trò chơi a có thể gọi tới sao treo dù sao tần gia phật hệ dẫn chương trình mỗi lần mưa đạn soát để hắn chơi cái khác trò chơi liền thực lực mắt mù chứa nhìn không thấy hai nghìn ba trăm ba mươi ba người khác khẳng định là không kêu được nhưng là lão Tê xuất mã lời nói vẫn là có hy vọng dù sao hai người là cơ hữu tôi ta ai hả đột nhiên vẫn rất muốn nhìn tần ra chơi cái khác trò chơi đâu nhưng là lợi như vậy biến thành lão Tê kéo tần ra chân sau á hai m ư ba n g ba ba i ba nói vậy rõ ràng là c ư ơ n g ép giảm xuống trò chơi độ khó hai người lẫn nhau ôm đ u ổ i thay nhau cả gì Các người chơi đều còn có chút tiểu kích động tuy nói lao Tê cùng tần an làm mỏ cá tợn ở dù nào ép bạ tổ hô dân ở khu hai đại trụ cột tử thường xuyên song sắp xếp thần tiên phục nhưng nhìn tần an chơi cái khác trò chơi còn thật là hiếm thấy lao Tê lời nói trên cơ bản có mới trò chơi cũng sẽ ở ban đêm ứng người xem yêu cầu chơi một chút bình thường cùng mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại vậy tương đối nhiều nhưng tần an phong cách liền tương đối phật hệ ngoại trừ cam đoan trực tiếp lúc giải bên ngoài cái khác đều tương đối tùy duyên với lại đối với những khác trò chơi hứng thú cũng không lớn thích nhất liền muốn đi thần tiên phục cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành xấu hổ hôm nay nếu quả thật có thể nhìn thấy lao p cùng tần an cùng nhau chơi đùa á hời ố út lợi nói cái kia giống như vậy rất thú vị năm phút đồng hồ về sau lao p biểu thị t ố t giải quyết thần a n đáp ứng các ngươi chờ một chút hắn lúc này mới vừa đi tới năm trò chơi vừa lúc ta thừa dịp cái này cơ hội thành trò chơi cho mua lao p nói xong mưa đạn toàn đều kích động ngoa tào thật đáp ứng quả nhiên vẫn là lão về mặt mũi đại gặp lại ta đi tần ăn bên kia trực tiếp nhìn hai m ư ba ba t ba ba t ầ n ăn là vờ dệt giờ hiệu quả lão kê là s ở hủy hiệu quả đúng không đều thật muốn nhìn cái kia ta thẳng thắn vẫn là mở hai cái website tốt lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân chiến tư phương vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân chương chín trăm linh ba điểm bình phong hai người một bên điều chỉnh thử thiết bị một bên nói chuyện tào lao tân an đầu tiên nói trước ta chưa từng chơi qua game họ phở lìn cực kỳ cải bóp lão p không có việc gì cái này không phải có ta đây sao ta là không quản trò chơi gì đều am hiểu à đến lúc đó ngươi liền đi theo cái mông ta phía sau hô sáu trăm sáu mươi sáu liền thành tân an không ngươi không cần lầm hội ta là ý nói ta như thế đồ ăn nếu như ngươi vẫn còn so sánh bất quá ta lời nói thế nhưng là hội cực kỳ mất mặt lão p ba tân an nghe nói cái trò chơi này có lái xe cùng xạ kích nguyên tố lão p đúng vậy a còn có vượt ngục nguyên tố đâu tân an ta nói là chỉ cần có lái xe cùng xạ kích nguyên tố liền dễ nói đến lúc đó liền có thể khía cạnh xác minh một cái ta tại đ ấ lẽ ở dù nào ép bạ tô n nơ bên trong so ngươi lợi hại cũng không phải là ngẫu nhiên lão p đi nghẹn thổi ngưu bức ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu mưa đạn khán giả đều cười điên rồi tân an cái này bức trang thật là càng ngày càng tròn luận a kỳ thật tần an đang chơi tớ lơ dù nào ép bà tô ơ nơ đánh thần tiên phục thời điểm là phi thường yên tĩnh bởi vì lực chú ý nhất định phải bảo t r ì độ cao tập trung nhưng là chơi game of e r lìn lời nói vẫn là cùng rất quen lão p cùng nhau chơi đùa ngược lại là kích hoạt lên kỳ quái nào đó thuộc tính tao lời nói không hiểu có thêm bắt đầu hai người riêng phần mình bắt đầu trò chơi lão p cho tần an gửi đi trò chơi mời rất nhanh tần an gia nhập hai cái này dẫn chương trình đều càng thói quen vờ giờ cabin trò chơi thao tác phương thức cho nên trò chơi cũng đều là dùng vờ giờ cabin trò chơi tới chơi hơn hết hai người kia thiết trí hình tượng chuyển vận phương thức khác biệt thích xem sở hủy thị giác cùng điểm cảnh người chơi liền chạy tới tầng ăn nơi đó đi trò chơi này bản thân mở màn phi thường ngắn gọn không có các loại thiết trí tuyển hạng cũng không có giờ lờ cờ bên trong mua các loại loạn thất bát tao đồ vật tiêu đề hiện lên về sau liền trực tiếp vào trò chơi hình tượng lúc này trang cảnh là tại một khung máy bay bên trên mặc áo c h ố n g đạn vin sen cùng leo phân biệt ngồi tại hai bên chầm mặc không nói tại hai người bọn họ bên cạnh còn có các loại tạp vật c h ố n g chất từ trước phi cơ mặt cửa sổ bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng bên hai chuyển đến máy bay động cơ b a n h minh còn bổ sung lấy có chút c h ấ n cảm làm được cực kỳ chân thực bởi vì hai người đều là lần đầu tiên chơi cho nên cũng không có tiếp tục trò chơi hoặc là lựa chọn trường tuyển hạng màn ảnh chậm rãi địa đầy về phía trước vincen cùng leo một bên n g cãi nhau một bên trò chuyện về sau kế hoạch tại một đoạn ngắn gọn đối thoại về sau trong tầm mắt xuất hiện lựa chọn nhân vật ui ân nơi này hẳn là muốn chọn người hai chúng ta c ắ t chọn một lao t p nhắc nhở lúc này có thể xem xét vincen cùng leo hai người giản yếu tin tức bao quát tuổi bọn họ phạm tội ghi chép phán quyết kết quả tính cách đặc điểm nhân vật bối cảnh các loại nói ngắn gọn vincen là lao luyện thành thục gặp chuyện tỉnh táo nhận qua giáo dục cao đẳng người mà leo thì là kẻ tái phạm đầu não tương đối đơn giản tính nôn nóng cá tính khôi hài gặp chuyện ưa thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề lão p lời còn chưa nói hết tần an đã khóa chặt vincen lão p ngươi không phải không chơi qua game ỏ phờ l i n e a làm sao phản ứng nhanh như vậy tần an ha ha một cười hiển nhiên là một cái điệu thấp mà cơ t r í người vincen người thiết phi thường thích hợp ta lão p cơ t r í lời này ngược lại là không có nói sai lao p khoa chặt leo không thể không nói cái này cái nhân vật lựa chọn vẫn có chút ý tứ một cái tính chậm chạp một người nòng tính hai người cùng nhau chơi đùa lời nói trên cơ bản vậy đều có thể nhằm vào cá tính tới khu điểm một cái lao p cùng những người khác so khả năng lệnh trở mồn một chút nhưng là cùng tần an tương đối lời nói s á c thực so hơn hết tần an dù sao cũng là phật hệ dẫn chương trình không thể so sánh không thể so sánh tần an ngươi nhìn ta phán quyết mười bốn năm thời hạn thi hành án đều so ngươi ngưỡng bức ngươi mẹ nó tại kiêu ngạo cái quỷ a tranh thủ thời gian bắt đầu một đoạn đen bình phong về sau trò chơi chính thức tiến vào nội dung cốt truyện quá trình một cỗ vận chuyển tù phạm xe buýt từ phương xa l á i tới màn ảnh chậm rãi rời xuống cho bên đường ngục giam khu vực bảng hiệu một cái đặc tả cố sự bối cảnh vẫn là phát sinh ở hải đăng nước cho nên bố i cảnh là hải đăng nước phong cách trên bảng hiệu chữ cũng đều là tiếng anh biểu hiện tiếng trung phụ đề ờ cái này đ i ể m cảnh rất có điện ảnh phong cách a Lao tại ê Cảm mở Khái nói, mở đầu đ như như o mở đầu mấy màn bên trong trò chơi này còn tại hình tượng thích hợp vị trí dùng chữ cái biểu hiện ra chế t ắ t danh sách nhân viên hoàn toàn là dựa theo điện ảnh quy cách tới làm xe buýt lái vào một tòa phòng giữ s â m nghiêm ngục giam chậm rãi giảm tốc độ vincent ngồi tại xe buýt bên trong mặt không biểu tình xem lấy ngoài xe hết thảy màn ảnh đột nhiên kéo cao toàn bộ ngục giam toàn cảnh nhìn một cái không sót gì sau đó màn ảnh vượt qua ngục giam hải đang cùng tường cao chậm rãi đẩy về trước lại giảm xuống đi tới trên bãi thợ rất nhiều tù phạm tại lưới sắt về sau hương phấn xem lấy đến nghệ và ss leo từ ghế dài đứng lên đồng dạng đi tới lưới sắt bên cạnh tại rất nhiều điện ảnh kịch truyền hình bên trong đều có cùng loại ngục giam tràng cảnh cũng có một chút kinh điện kiểu đoạn a bảy ô bên trong ngục giam tràng cảnh trở lại như cũ đến phi thường chân thực toàn bộ phong cách vậy phục hiện đến rất không tệ bao quát đám tù nhân nằm sấp lưới sắt nhìn người mới huýt sáo các loại kiểu đoạn vậy đều làm được phi thường dụng tâm lao pê màn ảnh đi thẳng tới leo trên thân mà tần an màn ảnh thì là trở lại xe buýt bên trong vincent từ trên c h â u ngồi đứng dậy hướng về xe buýt cửa xe đi đến y t ỉ ta nhìn thấy ngươi lão p cách lưới sắt nhìn xuống phía dưới tân an điều khiển vin xen trên đầu có cái nhàn nhạt hoàng mũi tên chính là dọc theo tại lấy đường hướng trong ngục giam đi có đúng không người ở chỗ nào a ta cũng nhìn thấy tân an đồng dạng tại trong tấm hình thấy được lão p cáo tử vin xen đi vào ngục giam leo thì tiếp tục tại trên bãi tập tàn bộ mặc dù lão p cùng tần an hai người đã không nhìn thấy đối phương nhưng ở tần an trực tiếp gian bên trong khán giả lại là có thể đồng thời nhìn thấy hai người hình tượng tại sợi huyệt hình thất giới hình tượng bị chia làm tả hữu hai bình phong với lại cái này hai bình phong vẽ điểm còn sẽ động thái điều chỉnh tỉ như khi tiến vào ngục giam trước đó song phương màn hình là một người một nửa tiến vào ngục giam về sau vincent muốn đi qua một đầu dài hành lang tả hữu tầm mắt không cần quá rộng cho nên toàn bộ hình tượng liền thu hẹp leo muốn quan sát trên bãi tập tình cảnh cho nên hình tượng biến l ế n rộng tầm mắt càng thêm khoáng đạt tại cùng một cái trong tấm hình hai người kinh lịch lấy khác biệt nội dung cốt truyện v i n c e n t đi vào ngục quá trình tại trên văn kiện ký tên đổi áo tù nhân leo thì là tại trên bãi tập nhìn thấy hai người ẩu đả giám ngục xuất động thanh hai người đỡ lên sau đó đánh một trận tơi bời đối với khán giả t ô i nói sơ b u y t hình thức là có như vậy một chút kỳ quái đầu tiên là cái này điểm bình phong tạo thành hai người tầm mắt đều nhận hạn chế nhìn cực kỳ hẹp tiếp theo thì là song phương đồng thời đang phát sinh đối thoại cùng tin tức để rất nhiều người xem cảm giác không kịp nhìn hơn hết quen thuộc một cái về sau đã cảm thấy tốt như vậy giống vậy có chỗ tốt liền là thưởng thức tính tốt hơn nhiều chương 904, n ộ i dung cốt truyện thoải mái chập t r ú n g a bởi vì vờ giờ phiên bản thị giác chỉ có thể nhìn thấy một cái người chơi mà cái này thị giác thì là có thể nhìn thấy hai cái người chơi muốn nhìn cái nào nhìn cái nào với lại ngôi thứ ba thị giác màn ảnh vận dụng thưởng thức tính vậy so ngôi thứ nhất thị giác phải tốt hơn nhiều đối với lao p cùng tần an tới nói khẳng định là vờ giờ hình thức thứ nhất thị giác chơi đến thoải mái nhưng đối với khán giả tới nói sợ hủy hình thức so ra mà nói thưởng thức tính càng tốt hơn tựa như là nhìn điện ảnh như thế tiếp xuống lại là một đoạn tức thị cảm rất mạnh tiểu đoạn h ở i quần áo cọ rửa giám n g ụ c trường phát biểu hỏi vấn đề mới tù phạm bị đánh vào ngục giam các người chơi n h a u n h a u biểu thị ngoa tạo đơn giản tựa như là đang nhìn vượt ngục điện ảnh a trên sân bóng rổ leo bị tù phạm vây công vincent không hiểu ra sao cả địa bị cuốn vào hai người liên thủ phản kích tại q u a n cơm lão Tê lại bị tập kích kích kết quả lần này tần an liền đứng ở một bên làm nhìn xem lão Tê đều gấp mẹ nó nhanh hỗ trợ a tần an vui tươi hớn hở nói không có việc gì ta cảm giác ngươi còn có thể kiên trì một chút nữa tử tăng thêm cái dầu thêm bạn mội dầu a mau tới lão Tê đều không còn gì để nói phật hệ dẫn chương trình ngươi đối với mình bình tĩnh coi như xong đối với người khác không cần bình tĩnh như vậy a uy lần thứ hai cứu leo vincen t cùng leo hai người cũng coi là cùng chung hoạn nạn qua hai lần tại trên bãi tập trong phòng ăn hai người kề vai chiến đấu tại trong bệnh viện leo để vincen thay t hắn canh chừng leo mình đi trộm một t h à n h cái đ ủ sau đó tài liệu thi tại trong sách mang vào tủ thất hai người dùng các loại phương thức mật thiết phối hợp mỗi người quản lý chức vụ của mình tỷ như đang trộm công cụ thời điểm vincen t liền phải chịu trách nhiệm phân tán y tá cùng cảnh sát lực chú ý mà leo thì là len lén lẻn vào nhất là tại sợi h t điểm bình phong hình thất giới hai người phối hợp bị dương hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn để khán giả nhìn phi thường đã nghiền ta đi cái này điểm bình phong hình thức nhìn xem tốt kích thích a có thể đồng thời thấy rõ ràng hai người hành động cái này phối hợp đơn giản nội dung cốt truyện xử lý rất không tệ a một vòng trụt một vòng theo trường ẩu đả quán cơm ẩu đả bệnh viện trộm công cụ thả ngoài cửa sổ hai người hợp tác xoát nóc nhà thu hồi công cụ lẫn nhau đánh h i ể m trợ hủy đi bồn cầu một điểm dư thừa g ư ờ n g giả tình đều không có cái này kịch bản làm thành điện ảnh đều hoàn toàn ok a cho nên hai người kia muốn bắt đầu khẩn trương kích thích vượt ngục vòng đến sao mong đợi cả cái trò chơi nội dung cốt truyện có thể nói là vòng vòng đan sen mỗi một đoạn nội dung cốt truyện đều gấp vô cùng đụng đang chiến đấu nội dung cốt truyện thường có khẩn trương kích thích đánh nhau c h ẳ n g diện tại đi dạo nội dung cốt truyện lúc thì là có rất nhiều thú vị ngạnh cùng đối thoại tới bổ sung tỷ như tại thao trường thời điểm hai người có thể tại máy tập thể dục giới nơi đó tập chống đầy hít đất dẫn thể hướng lên trên bãi tập có chơi bài gian lận lừa đảo có yêu mến tú cơ b ắ p hạ nhị kỳ có phàn nàn không có bóng d ổ khóa đánh t h phạm còn có nắm lấy đầu chọc mánh liệt hán khẩu t ú i gay mưa đạn nhao nhao biểu thị chân thực trò chơi này quá mẹ nó chân thật xem ra trần mạch rất hiểu a cũng không biết ngươi đến cùng đã trải qua cái gì với lại tại nội dung cốt chuyện giảng thuật quá trình bên trong còn vận dụng l ị c h thuật kể sen thủ pháp tại bình thường cố sự dây bên trong là vin sen cùng leo vào tù vượt ngục mà tại trò chơi vừa mới bắt đầu sân bay cảnh hiển nhiên là bọn họ vượt ngục chi sau chuyện phát sinh tại về sau nội dung cốt truyện bên trong sân bay cảnh còn hội thỉnh thoảng địa xuất hiện hai người hội hồi ức một cái trước đó nội dung cốt truyện nương theo lấy một chút nói chêm chọc cười cùng lẫn nhau vung nổi về phần cụ thể là nghịch thuật vẫn là kể sen tất cả mọi người cũng không biết rất nhiều người cảm thấy hẳn là nghịch thuật bởi vì lúc này hai người lộ ra nhưng đã từ trong ngục giam chạy đi đi máy bay hơn phân nửa là muốn chuồn ra hải đăng nước trời cao biển rộng nhưng vậy có người cảm thấy mặt sau này hẳn là còn có nội dung cốt truyện nhưng bất kể nói thế nào cái này mở đầu liền đã đem người chơi cùng khán giả lòng hiếu kỳ cho c o n g lên vincent cùng leo hai người phối hợp k h ă n khít từng bước một hoàn thành vượt ngục cái này không có khả năng nhiệm vụ tuy nói toàn bộ quá trình có một chút chút điện ảnh cùng kịch truyền hình tức thị cảm nhưng ở hai người hình thức dưới cái này có chút cổ xưa vượt ngục đề tài lại tỏa ra tân sinh cơ nhất là tại quan t h ẻ tìm ra lời giải giai đoạn hai người mật thiết phối hợp s á c thực phi thường có ý tứ thu nhận công nhân cố vụng trộm đục tường thời điểm hai người muốn lẫn nhau nhìn phong thông qua quạt điện thời điểm một người muốn bắt nước quản kẹp lại quạt điện một người khác thì là xuyên qua quan bế nguồn điện ngay cả xô cửa thời điểm đều cần hai người cùng một chỗ đụng một cá nhân lực lượng là không đủ để phá tan mà nhất phát d ộ bộ phận thì là cái kia siêu cao sân vườn không có bất kỳ cái gì có thể dùng tới leo lên gắng sức điểm hai người chỉ có thể lưng tựa lưng lẫn nhau chống đỡ lấy trèo lên trên dẫn tới khán giả một t r à n g thốt lên người trong thành thật hội chơi với lại lao p cùng tần an còn đều đã thức tỉnh ham chơi thuộc tính cái này rõ ràng nghiêm túc địa vượt ngục đâu hai người vậy mà các loại trò chơi nhỏ chơi đến quên cả trời đất đang trộm tay quay một đoạn này hai người tại s ư ở n g bên trong cơ hồ thành tất cả có thể chơi thợ một công cụ toàn đều chơi một cái trải rộng thậm chí khẩn trương kích thích vượt ngục quá trình bên trong tại giám ngục trưởng văn phòng hai người vẫn không quên chơi một chút lồng chim cùng mô hình địa cầu vượt ngục quá trình cực kỳ thuận lợi mượn tiếng sấm phá tan cuối cùng một đạo môn về sau trò chơi tiến nhập tiềm hành ám sát hình thức lao p cùng tần an muốn đi khác biệt lộ tuyến đánh ngất xịu tuần tra giám ngục tại ầm ầm tiếng sấm cùng khẩn trương kích thích giai điệu bên trong hai người rốt cục thành công chạy ra tại cuối cùng bên vách núi vincent ra sức nhảy lên bắt lấy leo vươn ra cánh tay hai người như vậy vượt ngục thành công đến đây đổi bắt giám ngục chỉ có thể nhìn lấy vách núi hầm hực mà về toàn bộ vượt ngục quá trình vẫn như c ũ là có thể xương mạng lớn để cho người ta ạ d ể n lìn toàn bộ hành trình phá trần trước là thông qua tìm ra lời giải thông qua từng đạo c h ư n g ngại sau đó là tiềm hành ám sát vượt qua ngục giam tường cao đang dùng phơi áo không sẹt qua dây thừng thời điểm tiếng cảnh báo đột nhiên v ă n g vọng mà lúc này dây thừng vừa lúc gây mất leo liều mạng địa lôi kéo dây thừng để vin sen bỏ lên hai người cuối cùng trốn ra ngục giam nhưng giám ngục vậy đã hoàn toàn xuất động đối hai người triển khai lùng bát toàn bộ nội dung cốt truyện vào lúc này đạt đến một cái tiểu cao chiều nhất là tại dây thừng đứt gãy trong nháy mắt liền lao pê mình giật nảy mình đối tần a n hô to nhanh bỏ nhanh bỏ kỳ thật khán giả cũng đều biết cái này nội dung cốt truyện khẳng định là đã sớm thiết kế tốt liền cùng giờ giả kệ đi đâu cái nào sập là đồng dạng tính chất nhưng loại này xảy ra bất ngờ mạo hiểm nội dung cốt truyện vẫn là để tất cả mọi người giật nảy mình kích thích trình độ có thể xương bạo tạc nhưng thành công vượt ngục về sau nội dung cốt truyện cũng không có kết thúc h ã m hại hai người vào tù hạ vì còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật thậm chí còn tại phái người truy xét hai người tung tích muốn đưa bọn họ tại chỗ chết hiển nhiên tiếp xuống nội dung cốt truyện liền hay là hướng hạ vi báo thủ bụng đói kêu vang hai người chạy ra sân lâm tìm được một chỗ không nơi đóng quân hai người quyết định bắt cá no bụng bắt cá cũng cần hai người phối hợp bởi vì cá đôi sóng nước cảm giác phi thường mẫn cảm chỉ cần đi qua liền hội tứ tán né ra nhất định phải là một người hát nước một người khác cắm cá mật thiết phối hợp mới có thể hoàn thành lão p liên tiếp đâm nhiều lần đều không c ắ m đến kết quả tần an đâm ba lần liền cắm đến hai đầu cá lão p đều kinh ngạc trò chơi này như thế chân thực sao cái này mẹ nó liền cắm cá loại này trò chơi nhỏ đều làm tần an đừng nói ta cảm giác trò chơi này thật thật có ý tứ với lại đã chứng minh có ít người hắn giống như chơi trò chơi gì đều là thứ nhất lão p cút đi t r ư ơ n g chín trăm l i năm thật xin lỗi ta là cảnh sát trong h e o nội dung cốt truyện là là tủ hai người dưới ngục giam phong vân chạy ra quá trình bên trong hai người tại nông trường tìm chiếc phá tỷ cạ dưới cực phẩm xe tải về sau còn có cướp bóc chạm xăng dầu các loại trò chơi nhỏ trần mạch tại video bên trong tuyên truyền những nội dung kia trò chơi này bên trong lại còn thật đều có với lại nhất làm là hai người tại trò chơi quá trình bên trong tại từng cái tràng cảnh bên trong đều có thể tìm được rất nhiều ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nguyên tố cùng có ý tứ tiểu đồ chơi tỷ như tại trong nông trại trộm xe tải trước đó hai người sẽ ở nông trường trong phòng đi dạo ăn vụng bánh quy bánh tại nhà bếp bên trên thịt nướng cho tủ xây trong tường nhóm lửa mặc thử mũ nằm ở trên giường cho chân dung vẽ xấu dựng lá bài chơi hộp â m nhạc ném sắt móng nhựa bộ vòng với lại trong phòng còn có cương cầm cùng ban chắc cầm lão Kê cùng tần a n hai người phân biệt đàn đ ấ u lại còn phát động một đoạn ẩn tàng nội dung cốt truyện vincent đánh cương cầm leo đánh ban chắc cầm tú một thanh hợp đ ấ u hai người lẫn nhau điên cuồng thổi phồng trong không khí tràn đầy g ầ y g ầ y không khí cơ hồ nuôi đến một cái t r a n g cảnh đều sẽ có đại lượng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại loại trò chơi nhỏ lão Kê cùng tần a n hai người mao đủ kình địa lẫn nhau ganh đua so sánh chơi đến quên cả trời đất hơn hết hai người kia đúng là mạnh tại v ì cả truy đuổi hí đoạn này tần an l á i xe lão Tê ngồi ở phía sau đánh xe cảnh sát hai người hoàn toàn không có thẻ quan một lần đã vượt qua tần an kỹ thuật lái xe đương nhiên không nói lão Tê thương pháp vậy cực kỳ chuẩn đối phó những cảnh sát này đơn giản là một bữa ăn sáng mưa đạn nhao nhao biểu thị thiên thọ rồi khi dễ người a hai cái thần thương thủ khi dễ máy tính a hai người càng trốn càng xa rốt cục thoát khỏi cảnh sát đuổi bắt lúc này hai gia đình cá nhân bối cảnh cùng bọn họ cùng hạ vị ân đoán tình cựu bắt đầu nổi lên mặt nước đang tìm hạ vị báo thù trước đó leo cùng vincent cùng đi leo trong nhà gặp được lao bà hắn hai tử còn bồi tiểu bằng hữu cùng một chỗ chơi bóng rổ tại kiến trúc công trường đuổi tới hạ vị thủ hạ nghiêm hình tra tấn hỏi ra hạ vị tung tích cướp bóc chạm xăng dầu cầm tới mua sắm súng ống tiền mua thương giải quyết hạ vị p h a i tới hai bước sát thủ đi bệnh viện thăm viếng vincent lão bà cùng vừa vừa ra đời nữ nhi cố sự phát triển đến nơi đây bắt đầu triển lộ ra càng tăng nhiệt độ hơn tình một mặt leo mặc dù vào tù nhưng lão bà hắn thủy chung đối với hắn không rời không bỏ con trai của leo ai lý khắc tư cùng leo có ngăn cách tại vincent trợ giúp dưới hai cha con rốt cục quay về tại tốt vincent thê tử thì đối vincent phi thường lãnh đạm vào tù để bọn họ tình cảm gần như vỡ tan nhưng cực kỳ hiển nhiên vợ hắn đối với hắn còn có tình cảm hai người kinh lịch tạo thành so sánh rõ ràng bọn họ có khác biệt kinh lịch khác biệt bối cảnh người khác n h a sinh lúc đầu nhận qua giáo dục cao đẳng vincent cùng một mực tại phạm tội leo không có khả năng có bất kỳ gặp nhau nhưng cộng đồng vượt ngục kinh lịch lại làm cho hai người thành lập nên một loại đặc thù tình nghĩa bọn họ giúp đỡ cho nhau vượt qua năng quan lẫn nhau cứu được đối phương rất nhiều lần vậy đều gặp được đối phương người nhà cùng nhau chơi đùa qua nhiều như vậy trò chơi nhỏ hai người tính cách khác biệt thụ giáo dục trình độ khác biệt nhân sinh kinh lịch càng là một trời một vực nhưng cái này t i không ảnh hưởng chút nào bọn họ tại vượt ngục quá trình bên trong tạo dựng lên hữu nghị nội dung cốt truyện cuối cùng hai người thừa đi máy bay đi vào hạ vị ẩn thân đảo nhỏ xử lý mênh mông nhiều lính đánh thuê rốt cục thành công giết chết hạ v ị hất ra truy binh ngồi lên cách lái phi cơ cuối cùng đoạn này bắn nhau trang diện càng làm cho mưa đạn khán giả thấy nhiệt huyết sôi trào lao pê cùng tần ăn hai người thương pháp tất cả đều là bậc hặc cấp bậc đối phó những con cá nhỏ này đơn giản liền là tùy tiện giết lung tung với lại hai người phối hợp có thể xưng hoàn mỹ từng khoả đạn tất cả đều là tinh chuẩn đến vùng địa cực nổ đầu toàn bộ ở trên đảo lính đánh thuê tại hai người kia trước mặt quả thực là không hề có lực hoàn thủ ba、wow, hai cái này đại thần khi dễ người a a đúng vậy a hai cái này quá mạnh hai nghìn ba trăm ba mươi ba ta cảm giác bọn họ bất kỳ một cái nào đơn độc tới đều có thể cho nơi này thanh tràng chớ nói chi là hai người cùng nhau lên chắc chắc chắc cái này phối hợp thật là sáu trăm sáu mươi sáu a trên h ậ t k g hổ hữu là cơ tốt. máy bay hai người thở hồng hộc chưa tình hồn luôn luôn ngạo kiều leo tại trải qua trận này sinh tử mạo hiểm về sau rốt cục mở rộng cửa lòng nói với vincent cảm ơn mà vincent thì tiếp nạp leo đề nghị biểu thị hắn sẽ cho thê tử viết một phong thư hy vọng thê tử có thể cho hắn lại bắt đầu lại từ đầu cơ hội mưa đạn bên trên các người chơi tại trải qua vừa mới khẩn trương kích thích nội dung cốt truyện về sau cũng là thở phào một cái kích thích trò chơi này thực như b ứ c à cùng rất nhiều bắp giang điện ảnh không sai biệt lắm toàn bộ hành trình cao năng không nước tiểu điểm a ta có chút thích đây đối với chính phú cảm giác leo tốt manh a cái này chết ngạo kiểu ta càng ưa thích vin xen một điểm cùng tần gia như thế người hung ác không nói nhiều a hoàn tất vung hoa c ả m tạ tần gia cùng lão tê cho chúng ta mang tới đặc sắc như vậy mắt tần gia thật không cân nhắc về sau truyền hình g a mỏ e phờ lìn dẫn chương trình sao ta cảm giác tần gia cái này lẳng lơ lời nói nói đến toàn bộ m ò cá bình đài đều kéo không ở a hai nghìn ba trăm ba mươi ba hoàn tất vung hoa đại kết cục đắc ý nhưng ngay tại cố sự rất rõ ràng tiến vào hồi cuối tại đây chính là đại kết cục bầu không khí bên trong nội dung cốt truyện lại còn đang tiếp tục lấy máy bay tại trên đường chạy hạ xuống leo mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ kéo ra ca bin môn t e r u i -n, n c u a t u i n, -n e t nhưng ngay lúc này vô số c h ó i mắt ánh đèn sáng lên chung quanh tất cả đều là súng ống lên đạn âm thanh xe cảnh sát tiếng thắng xe cùng tiếng còi cảnh sát leo một mặt mộng bức địa giơ hai tay lên coi như hắn muốn chạy trốn vậy không thể nào bốn phía tất cả đều là súng ống đầy đủ cảnh sát bọn họ đã bị đoàn đoàn bao vây cảnh sát trưởng đi vào leo trước mặt thu hồi hắn trên thân châu áo sau đó cảnh sát trưởng lại đi tới vincen trước mặt đem khẩu súng d a o cho trong tay hắn làm được tốt vincen lao t h ê đều kinh ngạc ai ai ai cái này cái quỷ gì a ta dựa vào họ tần h ngươi mới là tên khôn kiếp mưa đạn vậy đều kinh ngạc đây là cái gì thần triển khai a làm sao cái ý tứ vincent là cảnh sát ngoa tào nguyên lai、like、ngươi cái này mày dẫm mắt to mới là tên khôn kiếp a ta mẹ nó cái này cái gì thần chuyển hướng a quá mẹ nó chân thật a ngoa tào kỳ thật sớm đã có mảnh ám chỉ a các ngươi còn nhớ hay không đến vincent hủy đi thương người bình thường làm sao có thể hoàn thành hắn động tác hắn một cái làm luật sư lại từ đâu làm tới máy bay quỷ quỷ thật mẹ nó thân tác cái này nội dung cốt chuyện tú cho ta t r o á n g đầu mị si ẩn i m họ sạch lệ bên trong mị si ẩn i m họ sạch lệ ba lao t ê phi thường im lặng cái này mẹ nó leo đều mộng bức chẳng lẽ từ đầu tới đuôi chỉ có ta một người bị lửa sao t â n an trầm mặc thật lâu phi thường nhập hí địa tới một câu thật xin lỗi ta là cảnh sát chương chín trăm linh sáu ẩn tàng kết cục tại khán giả một mặt mộng bức bên trong nội dung cốt t r u y ệ n bí ẩn vậy toàn bộ để lộ n g u y ê n lai、like、vincen cũng không phải là cái gì ngân hàng viên chức mà là một tên cảnh sát đệ đệ của hắn vậy là cảnh sát chính là cùng hạ vị chắp đầu thời điểm bị đánh chết cái k i a người mua bị tóm lên đến từ về sau leo giữ yên lặng không quản cảnh sát như thế nào hỏi thăm cũng không nói ra bất kỳ tin tức gì vincen vì cho huynh đệ mình báo thù làm nội ứng tiến vào ngục giam truy t r ả gì ô hạ vị cùng sự kiện phía sau trấn tướng phẫn nộ hạ vị từ vincen trong tay đoạt lấy thương bắt cóc lấy hắn lái xe đào t à u trên xe hai người tại tranh đoạt bên trong ô tô rơi sông leo lái thuyền đào t à u mà v i n c e n n thì là một đường truy kích nữ cảnh sát cùng v i n c e n n chia ra đổi u bắt leo kết quả hố cha nữ cảnh sát đưa thường leo cùng v i n c e n n tiến nhập cuối cùng quyết đấu lope ngoa tạo thế là hiện tại hai chúng ta muốn sống mái với nhau như thế vũ khí như thế thanh máu thân an y ỉa cái tiết nhưng thật là rất xin lỗi hai người cơ hồ là một giây đồng hồ liền hoàn thành nhân vật chuyển đổi từ vừa rồi kể vai chiến đấu chiến hưu đến bây giờ sinh tử tương bắc cựu địch ở giữa không có khe hở dính liền khán giả vậy đều kích động lao Tê cùng tần an hai cái fts đại thần đặc sắc quyết đ ấ u a hoa thật thần tiên đánh cung hai người thương pháp đều tốt chuẩn cảm giác thắng thua hoàn toàn liền trong một ý nghĩ a nhưng là cảm giác vẫn là tần gia hơn một chút a ha ha ha dù sao tần gia là hình người treo a hiện tại lao Tê có phải hay không cực kỳ hối hận không có tìm lâm tuyết hoặc là tiểu bàn nện cùng nhau chơi đùa trò chơi này khẳng định hối hận a tiếp tục như vậy nữa lao p muốn thua rồi hai người cuối cùng vật lộn trước đó t ở i bỏ nặng nề áo chống đạn quyền quyền đến thịt tại thảm thiết giai điệu bên trong trong hồi ức từng màn như đèn kéo quân bình thường s ô n g lên đầu không ngừng phục hiện vincent nữ nhi xuất sinh leo cùng vợ con ôm vincent hướng lao bả cầu hôn leo giáo hải tử chế tạo gỗ xe hai cái vết thương chồng chất người đã từng là thân mật chiến hữu cộng đồng xuất sinh nhập tử nhưng lúc này lại bởi vì phản bội mà sinh tử tương bác hai người tất cả đều là trọng thương ngã g ụ c mà nhưng vào lúc này hai người không hẹn mà cùng đ ị a thấy được cách đó không xa r ờ i xuống đất thương bọn họ bắt đầu liều mạng địa hướng về chi kia thương bỏ đi nhưng là vincent tốc độ rõ ràng mau một chút viên đạn thời gian hết t h ể phảng phất ngưng kết leo vẫn duy trì x ô n g lại đây tư thế mà vincent trong tay thương khóa chặt bộ ngực hắn thân an xin lỗi thương này chỉ có thể ngắm ngực chuyển không ra f h a n h tiếng súng vang leo phảng phất trong nháy mắt bị rút khô chỗ c ó sức lực lảo đảo đĩa leo đến một bên sắt khung một bên chán nản ngã ngồi hoàn toàn yên tĩnh vincent run rẩy đi hướng hắn nhìn nhau không nói gì cuối cùng vincent đi vào leo trước mặt hướng hắn đưa tay phải ra leo cũng đưa tay ra hai người kết gấp điệu nắm ở cùng nhau làm cho người sầu não b ờ gờ m ở vang lên người xem trong nháy mắt nước mắt chạy tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng hai người đều không nói gì chỉ là như vậy lẳng lặng, lặng điệu nắm tay thẳng đến leo cuối cùng chết đi điểm bình phong hình thất giới leo hình tượng biến mất vincent quay người rời đi tại kết cục cuối cùng bên trong vincent đi vào leo chỗ ở hướng leo thê tử giảng thuật toàn bộ quá trình sau đó vincent về đến nhà thanh lá thư này giao cho mình lá bà hai người quay về tại tốt tại leo trước mộ vợ hắn cùng h à i tử dắt dịu nhau biến mất tại màn ảnh trước phương xa vài miếng cây lá bay xuống lần này là thật kết cục lao t ê cảm khái trò chơi này rất tốt chỉ là có chút ngược a có thể hay không lựa chọn không giai đoạn t h ầ n an không thể trò chơi thiết lập như thế lão kê nói cách khác nhất định phải chết một cái thần an xem ra là dạng này a hời ố út kết cục đã dẫn phát các người chơi nhiệt nghị cuối cùng bất luận là vincent cầm thương vẫn là leo cầm thương đều phải nổ súng với lại đánh vị trí cũng không thể biến nói cách khác hai người tất nhiên có một cái muốn chết vincent bê tắc cục hội càng ngược leo thanh vincent tin nhét vào vincent trong nhà mình mang theo vợ con đi xa bay cao mà tại trong mộ viên vincent làm cảnh sát đạt được một cái cao thượng tăng lễ vincent thê tử ôm hải tử khóc không thành tiếng mà leo lái xe lái rời ánh mắt của hắn nhìn về phía trước cũng không biết đến cùng là suy nghĩ cái gì là trong ngược n i ệ m đã từng cùng vincent cùng một chỗ mạo hiểm thời gian vẫn là là nhất sau một thương kia hối hận không ai biết các người chơi lúc ấy liền bắt đầu xe bước với lại xe thành cực kỳ kịch liệt có ít người thanh mình đưa vào vincent có ít người thanh mình đưa vào leo bất luận ai chết đều muốn ngược một đám người lớn với lại đối với kết cục tranh luận thậm chí thăng lên đến giá trị quan cùng nhân phẩm thảo luận cấp độ ủng hộ vincent người biểu thị vincent chỉ là tận một người cảnh sát ứ n g tận tùy trách leo rõ ràng liền là cái tội phạm dựa vào cái gì đào thoát pháp luật chế tài mà ủng hộ leo người cảm thấy leo như vậy tín nhiệm vincent lại bị phản bội từ đầu tới đuôi tất cả đều bị đùa bỡn xoay quanh ăn cái tính tình này nếu như không giết vin sen mới là không hợp lý cái kia chút trung lập các người chơi thì là thảm nhất bởi vì bọn họ căn bản vốn không tham gia cái này tranh luận chỉ muốn đ ố i trần mạch dựng thẳng cái ngón nón giữa ép g hai cái đều là mẹ nó ba đen đỉm hố cha vậy không có n g ư ờ i dạng này hố đây không phải buộc chúng ta bạn tận sao liền không thể ra tốt kết cục sao liền không thể để hai người đều còn sống sao nhưng vậy có người chơi không đồng ý cái quan điểm này đại đoàn viên kết cục thái hư giả a ngươi tự suy nghĩ một chút nếu như ngươi là bên trong một cái người đến cuối cùng cái kia phân thượng nếu như ngươi nổ súng chậm một điểm liền sẽ bị đoạt thương bị giết ngươi hội do dự sao hai người lập trường chạy tới tuyệt đối mặt đối lập chỉ có bên trong một cái người chết rồi loại này ràng buộc mới có thể triệt để chặt đ ứ ợ ta các người chơi ràng co cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận không thể không nói á h ờ i ố, t cho tất cả mọi người một lần khó quên trải nghiệm mặc dù kết cục cuối cùng để các người chơi cuồng lao nước mắt nhưng trò chơi tên đầy đủ như điện ảnh đặc sắc điểm cảnh cùng kịch bản cùng khiến người tỉnh ngộ làm cho người cảm động cố sự cho các người chơi khó nói lên lời đặc sắc trải nghiệm nhưng tại mấy giờ về sau có người chơi tại diễn đàn bên trên kích động địa phát bài viết biểu thị á h ấy ô út có hoàn mỹ kết cục hai người đều còn sống đều còn sống cái này thiếp mời trong nháy mắt liền phát hỏa lúc mới bắt đầu đợi người chơi k h á c còn tưởng rằng đó là cái l ử a gạt hồi phục t h i ế p tử kết quả phát hiện lại có thu hình lại tại kết cục thu hình lại nửa t r ư ớ c đoạn đều là cùng bình thường quá trình là như thế nhưng cuối cùng đâm một đoạn nội dung có chuyện vincent cùng leo lẫn nhau xạ kích một đoạn thời gian về sau đều đang trai nhìn mình hộp đạn bọn họ đạn đã nhanh hết sạch cuối cùng vật lộn trước đó leo đạn đánh hết mà vincent đạn chỉ còn xuống một viên cuối cùng tại cuối cùng tranh đoạt bên trong bất luận là vincent hoặc là leo cầm tới thương đều có ngoài định mức lựa chọn chỉ cần nhắm chuẩn ngực ba giây đồng hồ không bóp c ó súng họng súng liền sẽ tự động chuyển rời đến đối phương vai phải vị trí nếu như là vincen nổ súng leo bị thương về sau vì sống sót hội quay người chạy trốn mà tình trạng kiệt sức vincen thì là bất lực lại truy kích thương bên trong cũng mất đạn nếu như là leo mở đoạt vincen bị thương về sau hắn chọn ném thương đào tàu tại trò chơi cuối cùng leo mang theo lao bà hải tử bước lên dài r à n g giặc đường chạy trốn mà vincen thì là cầm tin về đến trong nhà bắt đầu cùng thê tử qua lên an ổn sinh hoạt xem hết đoạn này nội dung cốt truyện về sau các người chơi nhao nhao biểu thị xê gen quả thực là nghiệp giới lương tâm a trò chơi này lại còn thật có ẩn tàng kết cục bất qua vấn đề tới kết cục này đến cùng là thế nào đánh ra tới đâu cực kỳ nhiều người chơi thế nhưng là thử rất nhiều lần căn bản không có phát hiện có cái gì đặc thù phát động điều kiện a chương 907, phát động phương thức nghe nói còn có hoàn mỹ kết cục các người chơi đều kích động tuy nói khi nhìn đến trước đó kết cục có ít người sẽ nói hai người vốn chính là muốn chết một cái kết cục cực kỳ hợp lý không cần đại đoàn viên kết cục loại hình lời nói nhưng nhìn thấy đại đoàn viên kết cục về sau các người chơi vẫn là lập tức liền hứng thú video đều có kết cục này tính chân thực cũng liền không cần nghi ngờ duy nhất vấn đề là kết cục này đến cùng làm sao phát động tại trò chơi thông quan về sau các người chơi có thể tùy ý tuyển chương trải nghiệm cực kỳ nhiều người chơi chưa từ bỏ ý định đến cuối cùng một chương một lần nữa thử một cái phát hiện đợi đến cuối cùng vincent liền sẽ tự mình nổ súng căn bản không có đánh bạ vai cái này tuyển hạng a nguyên thiếp lâu chủ trả lời đám người nghi vấn thanh tất cả trò chơi nhỏ toàn đều đà thông tất cả ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt t r u y ể n toàn đều phát động liền có thể xuất hiện kết cục này các người chơi đều kinh ngạc cái này mẹ nó cũng được tất cả trò chơi nhỏ toàn đều đà thông tất cả ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt t r u y ể n toàn đều phát động cái kêu mẹ nó là khái niệm gì a À hời nhiêu trò chơi nhỏ. Cơ bản đến không hết, cảnh, hai thể chơi đùa, như tại Leo ở lại xóm nghèo phụ hai thể phi đánh chày, bệnh chơi kho chứa máy bay chơi người người trường mỗi cái Vincent loại tại lại tiêu, tại tại viện tại ố út, trong trò một tràng vật tỉ sắt bên bao bản bóng bộ bay đến cùng đến đến cùng cận, ném nông ném móng ngựa vòng, lan, Leo Leo đồ đùa, có Cơ có các có có xóm game. máy xe ở trên cơ bản mỗi cái tràng cảnh đều có một đống lớn trò chơi nhỏ cực kỳ nhiều người chơi vì nhanh lên qua nội dung cốt truyện căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liền đi qua kết quả cái này chút trò chơi nhỏ vậy mà sẽ ảnh hưởng kết cục về phần ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt truyện liền càng nhiều tỷ như tại leo nhà phụ cận trong khu ổ chuột hai người gặp được một cái cầm gậy bóng chạy nói chồng mình yêu đương vụn trộm nữ nhân càng đi về phía trước sẽ thấy một cái phòng xe nghe được bên trong truyền đến không thích hợp thiếu nhi thanh âm gõ cửa lời nói liền hội phát hiện bên trong nam chính là yêu đương vụn trộm t r ư ợ n phu sau đó thông chi cái này cầm gậy bóng chạy nữ nhân liền hội trình diễn vừa ra bắt gian tại giường tiết mục đồng dạng là tại leo nhà phụ cận sống nghèo có cái cầu bờ bên hai người mặt đối mặt cùng một chỗ ngồi lên lời nói liền hội phát động một đoạn đối thoại leo chúng ta đây là mẹ nó đang làm gì vincen không biết ngươi ngồi xuống trước leo không ta không có vincen liền là ngươi ngồi xuống trước leo có đúng không cái này cực kỳ l u n g túng như loại này xác nhận xem qua thần gặp gỡ đối với người tức thị cảm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt truyện còn có rất nhiều có chút c h ọ c cười có chút xuẩn manh có chút phiến tình các người chơi đều kinh ngạc hoàn thành tất cả trò chơi nhỏ cùng tất cả ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt truyện cái này mẹ nó đến tốn bao nhiêu thời gian a cũng không biết vị này phát bài viết anh em đến cùng đã trải qua cái gì thế là rất nhiều liền muốn đánh ra hoàn mỹ kết cục các người chơi lại lần nữa kêu lên mình cơ hữu tốt từ đầu trải nghiệm trò chơi lần này bọn họ liền không nóng nảy đẩy nội dung cốt truyện mà là nghiêm túc địa thành tất cả trò chơi nhỏ cùng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt truyện đều trò chơi một bản tại thật hoàn thành tất cả ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt truyện về sau các người chơi cũng liền đại khái hiểu vì cái gì trần mạch gan bài một kết cục như vậy leo chết hoặc là vincen bế tắc cục thật hợp lý sao kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng không hợp lý vincen làm một cái nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh sát hủy đi thương hủy đi đến sáu mươi sáu tốc độ phản ứng vậy rất nhanh cùng leo cùng nhau xuất sinh nhập tử tại mexico đảo mưa bom bão đạn bên trong đều còn sống kết quả ở phi cơ trước hắn cầm thương chỉ vào leo vậy mà sẽ bị leo đọc thương cái này hợp lý sao leo bắt cóc vincent mở xe cảnh sát đào tẩu xe lấy được thương lấy được nếu như hắn thật nghĩ giết vincent một thương đánh chết liền xong việc làm gì vừa lái xe một bên cầm thương chỉ vào vincent cho vincent đoạt thương cơ hội hai người cùng một chỗ rơi sông suy nghĩ kỹ một chút hai người kỳ thật có nhường hiểm nghi nếu không hai cái thân thủ mạnh mẽ thương pháp tinh xảo sức chiến đấu chia năm năm người cũng không trở thành chiến đấu đến một khắc cuối cùng mới phân ra thắng bại về phần tại sao có thể như vậy hiển nhiên bọn họ đều do dự vin sen tại cầm thương chỉ vào leo thời điểm đối mặt leo quả quyết đoạt thường hắn có như vậy trong nháy mắt do dự không có nổ súng bắn chết leo mà leo thai kiếp cầm vin sen lái xe thời điểm cũng không có nghĩ đến lập tức thống hạ sát thủ cho nên cho vin sen đoạt thường cơ hội hiển nhiên hai người kia lẫn nhau ở giữa vẫn là có tình cảm bọn họ tại bóp cò trước đó từng có rất nhiều lần do dự cùng không đành lòng nhưng lập trường khác biệt bị phản bội phẫn nộ khu xử hai người từng bước một đi đến tuyệt lộ đi đến ngươi chết ta sống cuối cùng kết cục nhưng là nếu như các người chơi đ ã thông tất cả trò chơi nhỏ cùng ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại nội dung cốt chuyện đâu đang chạy trốn từng ly từng tí x â m đặc biệt cùng leo đã trải qua quá nhiều bọn họ có đôi khi hội giống ngây thơ quỷ nhất dạng cùng nhau chơi đùa trò chơi vì tranh ai điểm cao mà làm cho mặt đỏ tới mang h a i tại kiến trúc công trường thậm chí xoay cổ tay vịn năm phút đồng hồ có đôi khi lại hợp tác khăng khít t h như tại nông trường thời điểm hai người hợp đ ấ u thiên ý y h vô phùng nếu như đang chạy trốn quá trình bên trong các người chơi không có phát động nhiều như vậy nội dung cốt truyện như vậy vincent cùng leo ràng buộc có lẽ còn chưa đủ sâu tại tối hậu quan đầu bọn họ chỉ có thể thống hạ sát thủ nhưng nếu như bọn họ đã trải qua nhiều như vậy qua lại đâu tại thừa hạ viên đạn cuối cùng thời điểm Leo hội sẽ không muốn lên hai người cùng nhau chơi đùa cầu bờ ậ bên vincent hội sẽ không muốn lên hai người cùng một chỗ đánh điện tử trò chơi tình cảnh trải qua từng màn hồi ức cho bọn họ một cái do dự cơ hội bọn họ phát hiện chính mình thật sự là không có cách nào đem miệng súng nhắm ngay đối phương lồng ngực cho nên tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc lựa chọn đem đạn bắn vào đối phương vai phải tại là đối phương vậy đã hiểu hai người tâm hữu linh tê biết tiếp tục đánh xuống vậy không có ý nghĩa không qua tất cả ân đoán tình cựu xóa bỏ đường ai nấy đi. nấy n n ai i v e tại đã dùng hết làm một tên cảnh hắn tận cùng Vincent ràng xuống mình hết chức trách, thả một sát t làm lực, Leo mà vậy vì bởi buộc, hợp. cố sự cuối cùng leo mai danh nhận tích đi xa bay cao bắt đầu mình vĩnh vô chỉ cảnh đường chạy trốn mà vinsen tại đoạn trải qua này về sau vậy minh bạch người nhà tầm quan trọng từ đi cảnh sát làm việc về đến trong nhà cùng t h ê nữ tốt cuộc sống thoải mái hai tính cách kinh lịch hoàn toàn khác biệt người lúc đầu không có bất luận cái gì gặp nhau lại bởi vì đoạn này dài dằng dặc lữ trình bên trong từng ly từng tí tại thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong cải biến đối phương minh bạch kết cục này thâm ý về sau các người chơi n h a u n h a u biểu thị cái này nội dung cốt truyện đơn giản thần đương nhiên muốn nói thần đến theo là tốt vú s trình độ kia ngược lại cũng không trở thành dù sao trò chơi này là trần mạch bỏ ra không đến một tháng thời gian liền làm được vốn chính là chuyên môn vì hai người hình thức chế tạo riêng trò chơi làm thời điểm không phải chạy ba a trình độ đi làm nhưng cái này nội dung cốt truyện cùng theo là tốt v u s như thế đồng dạng cho người ta một loại khó nói lên lời cảm động 8. chương 908, vì cái gì không thể là đại đoàn viên kết cục ba cái kết cục lựa chọn từ một góc độ khác giảng thuật cố sự này để nói nhiều một chút ôn nhu sắc thái cũng cho các người chơi một loại khác lựa chọn chỉ hơn hết để rất nhiều người không nghĩ tới là cái này ẩn tàng kết cục ngược lại đưa tới cực kỳ nhiều người chơi phản cảm thậm chí có chút người chơi chuyên môn tại diễn đàn bên trên lập một cái bài viết tiêu đề là vì cái gì nhất định phải có một cái đại đoàn viên kết cục nói thật lúc đầu nhìn thấy trước hai cái kết cục thời điểm ta là cực kỳ cảm động ta cảm thấy á hời ô út từ nội dung cốt truyện bên trên không hề nghi ngờ có thể vẽ phân đến thần tắc bên trong đi nội dung cốt truyện vài lần đảo ngược trước đó hai người sóng vai chiến đấu cuối cùng nhưng lại không thể không sinh tử tương bác loại này nội dung cốt truyện hí kịch sức kéo phi thường đủ mà cuối cùng một thương càng làm cho tất cả ân tình tự đạt đến đ ỉ n h phong cuối cùng người sống sót đi thăm viếng đối phương người nhà còn có mất đi người tăng lễ cố sự hồi cuối vẫn như cũ làm cho người thổn thức không thôi ta cảm thấy trò chơi giảng thuật đến nơi đây là đủ rồi rất nhiều người cảm thấy phải có một cái đại đoàn viên kết cục hai người đều bất tử nhưng ta muốn hỏi vì cái gì nhất định phải có đại đoàn viên kết cục ta lúc đầu coi là trần mạch là như thế tôn trọng tính nghệ thuật nhà thiết kế khả năng hội không theo vết cũ đ i ệ u từ bỏ đại đoàn viên kết cục kết quả lại còn là làm ta cảm thấy phi thường thất vọng thật giống như một cái lập ý khắc sâu cố sự vì nên hợp đại chúng khẩu vị mà trở nên mị tục á i này thiếp mời đưa tới người chơi rộng khắp tranh luận với lại thật có rất nhiều người chơi đều duy trì cái quan điểm này bất quá tuyệt đại đa số người chơi đều là ủng hộ cái này ẩn tàng kết cục cái này chủ đề thiếp tranh luận vẫn kéo dài xuống dưới tại ngắn ngủi trong vòng một ngày liền bị đỉnh mấy trăm lâu các người chơi lẫn nhau ở giữa tranh chấp không nớt nhưng đúng vào lúc này lệnh người bất ngờ sự tình phát sinh chân mạch tự mình hồi phục cái này thiết mời như vậy ta muốn phản hỏi một chút vì cái gì nhất định phải không có một cái nào đại đoàn viên kết cục rất nhiều người đều có một loại sai lầm nhận biết liền làm một cái tốt cố sự nhất định phải là bi kịch giống như không lừa gạt mấy điểm nước mắt cố sự này liền không đủ khắc sâu không đủ chân thực vậy ta hỏi ngươi hiện thực chẳng lẽ cùng các ngươi tưởng tượng như thế chỉ có bi thảm không có, có may mắn sao nói đến bi thảm Leo cùng n n v i trò đã n đã đã nhất định phải để hắn tuyển, phải h để o ặ chơi là giết c ế giết chết. t một một mình mình huynh huynh khác hoặc khác Cho cái cái đệ, đệ là bị làm nghệ thuật vật dẫn đồng dạng phải hướng người chơi truyền đạt một loại nào đó tình cảm mà loại tình cảm này nhất định là chính hướng tích cực Á hời kịch chứa tình cảm đều là chính hướng, cố sự này, mấu chốt ở chỗ chơi nghiệm người bi mỗi cái người chơi đều trải ố, cố bất mấu kết tàng kết luận là là là đều đều vẫn ẩn ẩn này cục cục, cảm để sự ở g i a n g buộc yêu cùng gia đình mà không phải sáng tạo cái gì tốt đẹp lại đem nó hủy đi leo cùng vincent đáng chết sao vincent là cái tận chức tận trách cảnh sát hắn bề bộn nhiều việc làm việc sơ sót gia đình lừa gạt leo cái này cũng là vì hoàn thành mình chức trách khiến cái này ngoài vòng pháp luật người không còn chế tạo càng đại hỗn loạn là vì nó sinh mệnh người khác cùng tài sản an toàn leo mặc dù tiền khoa t ừ n g đ ó n g nhưng hắn là người cha tốt h ả o trượng phu hắn có mình d a n h giới cuối cùng mặc dù phạm tội nhưng tội không đáng chết vậy ta hỏi ngươi vì cái gì hai người kia nhất định phải chết một cái các ngươi mới hài lòng đây trò chơi được xưng là thứ chín nghệ thuật mà nó cùng cái khác nghệ thuật nhất khác nhiều điểm liền là người chơi hẳn là có tự mình lựa chọn nếu như là tại điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết có lẽ cố sự này chỉ có thể có một cái kết cục nhưng là tại trò chơi x â m đặc biệt hội hái lấy vật gì dạng hành động tới một mức độ nào đó quyết định bởi tại chính đang thao túng bọn họ người nếu như đại biểu cho hai người ý chí người chơi hy vọng bọn họ có thể b ô n g xuống cựu hận đều sống sót ta lại có tư cách gì đi tước đoạt người chơi loại hy vọng này đâu cái kia chút chăm chỉ không ngừng địa đi thông quan mỗi một cái trò chơi nhỏ phát động mỗi một đoạn ẩn tàng nội dung cốt truyện người chơi bọn họ đều đáng giá dạng này một cái ẩn tàng cơ hội chỉ cần không phải cùng hung cực gác chi đồ mỗi người đều có tư cách đi truy tầm lần thứ hai cơ hội đây là ta hy vọng trò chơi này có thể truyền đạt cho mọi người lý niệm đại đoàn viên kết cục không phải mất mặt gì đồ vật mỗi người trong nội tâm đều có đối mỹ hảo sự vật hạnh phúc nhân sinh hướng tới đây là chống đỡ lấy đại đoàn viên kết cục lực lượng tinh thần các người chơi nhìn thấy đoạn này siêu trường hồi phục phản ứng đầu tiên là cao phẳng phất ta đó căn bản không giống như là trần mạch phong cách a tại dĩ vãng trong trò chơi trần mạch giống như rất ít đi giải thích mình chế tác trò chơi ý đồ thậm chí một chút t r ô n giấu đến rất sâu t r ứ n g m à cũng đều là để các người chơi mình đi đ ỏ n móc tựa như điện ảnh đạo diễn như thế đối với rất ở thêm có lo lắng bộ phận là tuyệt đối sẽ không đi lấy sáng tác người thân phận đi mở ra bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bộ tác phẩm này cảm giác thần bí giảm bớt đi nhiều nhưng là lần này trần mạch lại phi thường hiếm thấy địa đáp lại bất kể nói thế nào cái này hồi phục để cực kỳ nhiều người chơi nhao nhao vì đó gọi tốt nói rất có đạo lý a vì cái gì nhất định phải chết một người đâu vì cái gì nhất định phải bi kịch kết thúc đâu ta cảm thấy ba cái kết cục đều rất tốt ta cái này đại đoàn viên kết cục rõ ràng liền là sệ rèn thương hại đúng vậy à nhà thiết kế ở trong game liền là thượng đế như thế tồn tại muốn ngược khóc ngươi còn không phải vài phút sự t ì n h nếu là một ít tác giả a viết ra cái toàn diện kết cục tới đều rất bình thường tốt phạt trần mạch không có đi truy cầu cái gọi là tính chất bi kịch mà là thông qua cố sự này dẫn đạo mọi người cảm nhận được sinh hoạt tâm áp ta cảm thấy cái này mới là hắn muốn truyền đạt chân nghĩa còn có một đống lớn người chơi tại các loại cùng trần mạch hồi phục hợp ảnh vậy có rất nhiều người tại tiếp tục hỏi vấn đề hơn hết trần mạch tại hồi phục x o n g đầu này về sau liền rốt cuộc không có lộ diện Á h ầ y ô t phát hỏa một mặt là bởi vì trò chơi này có rất không tệ chủ đề tính khác một phương diện cũng là bởi vì nó xuất hiện thời cơ phi thường thỏa đáng tại sở hủy tự rồ bán chạy giai đoạn rất nhiều mới nhập hấu người chơi đều vội vàng địa muốn tìm một cái hai người trò chơi tới chơi dù sao sở hủy tại hai người trò chơi phương diện có rõ ràng ưu thế với lại cực kỳ nhiều người chơi phát hiện a h ả i ố, tại sợ h ệ t dâng tấu t r ư ơ n g hiện hiệu quả tốt giống so với giờ hiệu quả còn tốt hơn a đương nhiên không phải nói với giờ ngôi thứ nhất thị giác không tốt mà là với giờ bản rất khó biểu hiện ra sợ h ệ t loại này đặc biệt điểm cảnh ưu thế cực kỳ nhiều người chơi ưa thích dùng sợ h ệ t t ờ d ô tại trên tv chơi tại siêu màn hình lớn ra chỉ phía dưới tầm mắt co có quắp cảm giác biến mất thay vào đó là như điện ảnh bình thường trò chơi trải nghiệm tinh mỹ hình tượng vừa đúng lại muôn màu muôn vẻ cách chơi làm cho người cảm động nội dung cốt truyện những nguyên tố này đều để á hời ô út dạng này một cái điện ảnh hóa trò chơi thu được các người chơi nhất trí khen ngợi tám chương chín trăm linh chín lập thể sách hạng mục lôi đình giải trí mới tổng bộ phong khách chu giang bình một bên khoan thai địa u ố n g t r à một bên cùng trần mạch nói chuyện phiếm vẫn là trần tổng tiêu diêu khoái hoạn đ ấ u kỵ muốn chết nào giống ta từng ngày bận bịu i thành chó cũng liền ngẫu nhiên tới ngươi nơi này mới có thể tranh thủ thời gian một cái t r â n mạch cười cười chu tổng nói đùa ngươi bây giờ thế nhưng là đang tại phá vỡ trong nước khoa học kỹ thuật sản nghiệp không xa tương lai rất có thể hội thanh nhạc h ệ chế tạo thành cấp thế giới tri năng phần cứng công ty ngươi bây giờ muốn nói mình không làm đoán chừng quốc gia ban ngành liên quan đều phải tới cùng ngươi tâm sự à. chu giang bình thanh chén trà buông xuống cái k i a không có khả năng chu giang bình không làm vẫn sẽ có lý giang bình vương sông bình ngược lại là ngươi trần tổng nếu là không làm trò chơi cái kia đoán chừng du ủy hội đàm kia lãnh đạo đều phải gấp đến độ dơ chân a ta cùng chu tổng không giống nhau dạng chu tổng là thật bận điệu nhưng là ta cực kỳ nhàn a làm trò chơi với ta mà nói là nhân sinh vui mừng nhất thú về hưu là không thể nào về hưu trần mạch khẽ cười nói ta cảm thấy nếu quả thật về hưu lời nói khả năng ta sẽ đi làm cái trò chơi dẫn chương trình ta cảm thấy ta rất có phương diện này thiên phú chu giang bình vui lên đi trần tổng khi dẫn chương trình ta trước tiên đi cho người cổ động đúng ta lần này đến chủ yếu là muốn theo trần tổng đàm một kế tiếp lập thể sách hợp tác lập thể sách liên là loại kia nhi đồng sách báo a trần mạch hỏi chu giang bình gật gật đầu tay phải hắn tại mang theo ma trận mắt kính bên trên nhẹ nhàng gạch một cái tin tức tương quan liền trực tiếp ném bỏ vào trước mặt hình chiếu trên màn hình đây là một phần văn kiện văn bản tài liệu phía trên kỹ càng giới thiệu nhà này chế tác lập thể sách công ty tư liệu cùng một chút có sẵn tác phẩm chu giang bình giải thích nói là như thế này gần nhất s ở hụt tợ rồ tiếp tục nhiệt tiêu với lại mua sắm quần thể bên trong có rất lớn một phần là trẻ vị thành niên cũng liền là tiểu hải tử hiện tại rất nhiều phụ mẫu đều thanh s ở hụt coi như đưa cho hải tử lễ vật với lại loại này xu thế còn tại dần dần lên cao chân mạch từ bên cạnh lấy r a mình ma trận mắt kính đ e o lên con mắt trên tấm hình bắt đầu xuất hiện các loại tương quan số liệu quả nhiên như chu giang bình nói tại s ở hụt bên trên kích hoạt lên phụ huynh hình thức người chơi b ả y biện ra nhanh chóng lên cao xu thế có thể thấy được có rất lớn một nhóm s ở hụy đều lập gia đình dài đưa cho bọn nhỏ lễ vợt đương nhiên loại này khai s á n g phụ huynh đại bộ phận điểm tồn tại ở nước ngoài với lại chiếm gần đây nói là số rất ít thế giới song song bên trong các gia trưởng quan niệm càng thêm khai sáng với lại s ở hụy so ra mà nói xem như đối trẻ con tương đối hữu hảo máy chơi game lôi đỉnh trò chơi trên bình đài chuyên môn có đại lượng nhà thiết kế tại khai phát thích trí loại giáo dục loại trò chơi cung cấp bọn nhỏ chơi cho nên đối với một chút có tiền ra dài đ ế nói đưa một đài sở hủy cho hải tử là không tệ lễ vật các gia trưởng vậy không cần lo lắng mình hải tử hội trầm m ê bởi vì sở hủy có phụ huynh hình thức có thể khống chế hải tử chơi nội dung trò chơi cùng lúc dài với lại đối với các gia trưởng tới nói bọn họ cũng có thể thoải mái chơi sở hủy vào trò chơi cho nên sở hủy đang tại dần dần địa trở thành một đài chân chính gia đình cơ một hệ liệt cả năm linh hướng trò chơi đem nó dần dần đẩy hướng cái kia chút hơi có vẻ biên giới hóa người chơi bảy trong cơ thể chu giang bình tiếp tục giới thiệu liên quan tới lập thể sách hợp tác hạng mục s ở hủy tại nhi đồng thị trường biểu hiện trói mắt một nhà chuyên chú vào nhi đồng sách báo thị trường tiệm sách tìm tới ta hy vọng có thể hợp tác đẩy ra cùng s ở hủy liên động lập thể sách ta suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút tiền cảnh cho nên ta cũng nghĩ thế đã hợp tác khẳng định phải cân nhắc n g ư ờ i nơi này muốn cầm tới trò chơi ập t i trao quyền thiết nghĩ một hồi nếu như đẩy ra d ễ n đa truyền thuyết đa xào ô á gầy ô t Super Mario tương quan lập thể sách làm s ở hủy tặng phẩm tặng kèm hoặc là làm xung quanh bán đây cũng là một cái không sai bán hạ giá phương thức các người chơi đối với loại này xung quanh sản phẩm nhiệt tình nói chung đều là rất cao chân mạch gật gật đầu ân ngược lại là cái không sai ý tưởng cái gọi là lập thể sách cũng được xưng là có thể di động sách bán ra thức thư tịch đồ chơi sách loại sách này xem như văn học thiếu nhi ấn phẩm bên trong một cái đặc biệt phân loại tại khép lại thời điểm nó từ vẻ ngoài bên trên liền là một bản phổ thông sách nhưng triển khai lật giấy thời điểm loại này lập thể sách liền sẽ nhảy ra mặt p h ẳ n g sách phạm vi hạn chế sáng tạo một cái không gian ba triệu không gian cung cấp để bọn nhỏ có thể tốt hơn địa đi giám thưởng thể hội lập thể sách đề tài là nhiều mặt tỷ như một chút cung cấp hải tử nhận biết thế giới phổ cập khoa học loại thư tịch hội giới thiệu trên thế giới một chút đặc biệt kiến trúc ngoại hình cấu tạo coi như hải tử nhóm lật đến một trang này thời điểm trên sách liền hội xuất hiện một cái lập thể ca kịch viện thuyền biển tòa thành các loại kiến trúc loại này biểu hiện lực so mặt phẳng còn mạnh hơn nhiều một chút chuẩn bị được hoan n g h ê n đại ip cũng liền tự nhiên mà vậy địa cùng lập thể sách kết xuống quan hệ chặt chẽ phàm là bọn nhỏ ưa thích đề tài chỉ cần ra lập thể sách trên cơ bản đều sẽ không quá sầu lượng tiêu thụ cho dù là người trưởng thành chỉ cần là cái này đ i f a n hâm mộ thường thường vậy hội mua một bản thực thể quay về chuyện đi trần tàng chu giang bình đối lên trước mặt màn hình ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái cho thấy lập thể sách hợp tác càng nhiều mảnh dựa theo trước đó quy hoạch nhóm đầu tiên lập thể sách chủ yếu là tập trung tại sở hủy phía trên mấy khoảng cả năm linh hướng lôi cuốn trò chơi về phần lập thể trong sách cho lấy thế giới trò chơi xem giới thiệu bản gốc tiểu cố sự làm chủ cũng sẽ có một chút cố sự dài hơn bịa cứng bản hơn hết định giá hội quý rất nhiều thứ nhất bản hội chút ít sinh sản xem lượng tiêu thụ quyết định phải chăng muốn tiếp tục đầu tư nhóm đầu tiên thực thể sách có một bộ phân hội cùng sở ủ y đóng gói bán mặt khác một bộ điểm thì là làm xung quanh mặt hướng bình thường lập thể sách hộ khách bán đương nhiên cụ thể thư tịch lấy tài liệu định giá sách lược thiết kế mảnh các phương diện còn cần lại nói chuyện rất nhiều chuyện cần trần tổng ngươi tới quay tấm ta lần này đến chỉ là tới trước thấu cái ngọn n g u ồ n đàm luận một cái cái này hợp tác hạng mục có được hay không về sau sự tình có thể chậm rãi cân nhắc nhạc h ệ bên này sẽ xem xét chuyên môn phân ra một tiểu tổ phụ trách cùng tiệm sách bàn bạc trần Tổng bên này khả năng cũng cần phải người khả phải phối hợp mạch ộ một nội t chút, tuyển thể tài Trần cái sách cùng Chu định nhóm Bình dung. này để Giang m lập vì giới tưởng, tương giản, nhưng giác không thiệu sơ lược một cái liên quan tới tiệm đối hiệu lại một thể sách một chút tư thậm một thảo, từ thị giác hiệu quả nhìn lại vẫn là rất không tệ. Trần sách chí nhà sách nhìn Mạch quan quả sơ sơ đơn lược lập là có mặc còn này bản vẫn đã dù xem hết toàn bộ văn kiện trầm mặc một lát sau đó nói cứ như vậy chu giang bình s ữ n g sở cái gì gọi là cứ như vậy trần mạch b u ô n g tay cái này cũng quá đơn giản ngoại trừ mượn một cái trò chơi ấp đi bên ngoài sách này cùng s ở h u y ệ t còn có quan hệ gì hoàn toàn có thể làm thành hai khoản không quan hệ chút nào sản phẩm ra bán chu giang bình một mặt mỗi bước trần tổng đây vốn chính là hai khoản không quan hệ chút nào sản phẩm a nếu không vì cái gì gọi liên động đâu trần mạch gật gật đầu t h ố ta vậy có đạo lý như vậy đi lập thể sách hạng mục này ok có thể hợp tác nhưng là nó không thể cùng s ở h u y ệ t buộc chặt tiêu thụ không có nhiều người như vậy mua chu giang bình trần mạch còn nói thêm ta cái này có cái càng tốt hơn một chút tử tám chương chín trăm mười giấy cương cẩm càng tốt hơn một chút tử chu giang bình sửng sốt một chút nói đến chu giang bình cảm giác mình mỗi lần cùng trần mạch nói chuyện giống như cuối cùng làm được thành phẩm đều sẽ bị trần mạch cho đổi đến hoàn toàn thay đổi xịt là như thế này ma trận mắt kính vậy là như thế này hơn hết loại này cải biến thường thường sẽ bị thị trường chứng minh phi thường thành công nếu như không phải lúc ấy trần mạch đưa ra đối ma trận mắt kính định vị sửa đổi hiện tại ma trận mắt kính vậy không có khả năng bán được tốt như vậy trần mạch hỏi chu tổng xế chiều hôm nay không có sao chứ chu giang bình do dự một chút ta làm sao có thể không có việc gì hơn hết rút ra nửa ngày thời gian tới ngược lại là vậy không có vấn đề gì trần mạch cười cười đi cái kia chu tổng liền rút ra nửa ngày thời gian đến ta để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cứng rắn hộp người chơi cứng rắn hoạch người chơi t r ầ n tổng muốn chơi game chu giang bình có chút ngộng trần mạch đứng dậy chu tổng chờ một chút ta đi lấy ít đồ không bao lâu trần mạch trở về trên tay cầm lấy lấy mấy cái mấy cái đại hàng ngói thùng giấy còn có một đài xịt chu giang bình cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả hắn lúc mới bắt đầu đợi còn tưởng rằng cái này chút hàng ngói thùng giấy là nhanh đưa dương bên trong có vật gì tốt kết quả lại xem xét trần mạch động tác này cái này chút cái dương rõ ràng đều là không làm sao cho ý tứ nhanh thua thiệt thành nhà giàu nhất trần tổng còn ngại lừa không đủ tiền nhanh vẫn phải mua ve chai nhặt thùng giấy mà sống vẫn là nói lôi đình giải trí kiệm như vậy liền bình thường chuyển phát nhanh đưa lại đây phá hộp giấy nhỏ đều không nợ ném còn đều tồn tốt thứ lo dịp đi lên nói giống như có chút nói không thông trần mạch đem những này đại hàng ngói thùng giấy toàn đều mở ra trải trên mặt đất sau đó từ trong túi xuất ra một chi ký hiệu bút chu giang bình vậy ngồi không yên từ chỗ ngồi đứng lên đi vào trần mạch bên người khoa học kỹ thuật giới đại lao chu tổng cùng trò chơi vòng đại lao trần tổng cứ như vậy ngồi s ổ m ở một đống cứng rắn hộp giấy nhỏ bên cạnh tư thế sống thoát giống như là hai cái chồng mông lên chơi bùn tiểu t h í hải chu giang bình mắt nhìn thấy trần mạch xuất ra ký hiệu bút tại hàng ngói giấy hộp bên trong cái kia một mặt vẽ ra các loại đường cong trần mạch tay phi thường ổn dù sao nguyên họa điểm kỹ năng đều đã điểm đầy hoàn toàn có thể cùng trên thế giới đỉnh tiêm họa sĩ sánh vai nếu như liền cái này chút đơn giản đường cong đều họa không lưu loát đó mới là mất mặt hán họa đến cũng không tính hợp quy tắc bởi vì cái này chút cứng rắn hộp giấy nhỏ vốn là có rất nhiều nếp gấp cũng không phải là hoàn chỉnh một khối cho nên trần mạch nhất định phải cân nhắc tốt như thế nào tránh đi cái này chút nếp gấp đồng thời lại mức độ lớn nhất lợi dụng toàn bộ hộp giấy nhỏ không gian chính vội vàng bên ngoài có người gõ cửa chu giang bình tranh thủ thời gian đứng dậy ngồi trở lại trên chỗ ngồi dù sao để ngoại nhân nhìn thấy mình ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất nhìn trần mạch họa hộp giấy nhỏ có chút kỳ quái trợ lý lâm h i ể u đẩy cửa tiền đến lại ôm mấy cái đại hộp giấy nhỏ cùng mấy chương tiếp h giấy thả trên mặt đất trần mạch nhìn thoáng qua giao dọc giấy cùng dây thun đâu lâm h i ể u từ trong túi xuất ra giao dọc giấy đưa cho trần mạch sau đó lại đưa ra tới một đem đầu dây thừng dây thun không tìm được mua lời nói vậy quá t r ư ở n cho nên ta đi tìm mấy cái bội tử cống hiến mình dự bị dây buộc tóc đi ra trần mạch tiếp đi tới nhìn một chút đầu này dây thừng còn đủ mọi màu sắc hơn hết cùng dây thun tại công năng bên trên như thế、đi. đủ. Cái này, chút buộc tóc này dây ta lâm i người lại mua một nhóm mới ề n dụng, nhóm nàng. Trần、mạch、thuận chức cho các Mạch d quay đầu mua đầu tay đem một bổ y thừng để dưới đất. Tốt Trần Tổng. để dưới l â h i ể u nói xong cũng lui ra lui ra ngoài trước đó còn vụng trộm nhìn nhìn trên mặt đất hàng ngói hộp giấy lâm h i ể u vậy b u ồ n bực trần tổng đây là làm be be đâu nhìn thấy lâm h i ể u đi chu giang bình lại đi tới cái này một đống cứng rắn hộp giấy nhỏ bên cạnh ngồi s ổ m nhìn trần mạch làm việc trần mạch họa đến nhanh chóng giống như cái này chút đồ án đã sớm tại trong đầu hắn hoạch định xong như thế không đến m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền đã vẽ xong m ộ ư ơ i cái hộp giấy nhỏ ở bên cạnh xếp thành thật dày một chồng với lại chu giang bình lưu ý đến cái này chút hộp giấy nhỏ bên trên đồ án cực kỳ trừu tượng hoàn toàn nhìn không ra cái này rốt cuộc là thứ gì nhưng cực kỳ hiển nhiên trần mạch có mình quy hoạch trần mạch rất nhanh vẽ xong cầm qua dao dọc giấy bắt đầu lần lượt ra bên ngoài móc tay hắn cực kỳ ổn dao dọc giấy vậy rất sắc bén cho nên quá trình này đồng dạng không có tốn quá nhiều thời gian trước đó một đống hàng ngói hộp giấy nhỏ rất nhanh liền bị đào đến thùng trăm ngàn lỗ từng trương bất quy tắc linh kiện trồng chất tại một bên khác nhìn hợp quy tắc nhiều toàn đều móc xong về sau trần mạch bắt đầu dùng dao dọc giấy tinh tu sau đó trồng chất lắp ráp nhiều như vậy tốc độ tay dược thủy cũng không phải uống chùa trước đó trần mạch đang chơi xếp gỗ thời điểm liền đã thử qua tốc độ tay cùng lực phản ứng mang đến tiện lợi liều hộp giấy nhỏ so chơi xếp gỗ đơn giản nhiều cho nên cái này tổ hợp lại vậy không có bất kỳ cái gì độ khó chu giang bình c h ơ mắt xem lấy một đống cứng rắn hộp giấy nhỏ biến thành từng khối hình dạng bất quy tắc giấy cứng lại c h ơ mắt xem lấy bọn chúng tại trần mạch trong tay chống chất ghép lại biến thành một đài giấy cương cầm lắp lên thời gian vẹn vẹn mười lăm phút tăng thêm họa dây cắt chém thời gian hết thệ cũng mới hơn nửa giờ đương nhiên đây hết thệ điều kiện tiên quyết là trần mạch nịch tiên lực phản ứng cùng tốc độ tay trên thực tế chu giang bình chừng to mắt tập trung tinh thần xem cũng căn bản nhìn không hiểu cái đồ chơi này đến cùng là thế nào liệu đi ra liền chỉ thấy trần mạch trên hai cánh tay hạ tung bay cùng làm ảo thuật như thế cái kia một đống bất quy tắc giấy cứng liền biến ra một đài giấy cương cầm hình dạng về sau trần mạch liền thanh đài này giấy cương cầm đặt lên bàn sau đó mình mở ra bên cạnh laptop bắt đầu biên tập trò chơi nhuận kiện chu giang bình thật giống như người hiếu kỳ bảo bảo như thế cẩn thận từng ly từng tí địa trên dưới trái phải quan sát đài này cương cầm giấy cương cầm không lớn chỉ có tám cái trắng khóa cùng năm cái đen khóa đương nhiên đen khóa trắng khóa là không có nhan sắc khu điểm dù sao trần mạch không có đi lên bôi s ắ c hơn hết thông qua ấn phím lớn nhỏ cùng vị trí vẫn là có thể điểm được đi ra mô phỏng cảm ứng trình độ rất cao với lại kết cấu phi thường phức tạp thật đừng nói đang sắp xếp gọn trước đó cái này thật sự chỉ là một đống hộp giấy nhỏ mà thôi nhìn yếu ớt không được nhưng sắp xếp gọn về sau đài này giấy cương cầm nhìn còn rất giám chắc chu giang bình cẩn thận từng ly từng tí địa ấn xuống một cái giấy thép trên đàn phím đàn phát hiện cái này phím đàn lại còn là có thể trở về đánh cái này mẹ nó liền phi thường làm cho người ngạc nhiên trần mạch rất nhanh liền hoàn thành trên máy vi tính làm việc cầm một đài xịt trở về chu giang bình tranh thủ thời gian nắm tay rụt trở về làm bộ cầm lấy chén t r à uống một hớp trần mạch thanh xịt màn hình hướng giấy cương cầm chính diện dự lưu vị trí bên trên vừa để xuống phi thường hoàn mỹ địa kẹp lại về sau lại nắm tay trôi cắm đến đặc biệt ngất lời đại công cáo thành t ố t hoàn thành chu tổng cảm thụ một chút trần mạch thanh giấy cương cầm hướng chu giang bình trước mặt đầy chu giang bình phi thường c h ấ n kinh xem lấy xịt màn hình phía trên là cái vô cùng đơn giản phần mềm chỉ có mười lăm cái vô cùng đơn giản cái nút cùng phía dưới ấn phím là từng cái đối ứng chu giang bình thử vươn tay nhẹ nhàng địa ấn xuống một cái giấy cương cầm ấn phím do re mi vậy mà lên tiếng chương chín trăm mười một ni thẹn đồ l ạ p bộ thật đúng là có thể lên tiếng chu giang bình đều kinh ngạc đây là cái gì hắc khoa kỹ vấn đề là người khác không rõ ràng nguyên lý còn chưa tính nhưng t ấ c thiết kế thời điểm chu giang bình cũng là nhúng tay liền hắn đều không có trước tiên phản ứng lại đây thứ này phát ra tiếng nguyên lý cái này cực kỳ mê đối với tất chu giang bình rất rõ ràng nó công năng cùng kết cấu cái này chút phá hộp giấy nhỏ thì càng khỏi phải nói chu giang bình là toàn bộ hành trình nhìn xem trần mạch hợp lại tốt làm sao đặt chung một chỗ liền có thể tạo được loại này phản ứng hóa học chu giang bình lại thanh đài này giấy cương cầm dạo qua một vòng hảo hảo quan sát nó kết cấu duy nhất xác định là phát ra tiếng chức năng này chính là do tật bản thân đến hoàn thành trần mạch vừa rồi làm trò chơi hẳn là một cái đơn giản cương cầm máy mô phỏng chỉ cần biết rằng người chơi cụ thể ấn cái nào khóa liền có thể tại tật bên trên phát ra tương ứng âm nhưng vấn đề ở chỗ tật làm sao biết người chơi ấn cái nào khóa chu giang bình lại thanh lực chú ý đặt ở giấy cương cầm đằng sau cái kia tay cầm bên trên chẳng lẽ là hồng ngoại camera chu giang bình nghĩ tới t a y phải trôi bên trên là có hồng ngoại camera h i ệ n nhiên nó có thể đọc đến đến cương cầm nội bộ ấn phím di động biến hóa thanh tin tức này gửi đi cho tôi từ đó phát ra tương ứng thanh âm chơi vui thứ này còn rất gian chắc chu giang bình thanh giấy cương cầm nâng trên tay yêu thích không bung tay hơn hết thứ này thật có thể đánh từ khúc sao đương nhiên có thể t r â n mạch từ chu giang bình trong tay tiếp nhận giấy cương cầm gảy một bài cực lạc tỉnh thổ chu giang bình đều kinh ngạc thật đúng là có thể đánh với lại âm sắc vẫn rất tốt đương nhiên âm sắc có được hay không cái này không có tuyệt đối tiêu chuẩn chu giang bình cũng không phải cái gì âm nhạc phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp khả năng hắn thấy hơn một trăm thai nghe cùng một hai vạn thai nghe đều là nghe cái vang không có gì khác nhau cái này giấy cương cầm âm sắc đơn giản liền là quyết định bởi tại t loa nhưng bất luận như thế nào đối chu giang bình loại này nghiệp dư nhân sĩ tới nói thanh âm này đã qua chiếm đi cùng bình thường điện thoại ngoại phóng điện tử cầm các loại thiết bị không có khác biệt lớn chu giang bình nhìn xem đài này giấy cương cầm thần trần tổng ngươi đến cùng là thế nào nghĩ ra được trần mạch cười cười đây vốn chính là tật dự lưu công năng lúc ấy làm thể cảm giác cùng hồng ngoại cảm ứng thời điểm kỳ thật liền đã dự lưu lại phương diện này cân nhắc chu giang bình hỏi cái kia ngoại trừ đài này giấy cương cầm còn có thể làm khác đồ vật sao trần mạch gật đầu đương nhiên có thể chỉ có nghĩ không ra không có làm không được ta làm tiếp một cái trần mạch nói xong lại đi tới cái kia một đống thùng giấy bên cạnh tìm khối tương đối lớn cứng rắn giấy cứng một lần hoàn thành lần này chế tác đồ chơi nhỏ liền rất đơn giản thoạt nhìn như là cái có sáu cái chân cổ quái người máy đương nhiên nói là người máy hiển nhiên cất nhắc nó cái đồ chơi này chỉ cần một trang giấy tấm liền có thể làm ra đến sáu cái chân vậy vẹn vẹn vì để cho nó có thể bảo trì cân bằng mà thôi chu giang bình còn buồn bực đâu đây rốt cuộc là cái thứ độ gì c h ỉ gặp trần mạch thanh hai cái tay cầm bỏ vào cái người máy này hai bên trái phải vị trí thẻ tốt sau đó cầm qua tật màn hình trên màn hình chỉ có hai cái vô cùng đơn giản cái nút trần mạch tấn xuống một cái bên trái cái nút con này sáu chân người máy bên trái chân liền di chuyển về phía trước theo phía bên phải cái nút người máy chân phải liền di chuyển về phía trước nếu như một mực án lấy không đúng lời người máy liền tại chỗ xoay quanh nếu như hai cái cùng một c h ỗ t h e o người máy thì là hội thẳng tắp tiến lên chu giang bình mậu bức cái này lại là cái gì hắc khoa kỹ trần mạch thanh tật màn hình giao cho chu giang bình trên tay chu giang bình tựa như là đứa bé như thế chơi đến quên cả trời đất cái người máy này cấu tạo vô cùng đơn giản với lại cũng chỉ có thể đi lên phía trước nhưng đơn giản như vậy một cái đồ chơi nhỏ lại làm cho chu giang bình cảm giác được vô cùng kinh ngạc vấn đề là đây rốt cuộc là làm sao làm được chu giang bình còn cố ý nhìn cái này tiểu người máy hoàn toàn liền là dùng một chương hàng ngói giấy cho gãy đi ra phía dưới sáu cái trên chân vậy không có bất kỳ cái gì động lực trang bị thậm chí liền u ố n cong đều khó có khả năng như vậy cái này đồ chơi nhỏ đến cùng là thế nào dựa theo t u y ệ t yêu cầu tới di động đâu chu giang bình nhìn c h ầ m c h ầ m nghiên cứu thật lâu phát hiện cái đồ chơi này bí mật ở chỗ tay cầm chấn động khi bên trái tay cầm chấn động thời điểm giấy chất người máy bên trái bộ phận hội đang chấn động tác dụng dưới di chuyển về phía trước về phần nguyên lý cụ thể chu giang bình vậy nói không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là hộp giấy nhỏ tương đối nhẹ với lại người máy chân cố ý làm thành loại này ba mươi độ góc nhọn hình dạng cũng là vì để nó có thể hành t ẩ u đến càng thêm thông thuận nếu như không có hai điểm này lời nói khả năng cái người máy này di động năng lực liền hội biến rất trên Giấy người động. giấy người đại khái chất bất máy tay máy Mạch chất trước 15cm phía hữu Trần gặt tả nắm ở với ị địa trí. thường phát theo tuyệt Chu ngạc Chu có có Bình phi kinh hiện, Bình mình không có theo tật màn hình, không h Giang người động. Giang màn ư máy mà vậy n n g g ư ờ máy phát ra cái gì di động chỉ ra di gì động lại ệ n nhưng cái người máy này vậy mà đuổi theo Trần h theo cái máy đuổi mà m vậy c h tay bắt đầu d động. Với lại loại ạ i l này di động độ chính xác phi thường cao trần mạch cố ý thanh tay mình hướng phương hướng khác nhau di động các loại rẽ ngặt o kết quả giấy chất người máy vậy mà có thể không chướng ngại chút nào đ ổ i theo với lại phản ứng cực kỳ linh mẫn bất luận là xoay trái rẽ phải đều cùng c h â n m ạ n h phần tay động tác cơ hồ đồng bộ cho người ta cảm giác tựa như đang dùng một khối lạp s ư ở n g đùa một đầu chó con như thế đây cũng là tia hồng ngoại ca mê ra công lao tuần sông phẩm nhìn kỹ lấy tật màn hình phát hiện trên màn hình có một khối nhỏ màn hình phía trên liền là tật tay cầm tia hồng ngoại ca mê ra chỗ quay chụp hình tượng Hiện nhiên. cái này ca mê ra có thể nhìn đến trần mạch thủ vị đưa gửi đi cho tật u y về sau tật u y hội khống chế hai cái tay cầm chấn động hướng trần mạch tay vị trí chỗ ở di động chu giang bình mình vậy thử một chút phát hiện thứ này phân biệt độ thật rất cao thông thuận đến vượt quá tưởng tượng n g ư bức khác đều là lấy tay chui chơi tật u y đây là dùng tật u y chơi tay cầm a chu giang bình hoàn toàn phục nếu như nói phía trước cái kia giấy cương cầm nguyên lý còn hơi dễ lý giải một điểm lời nói cái này giấy chất người máy nguyên lý coi như phi thường để cho người ta khó hiểu vẹn vẹn thông qua hai cái này nho nhỏ tới tay cầm vậy mà có thể hoàn thành nhiều chuyện như vậy dùng chấn động để hộp giấy nhỏ đi đường cái này mẹ nó đơn giản liền là có thể xưng thiên tài s á n g ý chu giang bình hỏi trần tổng ngươi nên sẽ không nói cho ta còn có càng nhiều chơi rất hay cách làm à. trần mạch vui lên đương nhiên còn có càng nhiều cách chơi tới tay cầm công năng là rất cường đại nó bản thân liền là một bộ phi thường ngưu bức thể cảm giác thiết bị các loại bình thường đem bán thời điểm còn sẽ có càng thêm thú vị cách chơi thậm chí có thể cho phép các người chơi tự sáng tạo cách chơi chu giang bình trầm mặc một lát cảm khái nói cái đồ chơi này xác thực so lập thể sách n h ư bức nhiều lắm bộ này hộp giấy nhỏ tên gọi là gì t r â n mạch cười cười liền gọi ni t h ẹ n đ ồ l ạ pô giấy trắng ni t h ẹ n đ ồ l ạ pô cứng rắn hộp người chơi theo tiếng t r u n g của nó là cứng rắn hộp người chơi tuy nhiên nếu chuyển qua tiếng anh thì nó lại thành là hạt bột đờ l a y e r mình nghiên cứu qua google thì thấy game này nên chuyển thành game này ni tẹn đồ lạc bộ chương 912, phát triển sách lược cứng rắn h ạ c h người chơi ni tẹn đồ lạc bộ cái tên này tốt cái kia giá bán đâu chu giang bình hỏi trần mạch suy nghĩ một chút căn cứ cần giấy cứng số bao nhiêu chế tác n hợp nhất phần món ăn mỗi cái phần món ăn định giá tại 200 trong vòng bao hàm trò chơi bản thân mua sắm trò chơi về sau giấy cứng có thể đơn bán mỗi bản hai mươi khối tiền trong vòng so giá vốn cao một chút là được ách chu giang bình vậy nói không rõ cái này định giá đến cùng là tính cao vẫn là tính thấp muốn nói hai trăm khối tiền mua một đống giấy vụn h ộ cảm giác kia là có chút làm người nghe kinh sợ dù sao cái này phá hộp giấy nhỏ liền xem như đặc chế vậy được vốn cũng cơ hồ có thể không cần tính nhưng là muốn cái này chồng phá hộp giấy nhỏ thật biến thành cương cẩm biến thành người máy cần sáng ý a sáng ý vô giá a hiện tại trần mạch biểu thị vẫn là tương đối đơn giản phiên bản nếu là chính thức đem bán lời nói x ị t trên màn hình khẳng định là cần một chút hoa lệ hình tượng cùng đủ loại âm thanh thanh đóng gói làm cho thật xinh đẹp nói cách khác trò chơi thiết kế hộp giấy nhỏ tạo hình thiết kế mới là đầu to bán được là sáng ý như quả thật là n hợp nhất trò chơi tập hợp bán hai trăm khối tiền lời nói cái k i u bình quân mỗi trò chơi cũng mới hai vậy trên cơ bản là bình thường định giá người chơi mở ra hội viên về sau l i ề ngoài ra chúng ta cổ vũ người chơi tự chủ thiết kế trò chơi cũng cho phép người chơi bán lôi đỉnh trò chơi bình đại hội dựa theo bình thường trò chơi tới rút thành chu giang bình gật đầu nói cách khác nếu như cái nào đó người chơi thiết kế ra rất tuyệt cứng rắn hộp trò chơi đồng dạng có thể nhờ vào đó thu hoạch được thu nhập cái này cũng không tệ rất tốt mà bảo chứng cái này cách chơi đến tiếp sau sinh thái bất quá mở hội viên cho chiết khấu hội không hội giảm xuống thu nhập chúng ta hoàn toàn có thể bán được càng đắt một chút trần mạch lắc đầu chu tổng bất luận là cứng rắn hộp vẫn là những trò chơi này thậm chí là xịt bản thân nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng cùng nhạc h ệ điện thoại định vị là như thế chúng ta không trông cậy vào bọn chúng kiếm tiền ngươi sinh sản nhạc h ệ điện thoại bảo t r ị như vậy thấp phần cứng doanh thu vì cái gì bởi vì ngươi muốn mở rộng là phần mềm nhạc huệ bản thân là cái inter công ty mà không phải truyền thống điện thoại công ty ni thẹn đỗ lạp b ổ cũng là đồng lý thông qua các loại kèm theo tăng giá trị tài sản phục vụ tăng lên xịt bản thân giá trị để nhiều người hơn bởi vì đủ loại lý do mua xăm cái này máy về sau lại dùng cái này máy đi khuyết trương trương lôi đ ỉ n h sân đấu cùng cái khác trò chơi phục vụ ni thẹn đỗ lạp b ổ cái này cách chơi vẹn vẹn một cái manh lưới là tầng dưới c h ố t nhất đồ vật bán đã không có ý nghĩa chu giang bình giật mình thì ra là thế minh bạch chu giang bình bản thân là h i ể u đạo lý này chỉ là n g h ỉ tẽn đồ lạc b ổ cho hắn cảm giác quá kinh diễm cho nên trong lúc nhất thời không có lĩnh hội trần mạch lý đồ kỳ thật cái này sách lược rất đơn giản tựa như nhạc h ệ điện thoại vì cái gì có thể vĩnh viễn bảo trì cao tính so sánh giá cả cũng là bởi vì nó chưa hề đưa di động bản thân xem như chủ yếu lợi nhuận điểm cho nên mỗi một bộ điện thoại đều bán được tương đối tiện nghi tại khoa học kỹ thuật bùng nổ thời đại phần cứng công ty ở giữa rất khó từ kỹ thuật bên trên kéo ra trích l ệ n h nếu như không cách nào cam đoan kỹ thuật bên trên ưu thế cao như vậy định giá sớm muộn muốn bị thấp định giá kẻ quấy dối làm cho khổ không thể tả cho nên chu giang bình tại làm nhạc h ệ điện thoại lúc mạch suy nghĩ là phần cứng bán chiếm tiện nghi chủ yếu là làm sinh thái liên hệ thống trí năng kèm theo tăng giá trị tài sản phục vụ thông qua sinh thái liên thanh người tiêu dùng một mực địa buộc chặt tại nhạc h ệ cái này nhãn hiệu bên trên từ mà đứng ở bất bại nơi cứng rắn hoạch người chơi cũng là như thế vật này là cái gì đây kỳ thật khó mà nói nghe một điểm liền là cái manh lưới dùng cứng rắn hộp giấy nhỏ làm một đài cương cầm có thể làm điện tử cầm dùng nghe rất lợi hại nhưng là suy nghĩ kỹ một chút thứ này thật chơi khuyết thiếu tiếp tục niềm vui thú nhìn thấy khái niệm cầu ghép lại ghép lại hoàn thành về sau nếm thử cái này mấy cái giai đoạn là phi thường có ý tứ nhưng là một đài giấy cương cầm lại thế nào hắc k h o a kỹ nhân sĩ chuyên nghiệp cũng chỉ hội coi nó là thành là đồ chơi thường xuyên dùng vẫn là chân chính cương c ầ m hoặc là điện tử c ầ m cái khác đồ chơi cũng là đồng lý tay cầm chấn động k h ô n g chế hành tẩu người máy bắt đầu thấy sẽ đặc biệt mới lạ nhưng chơi hai giờ về sau khả năng liền muốn nắm tay trôi tháo ra tiếp tục chơi khiến cái này phá hộp giấy nhỏ vĩnh cửu hít bụi đối với nhân sĩ chuyên nghiệp còn như vậy chớ nói chi là cái kia chút liên đạn cương c ầ m đều đánh bất lợi sộp nhà thông thái trông thậy vào dùng cái này học cương cẩm học âm nhạc đó là thạch nhạc trí sống ở trong mơ cho nên thứ này không nên bán được quý nếu như định giá hơi cao như vậy một ít không thiếu tiền thổ hào người chơi hội mua nhưng đối với tuyệt đại đa số người bình thường tới nói thứ này tính so sánh giá cả cơ hồ vì không làm thứ này là vì kiếm tiền sao đương nhiên có một bộ phận nhỏ nguyên nhân này nhưng khẳng định không phải toàn bộ ni tẽn h đỗ lạp bộ ưu tú nhất địa phương là nó khái niệm cùng manh lưới đại bộ phận điểm người chơi tại lần đầu tiên nhìn thấy thứ này thời điểm đều sẽ cảm giác đến hoa、wow, ngư bức nó chân chính giá trị ở chỗ nó là một cái chỉ có xịt mới có thể làm sản phẩm là xịt người chơi chuyên môn giải trí ni thẹn đô l ạ bộ sẽ để cho mỗi một cái xịt người chơi cảm thấy một loại kiêu ngạo cùng tự hào vậy sẽ để cho cái khác không có xịt người chơi sinh lòng hâm mộ dùng cái này chút k h ó c h u y ễ n khái niệm k h ó c h u y ễ n cứng rắn hộp giấy nhỏ hấp dẫn nhiều người hơn đến mua xịt cũng tiến một bước mở rộng lôi đ ỉ n h trò chơi bình đài trò chơi sinh thái cái này mới là mục tiêu cuối cùng với lại thứ này nhất định phải có liên tục không ngừng sản phẩm mới sinh ra mới có thể từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ một khi các người chơi thanh hiện hữu cứng rắn hộp trò chơi chơi chán lại không có mới trò chơi nối liền cái kia các người chơi hứng thú liền hội rất nhanh biến mất cho nên sáng ý công xưởng và hội viên chế độ là nhất định phải đã có thể chế tác mới cứng rắn hộp trò chơi tới bán như vậy nhóm người này động lực vậy có thu nhập vậy có liền có thể tiếp tục vì nhì tẹn đồ lạp bộ nhóm sản xuất càng nhiều tốt hơn trò chơi tài nguyên hội viên chế độ thì là mức độ lớn nhất kích thích người chơi tiếp tục sức mua để bọn họ từ trong lòng cảm thấy t r ở khách tại xịt phía trên cái này chút cứng rắn hộp trò chơi phi thường giá trị phi thường có lời từ đó hấp dẫn càng nhiều người chơi đầu nhập xịt ôm ấp chương 913, t r í tuệ nhân tạo kỹ thuật mới đột phá qua hai ngày ta thanh tất cả nhì tẹn đồ lạp bộ thiết kế cho ngươi gửi tới có trần h nhắc chỗ ể cân cùng cùng xịt cùng một chỗ làm bộ đồ a bán. Tài liệu quảng cáo cũng có thể bắt cáo quảng cũng Tài thể liệu có đ u u c h ẩ bị, mạch ặ t thứ này tên tiếng Trần khác, Anh chữ này gọi ba. m nói ra chu giang bình còn tại cảm thấy hứng thú vô cùng mà thưởng thức lấy đài này giấy cương cẩm trần tổng hai cái này có thể hay không đưa ta trần mạch vui lên chu tổng ngươi muốn cái này làm gì các loại ba sản xuất hàng loạt về sau khẳng định phải cao cấp chế tắc cũng càng thêm tinh tế khẳng định so cái này cái đẹp mắt chu giang bình vậy cũng không như thế hai cái này là trần tổng tự tay chế tác có cất giữ giá trị trần mạch gật đầu vậy cũng được chu tổng ngươi cầm nữ trang chiếu tới đ ộ i a chu giang bình trần mạch ha ha một cười nói dỡn chu tổng đem đi đi lập thể sách bên kia ta sẽ an bài người đi kết nối ba bên này cũng sẽ có chuyên môn tài liệu quảng cáo chu tổng liền quan tâm một cái cái này chút hộp giấy nhỏ tài chất cùng cụ thể ra công phương thức a chu giang bình gật đầu t ố t không có vấn đề đưa tiễn chu giang bình Trần tại cực kỳ trong thời thành gian ngắn liền mạch cực kỳ ba b ả nhất vẽ c o bao thảo, giao cho vẽ vậy viết ra trò ra, ra. Ba tới, bao quát tới tương ứng trò chơi thiết chơi đi ra, giao cho những người bản đều khác ứng những n h kế làm điêu địa phương nhưng thật ra là nó sáng ý bất luận kẻ nào khi nhìn đến một đống giấy vụn hộp tăng thêm xịt biến thành cương cẩm người máy xe gắn máy cần câu các loại đạo cụ đều hội xuất phát từ nội tâm địa hô một tiếng lưu bức kỳ thật vật này trước đó liền có thể ra sở dĩ chờ tới bây giờ chủ yếu là trước đó xịt người chơi số tương đối ít dù cho thanh ba lấy ra vậy rất khó hình thành quy mô hiệu ứng ảnh hưởng m ộ ư ơ i điểm có hạn hiện tại theo cùng lửa nóng shitter dô các loại nhiệt tiêu hiện tại xuất r a ba có thể thu hoạch được phạm vi lớn chú ý chế tạo độ cao chủ đề tính bất quá thứ này kỳ thật cũng chính là cái dạy hoa trên gấm đồ vật nội dung vậy không phức tạp trần mạch lấy ra chủ yếu là dùng để thả con tép bắt con tôm tin tưởng chỉ cần có sáng tạo công xưởng các loại chơi vui cứng rắn hộp trò chơi khẳng định hội tầng tầng lớp, lớp hình thành một cái ổn định sinh thái để trần mạch ổn định Trần thua thiệt tiền.、Hoàn、thành 3 bản vẽ thiết thảo, ổn Hoàn bản cùng khái niệm bản Mạch khái h vẽ kế p ân biệt phát có h nhân viên phụ trách về sau. Trần Mạch dựa vào ghế, o vào tương Trần một lưng quan viên Ơn, sau, dựa về dội cái. c thể lại quất một đợt thưởng cùng hai cái này đại sát khí cho trần mạch liên tục không ngừng địa chế tạo khoái hoặc giá trị cùng oán niệm giá trị đến bây giờ lại đã tích lũy rất nhiều cho tới bây giờ trần mạch cần có nhất kỳ thật vẫn là cái khác đạo cụ đều không phải là đặc biệt thiếu c h ân thế giới đổi mới trang bị hạn mua một trăm mười lần cơ hội mua một cái hiện tại là sáu trăm bảy mươi tám lần rút thưởng cơ hội vậy chính là có thể mua sáu mươi bảy cái được thôi đều mua trần mạch một hơi thanh tất cả rút thưởng cơ hội toàn đều dùng hết sáu mươi bảy cái thế giới đổi mới trang bị cùng một chỗ dùng vẫn là cùng lần trước như thế không có cảm giác